Ngươi xem, ngươi xem, bọn họ lại ở náo loạn. Đường văn muội nói chạy nhanh đứng lên, Hà Đào cũng đi theo quay đầu xem qua đi, phát hiện phó đỉnh đỉnh cùng phó liên thành hai cái chính treo ở tiểu viện cây đa nhánh cây thượng chơi đánh đu đâu. Kia cây là năm trước kiến phòng ở sau cố ý từ Đại Thanh Sơn rời qua tới cây đa lớn, tuy rằng dưỡng một năm, Hà Đào đến nay cũng không dám xác định nó có phải hay không đã an tâm bén dễ nảy mầm. Nhìn bị hai cái tiểu ma đầu ép tới mau tới rồi lực đàn hồi cực hạn nhánh cây, hà đào yên lặng mà lấy máu. Các ngươi hai cái gây sự quỷ, cút cho ta xuống dưới, đường văn mội một tay giữ chặt một cái mang theo hướng cửa đi đến, phó thạch ra, xin lỗi, chúng ta về trước. Về nhà lại chậm rãi thu thập các ngươi Nhìn theo đi mẫu tử ba người sau, hà đào quay đầu nhìn nhìn ngưỡng tiểu cái bụng nằm trên mặt đất song bảo thai. hai tử đáng yêu nhất thời kỳ quả nhiên là ở có thể tự do đi lại phía trước nột. Ba ngày sau, phó lôi đem tân làm tốt bình gốm hàng mẫu đưa đến đại hoang điện. Hàng mẫu thủ công tay nghề đều tương đương không tồi, bình thổ màu nâu ẩn ẩn thấu hưởng lượng, vại thân mượt mà đường cong hoàn mỹ, mẫu chốt là thái thúc công tử cũng bị thợ thủ công miêu đến thần hình kiêm cụ. Hà đào xem một cái liền cảm thấy không tồi, cầm bạc làm phó lôi đi trước đính làm một trăm chỉ. Hà đào tác đối với hàng mẫu tự hỏi chi tiết. Nàng tay một chương lớn nhỏ vừa phải giấy dầu, dùng cắt tiểu hồng hoa phương pháp đem chi cắt thành một đóa đại chi tiêu tới cấp bình phong khẩu, nhìn nhìn chính mình cảm thấy cũng không tệ lắm, so tứ phương giấy đẹp nhiều. Dùng để hệ trụ giấy dầu dây thừng tự nhiên cũng không thể tùy tiện tạm chấp nhận, hà đào nhảy ra đỏ tươi dây đeo tuyến, ở hai đầu đều đánh cái giống nhau đóa hoa dây đeo. Nàng đem giấy dầu cái ở vại khẩu, đem giấy biên áp xuống Tiếp theo cẩn thận mà đem chết phùng một cái điệp một cái mà chọn lên, sau đó mới dùng tơ hồng vòng chặt chẽ bó khẩn, bó đến tơ hồng hai đầu tiểu hoa kết khó khăn lắm có thể thắt khi mới đem tơ hồng hệ thượng bế tắc. Tiểu muội ngươi xem cái này bình như thế nào, Hà Đào cầm thành phẩm hỏi Hà Liên. Hà Liên cau mày trả lời, hảo lãng phí nha, bó bình dây thừng còn muốn thắt dây đeo. Ngươi cảm thấy lãng phí là được rồi, Hà Đào dương dương cảm, ta đi chính là lãng phí lộ tuyến. Đối với phó thạch ra xa nhà chuyện này, ngay từ đầu Hà Đào không cảm thấy có cái gì, lại thêm phía trước mấy ngày nàng còn rất vội, chờ đến định chế bình gốm cũng đến hóa, giấy dầu cũng cắt hảo, phong khẩu thằng cũng biên hảo 100 căn sau, Hà Đào liền hoàn toàn nhàn xuân dưới, rảnh rỗi về sau liền bắt đầu nhịn không được mà tưởng nghiệm phó thạch. mươi 75 Hồng Mã não Nam Hà Đào mỗi ngày mắt trông mong mà ngồi ở trong viện, Đôi mắt có phải hay không mà quét về phía tiểu viện môn phương hướng, hy vọng có thể tại hạ một khắc liền nhìn đến phó thạch vào cửa thân ảnh. Nàng chính mình cũng cảm thấy rất kỳ quái, như thế nào liền sẽ như vậy tưởng một người đâu. Nhớ năm đó nàng đi tỉnh ngoài vào đại học, một năm liền hồi hai lần ra, nàng cũng không có đặc biệt nghĩ tới ba ba mụ mụ, chính là nàng liền cùng phó thạch tách ra mười ngày không đến mà thôi, nàng liền có mỏi mắt chờ mong cảm giác. Mà cùng lúc đó, Phó thạch một hàng bốn người rốt cuộc trải qua gian nguy tới thanh sơn người thôn. Bình thường tới nói, dung thụ thôn đến thanh sơn người thôn nhiều nhất cũng chính là sáu ngày cất trình, chính là phó thạch bọn họ rốt cuộc chưa từng có đi qua, dọc theo đường đi sờ soạn đi trước, đi lối rẽ, đánh giá sai lộ tình huống khi có phát sinh, tuy rằng không đến mức tại chỗ đi loanh quanh cũng là phí không ít oan uổng công phu, liền ở bọn họ cho rằng lúc này đây muốn bất lực trở về thời điểm. Gặp được Kim Lão Bá bọn họ thôn ra tới săn thú thôn dân, lúc này mới đi theo đi thôn. Thôn tọa lạc ở một cái u tĩnh hẹp dài trong sân cốc, trong thôn nước chừng có dân cư một ngàn tả hữu, từng nhà trụ đều là đầu gỗ phòng ở các thôn dân trực tiếp đem phó tuyển bọn họ đưa tới Kim Lão Bá ra, trong thôn duy nhất hai tầng kiến trúc. Kim Lão Bá sao vừa thấy đến bọn họ còn rất kinh ngạc, phó lao đệ, người sao tới rồi. Bá thượng là ra gì sự các ngươi trốn thai tới vẫn là sao. đây cũng là làm lạc đường cấp làm hại phía trước mấy ngày phó thạch còn có thể mang theo bọn họ tìm được nhà gỗ nhỏ qua đêm ngủ trước còn có thể giơ quần áo thay thế xuyến một xuyến tới rồi mặt sau tìm không thấy lộ thời điểm nhà gỗ nhỏ không được có thể tìm được cái sơn động qua đêm liền tính không tồi có vài vạn vẫn là trực tiếp ngủ đại mặt cỏ vừa đến hạ trại thời điểm đều tưởng ngã xuống đất liền ngủ ai còn có tâm tư tắm rửa quần áo a Đứng ở kim lao bá trước mặt phó tuyển bốn người dâu kéo cha, cả người dơ hề hề tản ra hãn xú mùi vị, sống thoát thoát một bộ dã nhân dạng, cũng khó trách người sẽ hoài nghi bọn họ là trốn thai dân chạy nạn. Phó tuyển chiều kim lao chắp tay, nửa thật nửa giả mà nói, kim lao ca, làm ngươi chế rêu lạp. Chúng ta đây là vào núi săn thú tới. Long tham lật đường. Nếu là cấp giống giống mà liền nói là tới mua đồ vật nói. Không được bị người trở thành coi tiền như giác tể a. Phó Tuyền đề cũng không để tương ớt sự tình. Ta liền nói chúng ta có duyên phận đi. Ta xuống núi khi có thể gặp được nhà ngươi cháu trai. Ngươi vào núi lại gặp gỡ chúng ta thôn thôn dân. Đây là duyên phận nột. Kim Lao bá cười ha hả mà nói. Đêm nay thượng ta nhưng đến hảo hảo uống hai chung. Cứ như vậy phó Tuyền bốn người liền trụ tới rồi Kim Lao bá ra. Cơm chiều trên bàn. Mọi người đều uống đến không sai biệt lắm. Phó Tuyền mới lại giống như vô tình mà nhắc tới tương ớt sự, nói là nghe cháu dâu nói thanh sơn thôn người tương ớt hương vị như thế nào hảo, lần này người đều đến nơi đây nhất định phải nhiều mua một ít trở về. Kim Lao bá nghe nói hắn muốn ra tiền mua tương ớt, ngay từ đầu còn chết sống không đồng ý, nói đều là nhà mình làm gì đó, lại không đáng ra tiền, nhất định phải đưa cho bọn họ. Phó Tuyền nào không biết xấu hổ bạch muốn a, khuyên can mãi, Kim Lao bà mới đồng ý lấy tiền. Tiếp theo lại một cái kính mà ép, giá, Phó Tuyền phải cho 100 văn một vại, hắn không ngừng chối từ, chỉ cần 20 văn, cuối cùng, hai người đều phải nói lên phát hỏa mới định ra 50 văn một vại giá cả. Nhiệt tinh đến làm lòng tràn đầy tính kế Phó Tuyền xấu hổ vô cùng. Bởi vì Phó Tuyền nói là càng nhiều càng tốt, Kim lão bá lại làm chính mình tức phụ đến trong thôn những người khác ra thông chi một phen, làm có dư thừa tương ớt người ngày hôm sau tới nhà hắn trao đổi. cứ như vậy chủ nhân hai vại tây ra tam vại, phó tuyển bọn họ thu gần 50 vại tương ớt. Phó thạch còn đánh ta tức phụ đặc biệt thích, ta học xong trở về giáo nàng cơ hiệu, đi theo kim lão thái mông phía sau nhìn người từ đầu tới đuôi làm một lần tương ớt, trên đường lại hỏi tương ớt như thế nào bảo tồn, có thể tồn bao lâu, có hay không gì tương khắc đồ vật không thể cùng nhau ăn, viên mãn mà hoàn thành hà đảo công đạo nhiệm vụ. Phó lôi cùng hà hữu lương tắc đi theo một đội thợ săn tiểu đội vào rừng rậm, rút hai cây tương ớt nguyên vật liệu sống mầm trở về. Phó tuyển bốn người ở Thanh Sơn thôn ở hai cái buổi tối, ngày thứ ba sáng sớm mới ở thôn dân hộ Tống Hạ rời đi thôn, bước lên đường về. Hồi trình khi tuy rằng gia tăng rồi phụ trọng, chính là hoa thời gian lại chỉ có đi trình một nửa, ở hà đào bẻ ngón tay qua 17 cái cô trầm nan miên nhật từ sau, rốt cuộc, phó thạch bọn họ về đến nhà. Gần nửa tháng không thấy, phó thạch đen một ít, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, nàng cảm thấy hắn gầy một vòng lớn. Đối thượng phó thạch mỉm cười hai mắt, hà đào nhịn không được chiều hắn chạy qua đi, tới rồi hắn trước mặt khi hà đào mới áp xuống dưới đáy lòng quấy phá ra mạc mạ quỷ, không có ôm lấy hắn cũng không có nhào lên đi gặm mấy khẩu, chỉ là rối tay giữ chặt hắn nói một câu, ngươi đã về rồi. Ai, tức phụ, ta đã trở về, phó thạch liệt miệng gật gật đầu. Trước đem hành lý buông đang nói chuyện đi, Phó tuyển thanh khụ một tiếng nhắc nhở liếc mắt đưa tình nhìn nhau hai vợ chồng. Hà Đào lúc này mới tỉnh qua thần, phát hiện bốn người trên người đồ vật thật đúng là không ít, trừ bỏ trướng phình phình ba lô bên ngoài, trên vai còn đắp thật dài một chuỗi dùng dây cỏ buộc ở bên nhau bình. Đặc biệt là phó thạch, hắn bối bình xuyến là phó lỗi bọn họ hai cái gấp hai, Hà Đào thô thô đến một chút cư nhiên có gần ba mươi vại, cũng không biết hắn là như thế nào làm được bối như vậy đồ vật leo núi hạ sườn núi. Nhanh lên đem đồ vật buông hảo hảo nghỉ ngơi, đại gia trên đường vất vả. Đường cậu, trong nhà còn có ăn không? Ta nhưng chết đói, phó lôi đem đắp trên vai bình tá về sau trực tiếp một ngông ngồi xuống, theo hắn động tác ba lô đế chạm vào trên mặt đất phát ra loảng xoảng một tiếng, sợ tới mức hắn lại chạy nhanh một nhảy bắn lên, trong bao trang cũng là tương ớt bình a này một rơi toái nhiều ít ta. Hắn hoang mang rối loạn vội vội mà mở ra ba lô. lòng nóng như lửa đốt mà đem bên trong đồ vật từng cái mà phiên ra tới, miệng lẩm bẩm nhưng ngàn vạn đừng quăng ngạ a trên đường liền thoái tử mấy vại, Hà hữu lương mặc không lên tiếng mà đem ba lô bông xuống sau đó đi lên giúp phó lôi sửa sang lại. Này hôn tiểu tử, thật là, phó tuyển cũng mệt mỏi đến thở dốc, mắng khởi người tới đều hưu khí vô lực. May mắn, ba lô bình một cái cũng chưa thoái, bao gồm hà đào ở bên trong tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đào không phải sợ hãi thiếu một vại thiếu kiếm một phần tiền, thật sự là mỗi một vại đều được đến không dễ, nát nói thật là đáng tiếc. Các ngươi cũng đừng bận việc, đi vào nghỉ ngơi đi, hà đào ngăn trở phó lôi cùng hà hữu lương dọn đồ vật động tác, tiêu hai cái tiểu đồng công lại đây hỗ trợ, nghiệm tổ, tiểu muội, mau tới hỗ trợ đem mấy thứ này dọn đến nhà kho đi. dỡ hàng hoàn thành sau. phó thạch cùng phó tuyển hai cái đều thực không hình tượng mà nằm liệt ngồi ở nhà chính song bảo thai bỏ sắt thảm thượng phó lôi cùng hà hữu lương hai cái càng là trực tiếp quỷ dạp trên mặt đất Song bảo thai mới vừa ăn được cơm chiều sữa dê cháo bột hồ đang ở trên mặt đất bỏ tới bỏ đi mà tản bộ tiêu thực địa bàn thượng đột nhiên xuất hiện bốn cái tản ra thanh tưởi vị quái vật khổng lồ hai tiểu đều trừng mắt bọn họ a a mà kêu lên phó thạch nhìn đến bảo bối khuê nữ Cánh tay dài rối ra đem song bảo thai vòng ở trong ngực, hỏi các nàng, đông trì, đông, diệp, còn nhớ rõ cha không? Song bảo thai huy động tay nhỏ bạch bạch bạch mà ở phó thạch trên mặt chụp vài cái, sau đó quay đầu hướng đứng ở bên cạnh hà đào hê hê a a kêu lên. Được rồi, trên người của ngươi xú đã chết, khai buông ra các nàng, hà đào bẻ ra phó thạch tay. Hai tiểu một thoát ly vòng vây liền hồng hộc hướng nơi xa bò, Lisa về sau mới bỏ nha bỏ nha mà chuyển qua tới, cái miệng nhỏ liệt khai cho phó thạch một cái cười. Phó thạch tức khắc đã bị khuê nữ nhóm chảy nước dai trường lưu tươi cười cấp manh thiên. Nam ở ven tường phó lôi ngẩng đầu xoay qua tới hữu khí vô lực mà nói câu, đường tẩu, mau lộng điểm ăn nha, ta thật muốn chết đói. Hảo, lập tức liền tới. Nguyên bản chính là cơm chiều thời gian, Hà Liên nấu một trưng tử cơm, làm một hơn hai tố ba đạo đồ ăn. còn trưng một chén canh trứng. Điểm này đồ vật cũng liền đủ hà đào tỉ mội cùng niệm tông hai anh em ăn, hơn nữa phó thạch bọn họ bốn cái nói phòng chừng cũng cũng chỉ có thể là đủ không cá nhân tắc cái răng. Hà đào đem có sẵn đồ ăn bưng đi ra ngoài, lại làm hà liên cùng nghiệm tổ hai cái tiếp tục làm, lại nấu một nồi cơm nhiều xào vài món thức ăn. Đồ ăn ngăn thượng bàn, bốn cái nam nhân tức khắc liền hai mắt tỏa ánh sáng. Phó tuyển đều không hợp trưởng bối cái giá. một mâm đồ ăn kẹp một đại chiếc đũa bỏ vào đại bát cơm cùng cơm một quái sau đó liền vùi đầu bảo cơm một chữ cũng không nói nhiều trước hết kêu đói phó lỗi liền càng đừng nói nữa bưng mâm trực tiếp thanh cái đế hướng lên trời liền xào rau du đều một giọt không buông tha hà hữu lương cũng không hảo đến nào đi xử chiếc đũa khiến cho liền cùng vô ảnh tay dường như cùng đồng dạng tốc độ siêu mau phó thạch hai người thực mau liền giải quyết dư lại tam bàn đồ ăn Dùng gió cuốn mây tan tới hình dung cũng hảo không khoa trương. Hà đào ôm một vại rượu mơ xanh ra tới, cho bọn hắn mỗi người đều rót đầy một chén, bốn người buông bát cơm liền bưng lên rượu, không hẹn mà cùng mà một ngụm làm. Không mâm mới vừa thu thập đi xuống, Hà liên bưng lên mới làm đồ ăn, bốn người lại buông bát rượu tiếp theo ăn. Rượu cơm no đủ sau, phó tuyển, phó lôi cùng Hà hữu lương liền từng người trở về nhà nghỉ ngơi đi. Phó thạch tắc bị hà đào đuổi vào đại thâu tắm thao tắm. Đem xong bảo thai giao cho hà liên mang theo qua đêm, hà đào cùng phó thạch một chỗ một thất. Hà đào làm rửa sạch sẽ phó thạch ghé vào trên giường, nàng chính mình tắc cười ở hắn trên eo cho hắn sát rượu rượu. Nay rượu thuốc vẫn là năm trước kiến phòng khi thành lao thái cấp. Đáng tiếc cấp thời điểm liền phát hiện nàng mang thai, rượu thuốc là hoạt huyết hoa ứ, liền nghe vừa nghe đều là bị cấm. Lấy về tới về sau đã bị bỏ vào trong ngăn tủ không thấy thiên nhật, nếu không phải phó thạch mệnh thành như vậy nàng còn nghĩ không ra có thứ này đâu. Hà đào cảm thấy phó thạch cơ bắp đều đã hoàn toàn cứng đờ, vô luận nàng xử bao lớn kính nhi đều không thể lay động mảy may, tức khác cảm thấy đau lòng không thôi, trên tay động tắc nhanh hơn vài phần Hoa nửa canh giờ đem phó thạch toàn thân trên dưới đều nhéo một lần sau, hà đào cánh tay cũng toan đến kỳ cục. Nàng kéo qua chân mỏng cấp đã sớm ngủ chết hắn đắp lên, chính mình cũng ở hắn bên người nằm xuống, ôm hắn cánh tay cảm thấy mỹ mãn mà tiến vào mộng đẹp. Nguyên bản hà đào cho rằng nhị thúc phó Tuyền ngày hôm sau liền sẽ tới đại hoàng địa thương lượng sinh ý sự tình, ai biết thẳng đến ngày thứ ba mới ở dung ra phòng ấm rượu thượng nhìn đến phó tuyển. Chương 76 Hồng Mã Não 6. Dung ra ba cái sân ba tháng rốt cuộc đuổi ở gặt lúa mạch trước Hoàng Công. Dung Lão Tư Dung Khánh Huy sớm mà liền thông chi làm cách vách hàng xóm phó ra, làm cho bọn họ toàn ra đi cổ động. Còn cố ý nhắc tới nói, nhớ rõ đến lúc đó đem niệm tổ cũng mang lên, đều là người một nhà, ngàn vạn đừng khách khí. Người một nhà cũng là cùng chúng ta là toàn gia, cùng ngươi đừng thấy cái gì ngoại a. Hà Đào sau khi nghe xong đầy mặt hát tuyến, quay đầu nhìn niệm tổ liếc mắt một cái, tiểu tử này còn rất được hoan nên sao? Dung gia tam huynh đệ phòng ở cùng nhau khởi công. Cùng nhau hoàng công, phòng ấm rượu tự nhiên cũng là hợp ở bên nhau làm, 20 bàn một hồi tiệc rượu suốt ngồi đầy tam tràng, trường hợp thập phần náo nhiệt. Di nhà giàu, tiểu chu thị vợ chồng cùng gì có điển, Vương Quỳnh Hoa hai vợ chồng, bốn người đại biểu hà ra tới ăn tiệc. Vương Quỳnh Hoa hôm nay xuyên chính là tề ngực áo váy trang, màu trắng tế miên áo trên, thiển vàng nhạt sắc váy thượng che trở cùng sắc sợi nhỏ, vừa thấy chính là tân làm không lâu. nàng này thân trang điểm ở một đám áo đơn nông phụ cũng đã là độc nhất phân hơn nữa nàng vốn dĩ liền lớn lên hảo nhất tần nhất tiếu đều kiếm đủ trong mắt quả thực có loại hạc trong bầy gà cảm giác a đảo nàng vừa thấy đến hà đào liền cười đã đi tới từ cùng nhau làm một lần thú đông sau nàng liền sửa lại đối hà đào xưng hô đi theo phó thu nguyệt bọn họ cùng nhau kêu nàng danh đã lâu không thấy Nay trận đi theo ngươi nhị ca vẫn luôn ở tại trấn trên cũng không cơ hội cùng ngươi tâm sự. Hà Đào trước kia liền nghe Hà Hữu Lương nói qua, thái thúc công ra mặt giúp gì có điền tìm phân sống, ở trấn trên hiệu sách xem cửa hàng. Gì có điền ăn trụ đều ở hiệu sách, Vương Quỳnh Hoa đi theo chiếu cố hắn. Lúc này ra ngoài làm công nhưng không có gì làm năm hưu một phúc lợi, bởi vậy gì có điền hai vợ chồng tự đầu xuân về sau liền không hồi quá Dung Thụ thôn. Hà Đào từ trước đến nay có chút chống đỡ không được Vương Quỳnh Hoa nhiệt tình, hơn nữa nàng hôm nay lại là an diện lộn lây, Hà Đào đứng ở nàng bên cạnh áp lực là đại đại có. Bất quá nhân gia hảo luôn hảo ngữ mà cùng ngươi nói chuyện, ngươi tổng không thể vẫn luôn lệnh một khuôn mặt đi, nàng chỉ có thể lấy ra lớn nhất kiên nhẫn cùng Vương Quỳnh Hoa nói chuyện thiếm. Ngươi này thân quần áo thật là đẹp mắt, là mới làm đi. Vương Quỳnh Hoa nghiêng người trộm nói cho Hà Đào. Ngươi nhị ca đã phát tiền công cho ta mua vải dệt, ta chính mình làm. Bất quá không dám cùng người trong nhà nói thật, mãi mãi người nọ ngươi cũng biết, ngươi nhị ca cùng nàng nói là chủ nhân đưa nguyên liệu, bằng không ta khẳng định sẽ bị mang đâu. Ân, hắn đối với ngươi cũng thật hảo, hà đào trái lương tâm mà khen gì có điền một câu. Ân, ta cũng cảm thấy, Vương Quỳnh Hoa cười đến kêu kêu một cái thỏa mãn. Từ trước nàng còn cảm thấy việc hôn nhân này mặt quan tháo. Chính là cùng dì có điền quá lâu rồi về sau nàng dần dần cảm thấy chính mình lúc trước lựa chọn thật là quá đúng. Dì có điền đối với nàng từ trước đến nay đều là ôn nhu có thêm, trước nay chưa nói quá một câu lời nói nặng. Hắn tìm được sống về sau, đại chu thị nguyên bản là không đồng ý nàng đi theo chấn trên, muốn lưu nàng ở nhà làm thêu cầm cố tiền. Hắn liền đi đại chu thị nói chuyện một nén nhang thời gian, đại chu thị liền cười đưa bọn họ ra cửa. Tới rồi chấn trên. Cũng là đem mỗi tháng tiền tiêu vặt đều một phân không dư thừa mà giao cho nàng, chi tiêu toàn bằng nàng chính mình làm chủ. Vương Quỳnh Hoa ngộ ra như vậy một đạo lý, nam nhân có tiền không có tiền không quan trọng, chủ yếu chính là có nguyện ý hay không vì người tiêu tiền. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hào đi, đối người khác thế nào trước không nói, phòng chừng gì có điền đối chính mình lao bà thật đúng là khá tốt. Hà đào đi theo cười gượng hai tiếng. kỳ thật hai người bọn họ căn bản là không phải đặc biệt thục cũng không gì hảo liêu nói đến nói đi cũng chính là quần áo nguyên liệu bằng không chính là vương quỳnh hoa khen ngợi khen ngợi xong bào thai hà đào khiêm tốn khiêm tốn nói chuyện thời điểm hà đào tổng cảm thấy không biết là ai ánh mắt liền cùng dao nhỏ giống nhau mà hướng nàng không ngừng hướng nàng trên lưng trọng. phản xạ có điều kiện mà quay đầu vừa thấy cư nhiên ra sao có điển đang xem nàng nha đầu góc có tật xấu a Hà đào mạc danh mà dùng mình một cái, lấy cớ qua đi tìm phó thạch có chút đông cứng mà chặt đứt cùng vương Quỳnh Hoa nói chuyện thiếm. Đợi lát nữa lại lưu đi, ta phải đi tìm chúng ta gia vị kia đi. Dì có điền suốt ngày âm chắc chắc, cũng không biết trong đầu rốt cuộc ở tính toán chút cái gì. Nếu nói hà ra mọi người bên trong hà Đảo chán ghét nhất chính là Đại Chu Thị nói, như vậy nàng kiêng kỵ nhất chính là gì có điền, vô lại vốn là đáng sợ, có văn hóa vô lại càng đáng sợ. Xem ra cùng cái này vương quỳnh hoa vẫn là thiếu tiếp xúc thì tốt hơn. Phó thạch kéo kéo hà đào ống tay áo, đem nàng từ suy nghĩ đánh thức. Nhị thúc tới. Hà đào quay đầu xem phó Tuyền cùng Ngô thị hai người đã tới rồi thượng lễ chỗ. Nhìn thấy hai người bọn họ phó Tuyền hướng bọn họ gật gật đầu. Thượng xong lễ sau đi tới bọn họ ngồi này một bàn ngồi xuống. Phó Tuyền méo méo vẫn như cũ nhức mỏi chân nói. Này một chuyến ra cửa chính là muốn ta nửa điều mạng dạ a Liên tục hơn 10 ngày phụ trọng đi trước, đặc biệt là hồi chính khi, phó thạch bọn họ mỗi người đều bối ít nhất 10 vại tương ớt, bởi vì cố kỵ đến hắn tuổi tác cùng thể lực, trọng đồ vật nhưng đều không làm hắn bối, chỉ làm hắn phụ trách quân vác sống mầm, bất quá cho dù là như thế này hắn cũng là có chút mệ thư thoát. Về nhà về sau, liền lời nói cũng chưa tới cập đến cùng Nô Thị nói một câu liền đảo giường ngủ nhiều, vẫn luôn ngủ cho tới hôm nay buổi sáng mới ngủ đủ tỉnh lại. Nếu không phải nhớ sinh ý sự tình, hắn đều tưởng nằm trên giường tu dưỡng cái mười ngày nửa tháng. Cũng là trách ta không suy xét rõ ràng, nhị thúc vất vả, hà đào có chút ngượng ngùng mà nói. Đừng nói là phó tuyền mau 40 tuổi tác, liền tính phó thạch cái này người biết võ trở về về sau cũng là vững chắc mà ngủ một ngày một đêm. Nàng phía trước làm phó tuyển đi thanh sơn người thôi khi, xác thật là thiếu suy xét chút. Này sao có thể trách ngươi? Này mấy cái tiểu tử ra hỏa nơi nào là làm buôn bán liêu a, mặc kệ sao ta đều là đến đi một chuyến, phó Tuyền không chút nào để ý mà xua xua tay. Đang nói Dung Khánh Huy, Dung Khánh rượu hai anh em đến trên bàn tới kính rượu, phó Tuyền cùng phó thạch đứng lên nói thanh chúc mừng, bồi uống lên một chén. Bởi vì là ở bên ngoài, uống xong rượu sau phó Tuyền liền chặt đức nguyên lai like đề tài, cùng ngồi cùng bàn người liêu nổi lên gặt lúa mạch sự tình. Năm nay khí hậu hảo. lúa mạch thu hoạch mắt thấy liền không tồi vừa nói khởi việc này đoàn người đều cười đến không khép miệng được phó tuyền lại nhân cơ hội nói lên hắn năm nay tính toán thu bột mì sự đem tám văn một cân giá cả vừa nói ngồi cùng bàn người đều đầy mặt mang cười mà tỏ vẻ có dư thừa lương nhất định bán cho phó gia nay tin tức truyền đến mau chờ tan tịch thời điểm phó tuyền vợ chồng hai đã bị người trong thôn cấp vây quanh hà đào cùng phó thạch đành phải về trước ra chờ bọn họ ai biết mới vừa đi ra sân đã bị dung đại mãi mãi kéo lại một hai phải dẫn bọn hắn đi xem dung ra tam phòng nhà ở hai người đành phải nhẫn mại tính tình tùy nàng đi dung ra tân tu ba cái sân tuy rằng chiếm địa giống nhau lớn nhỏ chính là tam phòng nhà ở lại là ít nhất nhà chính bốn gian hai bên cấp có một gian xương phòng bất quá lấy tam phòng quả phụ một cái bé gái mồ côi một đôi nhân số tới xem cũng là ước chừng đủ rồi hậu viện nhưng thật ra rất có quy mô chuông heo lồng gà đều đã dựng hảo, vườn rau cũng khai có non nửa mẫu đất. Hà Đào trong lòng cũng minh bạch Dung Đại mãi mãi làm như vậy là vì gì, còn không phải là triển lãm Dung ra tam phòng kinh tế thực lực, làm cho bọn họ cảm thấy niệm tổ làm tới cửa con rể không mệt sao. May mắn, Dung Đại mãi mãi không có trực tiếp làm rõ, Hà Đào cũng coi như làm không biết, nhưng là trong lòng lại quyết định chủ ý trở về về sau nhất định phải cùng niệm tổ hảo hảo nói nói chuyện. tới cửa con rể địa vị quá thấp, ở nhạc gia liền cùng nô buộc không có gì hai dạng, hà đào nhưng không nghĩ tới làm nghiệm tổ chịu kia phân tội, tuy rằng nói nàng động cấp đông tri đông diệp triều tê ý niệm, chính là đối nội đối ngoại khẳng định là không giống nhau lạc. Bất quá, nghiệm tổ chính mình nếu là nguyện ý nói, nàng đương nhiên cũng sẽ không cản trở, rốt cuộc sinh hoạt là chính mình, nên như thế nào quá chính mình nhất rõ ràng. Tham quan hảo dung ra tam phòng phòng ở sau, hà đào cùng phó thạch trở về nhà, Phó tuyển cùng Ngô Thị đã ngồi một lát. Hà Đào đem chính mình chuyển ra tới bình cấp phó tuyển nhìn. Phó tuyển cũng cho nguyên vẹn khẳng định, cuối cùng hai người mới ngồi xuống thương lượng cụ thể sự tình. Hà Đào chỉ đề ra một chút, cái này tương ớt không thể ở liếu thụ chân bán, còn phải giống lúc trước bán thú đông giống nhau kéo đến trên quan đạo đi bán. Hơn nữa, chỉ bán cho đi ngang qua thương đội. Sở dĩ sẽ muốn làm như vậy nguyên nhân có hai cái. Đệ nhất, vì bảo mật. Cái này không phải bọn họ độc nhất vô nhị bí phương, là từ thanh sơn người nơi đó học được. Hơn nữa, bọn họ hiện tại chỉ có phối phương, không có năng lực sản xuất, thuận lợi trồng trọt lục đằng yêu cầu thời gian cũng không phải là một tháng hai tháng. Nếu ở liễu thụ trấn tiêu thụ nói, cho dù thanh sơn người mỗi năm chỉ xuống núi vài lần cũng sẽ thực mau liền biết tương ớt giá trị thị trường, đề giới là khẳng định. thậm chí sẽ dứt khoát quăng chính bọn họ làm cái này sinh ý loại này biến số cần thiết phải cẩn thận dự phòng đệ nhị cũng là vì bảo mật đến nơi khác tiêu thụ nói có thể lớn nhất trình độ mà che giấu bọn họ chân thật tin tức không ai biết ngươi là ai nếu ở địa phương làm được rực rỡ nói không chừng ngày nào đó liền sẽ đưa tới mơ ước bí phương kẻ cắp tìm tới môn tới nói không chừng rơi vào một người tài hai chống không nấm nỗi phong kiến vương triều có quyền chính là ra Phó gia nhiều thế hệ đều là nông dân, không có căn cơ, xảy ra chuyện chỉ có thể bị động bị đánh, một chút biện pháp đều không có. Điệu thấp kiếm tiền mới là ngạnh đạo lý. Phó Tuyền cân nhắc sau một lúc cũng tiếp nhận rồi cái này ý kiến, dù sao bọn họ cũng không phải nghĩ đại phú đại quý, hà tất gánh vác như vậy nhiều nguy hiểm đâu. Phó Tuyền lại nhắc tới giá cả, nói, đến nôi, giá cả nói, tuy rằng một lượng bạc tử cũng không ít, chính là ta tổng cảm thấy còn có thể lại cao một ít. Năm trước đế bán thú đông thời điểm, ta gặp một đội chuyên môn buôn bán hương liệu thương đội, những cái đó hiếm lạ ngoạn ý chính là động bất động liền thượng trăm lượng. Hà đào gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy độc nhất vô nhị bí phương đồ vật một lượng bạc tử một vại thật sự quá ít, huống hồ bọn họ còn đầu nhập vào xa hoa bao bên ngoài giả dạng làm buồn. Các ngươi trước đem đồ vật đều nạp lại hảo, ta quá hai ngày liền đi tình thành. Đi trước nơi đó đại cửa hàng nhìn xem giá cả, sau đó lại định giá, định hảo liền trực tiếp đi quan đạo bên kia bày quán. Ngươi lại muốn ra cửa A, vẫn ngồi như vậy bên cạnh mặc không lên tiếng ngô thị hỏi, này lập tức liền phải thu lúa mạch, liền không thể chờ ngày mùa xong rồi lại đi sao. Vừa nghe liền biết Phó Tuyền làm ra quyết định này về sau còn không có cùng ngô thị thương lượng quá. Hà Đào cũng cảm thấy rất kỳ quái. Năm trước vì thu lúa mạch phó tuyển chính là đem cửa hàng đóng gần nửa tháng, nhìn ra được tới hắn là thập phần coi trọng lương thực, lần này như thế nào liền cùng bất cứ giá nào giống nhau a? Lòng ta cấp a, Thứ này bán đến tốt lời nói, Gặt lúa mạch sau lão kim bọn họ tới vận lương thực, ta liền hảo cùng hắn hảo hảo tâm sự, làm cho bọn họ cuối thu thời điểm nhiều làm một ít. Bằng không, ta lại đến chính mình đi một chuyến, này nhưng không thể so đi một chuyến chấn trên trong huyện. Phó tuyển một buông tay nói, ta này đem lão xương cốt nhưng chịu không nổi lăn lộn nha. Kia đảo cũng là. Hà đào cảm thấy nếu là lại làm phó tuyển đi một chuyến thanh sơn thôn nói, hắn nói không chừng phải công đạo ở kia trên đường. Đến nỗi ngày mùa sự, có lao đại bọn họ bốn cái ở, khẳng định không thành vấn đề. Ngươi là tính toán một người đi, nô thị vừa nghe liền nghe ra trọng điểm ở đâu, này qua lại hơn 10 ngày lộ trình ngươi một người đi, ngươi đây là chán sống vẫn là sao. Ai nói ta một người đi, phó Tuyền chỉ chỉ vẫn luôn đương bối cảnh phó thạch, thạch ca nhi cùng ta cùng đi, hành đi. Hắn hỏi phó thạch, phó thạch tự nhiên là miệng đầy sưng là, không thành vấn đề. Cửa hàng là hai nhà người, lợi nhuận là một nửa phân, nhưng hắn cùng hà đào hai thật đúng là không vì ra quá gì lực, còn không phải là đi theo đi một chuyến hóa sao, có thể có gì vấn đề. Thương lượng sự tình tốt sau, nhị thúc nhị thẩm về nhà đi. Hà Liên mới toát ra đầu nhỏ nói cho Hà Đào nói, các ngươi không trở về thời điểm nhị ca cùng nhị tẩu đã tới đâu. Dì có điền tới làm gì, Hà Đào tạp mao. Vương Quỳnh Hoa sao còn có thể nghĩ đến thông từ vừa thấy mặt bắt đầu nàng liền đối Hà Đào rất nhiệt tình, một bộ hai ta làm bằng hữu đi bộ dáng, chính là, dì có điền. Cho dù là cùng Hà ra quan hệ chữa trị về sau, hắn cũng chưa cho quá Hà Đào một cái chính mặt, cư nhiên sẽ tới cửa. tuyệt đối có vấn đề không biết ta liền ngồi một hồi tử phó nhị thúc cùng phó nhị thẩm tới bọn họ liền đi rồi hà liên cũng là vẻ mặt không thể hiểu được bất quá ta xem bọn họ như vậy nhị ca là không nghĩ tới là bị nhị tẩu kéo tới giống nhau vào cửa đến đi đều là mã một khuôn mặt không biết còn tưởng rằng chúng ta như thế nào đắc tội hắn đâu đắc tội với người rõ ràng là chính hắn bãi gì sắc mặt nha hà liên hử một tiếng khẳng định có vấn đề Hà Đào vớt cảm tưởng, chính là chết sống cũng tưởng không rõ, cuối cùng phó thạch thét to làm nàng hỗ trợ thu thập ra cửa hành lý, nàng lập tức liền việc này cấp vức đến sau đầu đi, có vấn đề lại có thể như thế nào tích, chẳng lẽ nàng còn sợ hắn a? Kỳ thật việc này Hà Đào thật đúng là suy nghĩ nhiều, gì có điền tới thời điểm thật đúng là không đánh cái gì chủ ý, bởi vì Vương Quỳnh Hoa vẫn luôn ở nói thầm làm hắn cùng Hà Đào giao hảo, tuy rằng hắn vẫn luôn xem đến rất rõ ràng. Biết Hà Đào cùng Hà ra cũng chính là mặt mũi tình, lại sao tu bổ cũng là không làm nên chuyện gì, chính là vì hống tức phụ vui vẻ, hắn cũng liền đi theo tới cửa tỏ vẻ một chút mà thôi. Đến nỗi đi thời điểm có hay không ý tưởng khác sao, Hà Đào thực mau liền sẽ đã biết. chương 77 Hồng Mã não 7. Phó Thạch rời đi ngày hôm sau, Di Phú Quốc cùng Hà Hữu Lương tới cửa, không nói Hà Đào đều đoán được gì Phú Quốc ý đồ đến, mượn xe bò. Trải qua năm trước kia sự kiện, liền tính xe bỏ nhàn rỗi hà đảo cũng sẽ không lại mượn cấp đại chú thị, bất quá tới người ra sao phú quốc, hà đảo nhưng thật ra hảo ngôn hảo ngữ về phía hắn giải thích nguyên do. Phó thạch cùng nhị thúc ra xa nhà, xe bỏ làm cho bọn họ giá đi ra ngoài, phòng chừng đến hơn 10 ngày mới có thể trở về đâu. Nếu xe bỏ không ở, di phú quốc cũng không gì hảo thuyết. Hà hữu lương còn lại là bị buộc tới đòi tiền, sắc mặt có chút khó coi. cầm hà đào cấp một lượng bạc tử sau qua tay liền giao cho dì phú quốc làm hắn đem tiền mang về đại tỷ ta thật cảm thấy ở nhà ở không nổi nữa dì phú quốc mang tiền đi rồi về sau hà hữu lương thực suy sút mà hướng trên mặt đất ngồi xuống mở miệng một câu liền cả kinh hà đào bế không được miệng ngươi muốn gả người lạp hà đào đậu hắn nói gì đâu hà hữu lương tức giận mà đạp một cái chân phục lại rất là buồn rầu mà xoa xoa đầu nói Có chút thời điểm ta hận không thể chính mình thật là cái khuê nữ thì tốt rồi. Gả cho người liền cách này cái ra rất xa, không bao giờ trở về. người đây là sao lạp Hà Đào lúc này mới cảm thấy vấn đề có chút nghiêm trọng, hỏi, rốt cuộc ra gì sự? Sao liền loại này đều nói ra lạp Còn còn không phải là nhà ta vị kia láo tổ tông sao? Ngươi biết nàng vì sao thúc giục ta tới đòi tiền không? Hà Hữu Lương hỏi Hà Đào. Đại Chu thị đòi tiền không tính hiếm lạ sự à, chỉ cần là có thể vứt vào túi tiền một văn tiền nàng đều hiếm lạ đâu, húng chi có một lượng bạc tử chờ nàng trang bao. Hà đào chờ hà hữu lương tiếp tục nói. Này gì có điền không phải thành ra sao, trước thành ra sau lập nghiệp, từ hắn việc hôn nhân nhất định xuống dưới về sau, đại Chu thị liền ở khắp nơi nhờ người phải cho hắn tìm phân sự làm. Gì có điền làm nông dân cái này lựa chọn, tựa hồ chưa bao giờ ở đại Chu thị suy xét trong phạm vi. Nàng vẫn luôn cảm thấy tuy rằng dì có điền không thể tham gia khoa cử, chính là rốt cuộc đọc 10 năm sách thánh hiền khẳng định có thể tìm được cái lại nhẹ nhàng lại có thể kiếm tiền việc, hà tất cùng trong nhà những người khác giống nhau làm trong đất bảo thực anh nông dân đâu. Dì có điền tuy rằng có chút thuận, nhưng cũng không ảnh hưởng hàng ngày hành động, huống hồ hắn có thể hiểu biết chữ nghĩa, tìm phân việc cũng không khó. Chính là khó liền khó ở hắn người này lòng dạ pha cao, chạy đường tiểu nhị linh tinh việc hắn còn trướng mắt, lúc này mới vẫn luôn nhàn phu ở nhà. Thẳng đến đầu năm thái thúc công ra mặt cho hắn tìm một phần hiệu sách tiểu nhị sống, di có điền mới kết thúc sâu gạo kiếp sống, bắt đầu đi trấn trên hiệu sách thượng công. Mỗi tháng 600 văn tiền công, an trụ đều ở hiệu sách, an tết có quà tặng trong ngày lễ, cuối năm còn có tiền thưởng, loại này đãi ngộ chính là giống nhau điếm tiểu nhị gấp hai. Di có điền làm được rất dụng tâm, lão bản đối hắn cũng vừa lòng, đây là cũng liền tính là viên mãn hiểu biết. Chính là, ngày hôm qua gì có điền đột nhiên trở về nói, tưởng cùng hoàng đại hộ gia là phòng thu chi học làm trướng, lại muốn hỏi trong nhà muốn bạc, còn một mở miệng chính là 10 lượng. Đại chu thị trong tay chỉ có gần 7 lượng bạc, hơn nữa hà hữu lương lần này cùng phó thạch ra cửa săn thú kiếm nói cũng mới 8 lượng, cũng thấu không đủ gì có điền muốn số lượng. 7 lượng cũng hảo 8 lượng cũng hảo, hơn nữa trong đó hơn phân nửa đều ra sao có lương săn thú kiếm. hơn nữa đại gia đã sớm đã thương lượng hảo này bạc là phải dùng tới cấp hà hữu lương cưới vợ kết quả gì có điển như vậy khinh phiêu phiêu nói một câu nói liền phải toàn vào hắn túi tiền hà hữu lương đương nhiên là không muốn hắn đã 15 tuổi trong thôn cùng hắn cùng tuổi trừ bỏ hắn cùng phó lôi hai cái bên ngoài đều đã đính hôn hơn nữa phó lôi không giống nhau à phó lôi không đính hôn là bởi vì chọn hơn nữa cũng có tư cách chọn phó gia ở trấn trên có cửa hàng Trong nhà lại có bất động sản, đồng ruộng, phó tuyển hai vợ chồng lại sẽ là người, mọi người đều nói có thể gả đến phó ra làm con dâu chính là đi hưởng phúc. Hắn Hà Hữu Lương có gì a? Hắn liền chỉ vào chính mình tồn hạ mười lượng bạc, chỉ nghĩ cưới cái còn tính thỏa đáng tức phụ, liền như vậy điểm tử nho nhỏ nguyện vọng cũng bị đánh vỡ. Hà Hữu Lương cùng Đại Chu Thị tranh luận, rõ ràng nói tốt năm nay liền cho hắn tương tức phụ, bạc toàn cho gì có điền hắn làm sao? Ngươi thanh danh sớm hỏng rồi, bên ngoài người đều nói ngươi tàn nhẫn độc ác, liền mang thai đại tẩu đều tàn nhẫn đến hạ tâm đẩy, có bạc cũng vô dụng, hiện tại căn bản không cô nương ra nguyện ý cùng ngươi tương xem. Nay bạc trước cho ngươi nhị ca, chờ hắn kiếm lời, về sau cho ngươi cưới cái xinh đẹp tức phụ, đại chu thị là như vậy trả lời hắn. Ta thanh danh hỏng rồi. Các ngươi rõ ràng biết tình hình thực tế, lúc trước là đại ca bọn họ hai vợ chồng hợp nhau tới ngoa ta. Vì sao không giúp ta giải thích? Cố đến hắn một cái liền không được ta sao? Ta liền không phải hà ra người sao? Chờ nhị ca kiếm tiền giúp ta cưới vợ. Quả thực là thiên đại chê cười. Hắn gì có điền chính mình cưới vợ bạc vẫn là bán đại tỷ đổi lấy đâu? Ở bên ngoài thủ công nửa năm một văn tiền không gặp hắn lấy về tới không nói, vừa trở về liền phải đi mười lượng bạc, hắn có thể kiếm tiền. Hắn kiếm tiền còn lo lắng ta. Hà hưu lương thiếu chút nữa không tức giận đến đương trường hộp máu, nhưng là, mặc kệ hắn như thế nào tranh luận, đại Chu thị nói chính là thánh chỉ, hắn nói được lại nhiều cũng không thế với sự, này không, cuối cùng vẫn là bị gì phú quốc đệ nặng tới đòi tiền. Ta dứt khoát làm dung tam thúc ra tới cửa con rể tính, hà hưu lương nói như vậy. Chỉ cần đại Chu thị cùng hà Chí cao không chết, bọn họ liền phân không được ra, liền tính chính hắn kiếm lại nhiều tiền cũng là vào không được chính mình hầu bao. còn không bằng làm tới cửa con rể được, sớm mà ly. Nói gì đâu, hà đào mắt trợn trắng. Ta nói thật, chỉ cần ra ra nại ngoại không chết, nhà chúng ta khẳng định là phân không được. liền tính ta lại kiếm tiếp theo cái mười lượng, cũng là cả gia đình, nói không chừng ta liền một hai đều chiếm không được, cuối cùng toàn tiện nghi gì có điển. Ta nếu là đi dung tam thúc ra làm ở rể, kiếm lời cũng chính là hai vợ chồng thêm một cái nhạc mẫu dùng, so cưới vợ khá hơn nhiều đi. hà hữu lương vẻ mặt nghiêm túc mà phân tích ta nhưng nghe nói qua làm ở rể ra cửa sẽ bị người chê cười ta cùng phó thạch đều từng có cái loại này bị người ở sau lưng mắng trải qua kia tư vị cũng thật không dễ chịu ngươi cho rằng chúng ta như vậy ra sức mà cùng trong thôn giáo hảo là vì gì a còn không phải là nghĩ về sau không ai ở sau lưng nói ra nói vào thanh tính chút sao ngươi nếu là làm ở rể nhưng chính là cả đời bị tang môn tinh ngôi sao trổi còn muốn cùng bố cả đời đều thoát không xong hà đào vô vô hà hữu lương bà vai nhân ngôn đáng sợ a nói nữa ngươi cho rằng ngươi muốn đi là có thể đi a cha mẹ nếu không đồng ý nói ngươi nhìn xem dung đại mãi mãi có dám hay không muốn ngươi tiểu đệ ngươi nhưng đừng làm việc ngốc ca nàng đẩy đẩy trầm mặc không nói hà hữu lương nói cùng lắm thì chờ mấy năm thành thân bái ngươi xem phó thạch còn không phải là hai mươi mới thành thân Qua mấy năm nói không chừng ngươi nãi nãi liền đã chết đâu. Đối với nguyền rủa đại chú thị, Hà Đào tỏ vẻ không hề áp lực. Phân ra, ta còn là đến đi theo cha mẹ quá, có đại ca bọn họ hai vợ chồng ở, ta cũng đừng nghĩ quá gì yên vui nhật tử. Chẳng lẽ ta còn muốn ngóng trông cha mẹ cũng đã chết, Hà Hữu Lương ôm lấy đầu dầu dĩ mà nói, ta trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy bất hiếu một ngày, không chỉ có ngóng trông ra ra nãi nãi chết. Còn nóng trông cha mẹ chết, ta đều thành gì người ta. Kỳ thật trừ bỏ chờ bên ngoài còn có một cái biện pháp có thể thoát khỏi đại chú thị, đó chính là chính hắn rời đi, tìm một cái lý do chính đáng, tiến thương đội cũng hảo, tổng quân phục dịch cũng hảo, xa xa mà rời đi dung thụ thôn đến nơi khác các ra. Hà đào cắn cắn môi không có nói ra tới. Hà hữu lương không thể so năm đó phó thạch, cô nhi một cái, hắn tuy rằng hận đại chu thị bất công, tham lam, Đối gì phú quốc ngu hiếu cảm thấy tuyệt vọng, nhưng là lại không có khả năng liền như vậy đi luôn. Không đi, cũng chỉ có thể chịu được. Chứ này bên ngoài còn có hay không khắc lộ. Hà đào nhìn thống khổ rồi dám hà hữu lương liếc mắt một cái, biết hắn là tới rồi nhẫn mại cực hạ. Nàng trong lòng ẩn ẩn có cái cảm giác hà hữu lương phòng trừng sẽ làm ra điểm cái gì kinh thiên động địa sự tình tới. Bất quá, mặc kệ nàng là nghĩ như thế nào. cũng mặc kệ hà hữu lương là như thế nào thống khổ đại chu thị bắt được dì phú quốc mang về một lượng bạc từ sau lại tìm người trong thôn mượn hai lượng vay nặng lãi gom đủ mười lượng sau liền đi chấn trên thân thủ đem bạc cho dì có điển nàng chân trước vừa ra khỏi cửa dì có điển liền suy năm lượng bạc thượng hoàng đại hộ ra tìm la phòng thu chi bái sư hảo xảo bất xảo mà ở cửa liền gặp ra tới dạo quanh hoàng đại hộ nói vài câu sau cư nhiên liền đáp thượng tuyến hoàng đại hộ Hoàng Đức Lợi hiện giờ năm gần 60, mươi, keo kiệt thanh danh là chuyển khắp cây liếu hương chấn, cho hắn làm việc đứa ở làm công nhật không một cái không có bị hắn nương các loại lấy cớ khấu quá tiền công. Quê nhà người đều nói là bởi vì cái này tổn hại âm nước, mới khiến cho hắn tuy rằng trước sau cưới ba cái lão bà, 7, 8 tiểu tiếp, đời này cũng liền mới được hai cái nhi tử. Lão đại Hoàng Diệu tổ là cái thứ ba lão bà sinh, năm nay 32, nhân sưng Hoàng Đại gia. Là hiện tại hoàng gia chủ sự người, tiểu nhi tử hoàng diệu nam còn lại là một mỹ mạo tiểu thiếp sở sinh, hiện tại năm ấy 10 tuổi, là danh xứng với thực con lúc tuổi già. dị có điền cùng hoàng đại hộ đáp thượng tuyến nguyên nhân chính là hoàng gia bảo bối cục cưng hoàng diệu nam. Vì cái gì nói hoàng diệu nam là hoàng gia bảo bối cục cưng đâu. Hoàng đại hộ già còn có con nhiều đau lòng chút là bình thường, chính là liền hoàng đại gia đều thập phần hiếm lạ cái này tiểu đệ. Nguyên nhân chính là hắn cũng cùng thân cha Hoàng Đại Hộ giống nhau ở con nối roi thượng rất là gian nan. 30 có nhị mới được một cái khuyên nữ, Hoàng Đại gia quả thực đem cùng chính mình tuổi kém hơn 20 tuổi tiểu đệ trở thành nhi tử tới dưỡng. Hoàng Đại Hộ cùng Hoàng Đại gia phụ tử hai cái nhất mạch tương truyền, đều là tiết kiệm thành tánh luyến tiếc ăn uống. Một gia một trẻ hai căn gầy chơ xương đầu, Hoàng Tiểu gia lại còn tuổi nhỏ liền ăn thành một cái tiểu mập mạp. Hoàng Tiểu gia tính tình còn không tốt. Ở nhà hồn còn chưa tính, ra cửa tới rồi tư thục cũng giống nhau hốn, tự không nhận mấy cái còn cả ngày đều là một bộ lên trời xuống đất tiểu gia ta lớn nhất bộ dáng cuối cùng còn đem chấn trên hương học tiên sinh cung cấp cho mau, tiên sinh một không cao hứng, hoàng tiểu gia liền lại như thế nào hồn cũng chỉ có thể sám xịt mà về nhà tự học. Hoàng đại hộ cùng hoàng đại gia hai cái đối với hoàng tiểu gia chính là ôm có rất cao kỳ vọng, còn chờ tiểu mập mạp việc học có thành tiểu. tương lai ra quan tiến tức quang tông diệu tổ đâu tự nhiên không thể liền như vậy làm hắn ở nhà hoang phế đi xuống cùng tiên sinh cầu tra cáo ngãi mãi cũng vô dụng sau bọn họ chỉ có thể đi rồi mặt khác một cái lộ thỉnh cái tiên sinh về đến nhà tới đơn độc giáo hoàng tiểu gia đã nói rồi liêu thụ trấn là cái tiểu địa phương hơn nữa vẫn là rời xa chính trị văn hóa trung tâm hẻo lánh mà địa giới thượng công danh tối cao chính là tú tài nhân số còn không nhiều lắm người đọc sách sao Nhiều ít đều là có chút thanh cao, cũng không phải mỗi cái đều có thể giống thái thúc công như vậy có rõ ràng tự mình nhận thức, có thể thấy rõ ràng chính mình đỉnh điểm cùng tức hạ. Khảo tú tài đều nghĩ tiếp tục khổ đọc về sau khảo cái cử nhân, dạy học và giáo dục cũng chính là cái mưu sinh thủ đoạn mà thôi, làm sao có thể vì năm đấu gạo không lương a? Có kia thời gian dối hống hồn thế ma vương còn không bằng nhiều xem một quyển thư đâu. Hoàng gia tiên sinh tới mấy cái liền đi rồi mấy cái. Không một cái có thể đãi nửa năm trở lên. Hoàng tiểu gia thanh danh đã lạn đến cha, tú tài nhóm không một cái nguyện ý lại đến tranh này quán nước đủ. Hoàng đại hộ lần nữa để cao quà nhập học cũng không tế với sự. Hoàng tiểu gia hiện tại mỗi ngày liền ở nhà ăn no chờ chết, mười mấy tuổi liền quá thượng về hưu lão nhân ra sinh hoạt. Không thể không nói gì có điển tới thời cơ vừa văn tốt. Hoàng đại hộ vừa nghe hắn cư nhiên đọc quá mười năm thư, hơn nữa vẫn là gì tú tài ưu tú nhất học sinh. Nếu không phải hoành tao bất chắc thân có tàn tật nói không thể tham khảo nói, đã sớm đã công danh thêm thân, không khỏi liền nổi lên tâm tư. Đương nhiên, lịch duyệt phong phu Hoàng Đại Hộ không có lập tức liền mời gì có điền tới cửa, gì có điền cũng là cái khôn khéo, người ra điểm không giống bình thường, vì thế cũng không bài sư, cùng Hoàng Đại Hộ liêu xong rồi về sau liền rời đi. Dì có điền thân ảnh một biến mất ở đầu phố, Hoàng Đại Hộ liền gấp không chờ nổi mà tìm tới quán gia. Làm hắn đi dung thụ thôn hướng Thái Thúc Công chứng thực gì có điền nói phải chăng là thật. Thái Thúc Công nguyên lời nói là nói như vậy, có điền niệm khi còn bé ở niệm thư một chuyện thượng sắc thật rất có thiên phú, ý ngoài lời chính là, mấy năm nay như thế nào ta cũng không biết, hay không thích hợp dạy học sinh gì ta cũng liền không bình luận. Quản gia không nghe ra Thái Thúc Công ý ngoài lời, vui sướng mà trở về cấp hoàng đại hộ báo tin vui. Vì thế, ngày hôm sau... bái sư không có kết quả gì có điền lắc mình biến hóa liền từ hiệu sách tiểu nhị thành hoàng tiểu gia chuyên trúc tiên sinh một bước lên trời bước vào hào môn chu hộ chương 78 hồng mã não 8. đoan ngọ gặt lúa mạch vội thái thúc công học đường cũng thả nửa tháng ngày mùa giả làm bọn nhỏ về nhà hỗ trợ làm việc bị hà đào ban cho trọng trách tiểu ca ca niệm tông rất có trách nhiệm tâm nghiêm trang mà mở ra viết tay bổn giáo xong bào thai biết chữ Song bào thai đã có thể không cần chống đỡ liền chính mình ngồi dậy, hơn nữa bỏ sát tốc độ từ từ nhanh hơn, nháy mắt là có thể vèo vèo mà bò đến phòng góc đối. Hơn nữa hai cái tiểu gia hỏa tinh lực cực kỳ quá thừa, cả ngày đều không ngừng nghỉ, đâu có thể nào nhàn đến xuống dưới nghe tiểu ca ca dạy học. Niệm tông đuổi theo không bỏ nói, hai tiểu gia hỏa liền sẽ ngồi dậy hướng về phía hắn ê e ê A a mà kêu to. Nhất đáng giận chính là còn ở niệm tông thập phần quý trọng sách vợ thượng dùng đồng tử nước tiểu vẽ bản đồ. Niệm tông miệng một bẹp liền thương thương tâm tâm địa khóc lên. Niệm tông không khóc ra, bọn muội mội không hiểu chuyện đâu. Hà đào ôm lấy niệm tông đầu vô vô hắn bối an ủi nói, quả nhiên vẫn là tiểu hài từ đâu, nói khóc liền khóc. song bào thai hoàn toàn không biết chính mình đã làm sai chuyện, chỉ là bị niệm tông tiếng khóc hấp dẫn, bỏ đến hắn bên cạnh á á mà nói với hắn lời nói. niệm tông vội vàng khóc không để ý đến bọn họ hai tiểu ác ma liền bắt được niệm tông tay liền cắn đổ hắn một tay nước miếng sau lộ ra mấy viên gạo kê nha hướng hắn cười nay kỳ thật cũng chính là tiểu hài tử hấp dẫn lực chú ý mà thôi niệm tông lại coi như song bảo thai biết sai rồi ở xin lỗi lau lau đôi mắt không khóc đem ướt lộc cộc sách vợ thu được trong viện lượng lên về sau lại cùng song bảo thai đầy đất bò đại tỷ chúng ta bao bánh trưng đi liền mau đến đoan ngọ Ta hảo muốn ăn bánh trưng A, Hà Liên đề nghị nói. Cùng song bảo thai bỏ đến chính vui vẻ niệm tông vừa nghe cũng là ánh mắt sáng lên, hướng Hà Đào gật đầu, thầm thầm, bao bánh trưng đi. Đại hoang điệu thức ăn luôn luôn không tồi, hướng hồ Hà Liên chính là tiểu chủ nương, muốn ăn cái gì đều là nàng định đoạt. đối với hai người bọn họ như vậy thèm bánh trưng Hà Đào rất là khó hiểu. Ngay thường cũng không đoản quá các ngươi ăn uống A, sao liền như vậy thèm A. Chính là thật lâu không ăn qua bánh trưng sao, Hà Liên nghiêng đầu hỏi, đại tỷ, ta nhớ rõ ngươi trước kia cũng rất thích ăn bánh trưng nha. Hà Đào ho nhẹ một tiếng trả lời nói, ngươi nhớ rõ ta có gì là không thích ăn sao. Đó là bởi vì trước kia lão ăn không đủ no, ăn gì gì đều ăn ngon. Đối với bánh trưng Hà Đào đảo thật là không có gì cái nhìn, có liền ăn, không có cũng sẽ không đi tưởng, bất quá nếu Hà Liên nhắc tới, liền nghiệm tông đều rất có hứng thú bộ dáng. Nàng liền quyết định thỏa mãn hai cái tiểu ra hỏa một hồi, bàn tay vung lên đồng ý. Dù sao cũng ra sao liên phụ trách làm, không nàng sự tình gì. Tiểu hà liên được lệnh, mang lên miệng tông liền lên núi thải bánh trưng diệp đi, lưu lại hà đào một người xem xong bảo thai, hà đào trợn tròn mắt, thật không nên đáp ứng. Hiện tại hảo, liền thừa ta nương ba cái, các ngươi nhưng đến nghe lời không chuẩn khóc ca, hà đào ngồi xổm xuống cùng song bảo thai nói điều kiện. Ai biết Đông Chi đột nhiên hô thanh lạnh, Đông Diệp cũng đi theo chương miệng, lạnh. Hà Đào tức khắc bị hạnh phúc đánh bại, bị manh đến đầy mặt máu mũi. Hà Liên bọn họ khi trở về, Hà Đào còn ở siêng năng mà một lần lại một lần mà hướng về phía song bảo thai kêu nương. Hà Liên vẻ mặt hắc tuyến, niệm tông không hiểu ra sao. Khi bọn hắn biết được song bảo thai đã sẽ gọi người về sau, dây một thoát đều quỳ dạp trên mặt đất cướp muốn dậy song bảo thai kêu tiểu gì cùng các ca ca. Vốn dĩ đã bị hà đào lăn lộn một buổi sáng xong bảo thai phiền không thắng phiền, dứt khoát vì mông ngốn éo bỏ đến một bên đi không để ý tới người, nếu có thể biểu đặt nói, phòng trừng còn sẽ giống thượng một câu có phiền hay không a? có biết hay không cái gì gọi là tuần tự tiệm tiến A. Ba người đành phải hanh ương ương mà từ bỏ quái dày hành vi. Cơm trưa trước niệm tổ đã trở lại, nghe nói muốn bao bánh trưng cũng rất hưng phấn, buổi chiều cũng không ra đi phóng như muốn đại ở nhà hỗ trợ bao bánh trưng. Hà đào nhớ tới dung đại mãi mãi nói sự. Nàng phía trước liền vẫn luôn nghĩ cùng niệm tổ nói nói chuyện, nhớ tới thời điểm niệm tổ luôn là không ở nhà. Đại hoang địa nhất vội chính là hắn, mỗi ngày đều phải đi ra ngoài hai tranh, buổi sáng cắt cỏ heo, buổi chiều phóng ưu vừa lúc thừa dịp cơ hội này liền hỏi. Niệm tổ, ngươi biết gì là tới cửa con rể sao? Niệm tổ vừa nghe liền đỏ mặt, gật gật đầu. Niệm tổ ở dung thụ thôn nửa năm, tự nhiên cũng giao bằng hữu. Trong đó cùng hắn chơi đến tốt nhất là trong thôn vinh quốc khánh gia nhi tử dung vật tắc mạch, hai người thường xuyên cùng nhau phóng ưu Dung vật tắc mạch nãi nãi, dung tứ nãi nãi cùng dung đại nãi nãi là đường chị em dâu, hai người quan hệ phi thường hảo, nàng tự nhiên là biết dung đại nãi nãi tính toán, còn nói cho dung vật tắc mạch. Từ đó về sau niệm tổ liền thường xuyên bị vật tắc mạch nói giỡn, động bất động đã bị kêu đường tỷ phu. Tao ý tứ là nói. Người biết làm nhân ra tới cửa con rể sẽ như thế nào sao? Hà Đào cho rằng hắn không minh bạch lại hỏi. Cho dù ở hiện đại cũng không vài người nguyện ý, đừng nói là ở tông tộc quan niệm lớn hơn thiên cổ đại. Tuy rằng Hà Đào chính mình cũng không rõ lắm cụ thể quy củ, nhưng là nàng có thể tưởng tượng khẳng định là thập phần nghiêm khắc thả có vũ nhục tính, ít nhất đối với nơi này người mà nói là có vũ nhục tính. Nghiệm tông cùng Hà Liên đều nhìn chằm chằm nghiệm tổ xem. Niệm tổ đỏ mặt thực nghiêm túc mà trả lời nói, ta biết, tới cửa con rể muốn đi theo chính mình tức phụ họ, sinh hài tử cũng muốn đi theo tức phụ họ, sẽ bị người mắng không cần tổ tông, cha mẹ cũng sẽ bị người chê cười. Như vậy xem ra, niệm tổ hẳn là không muốn làm tới cửa thế. Hà đào gật gật đầu nói, hành, ta hiểu được, ta sẽ tìm cơ hội cùng dung đại mãi mãi nói rõ ràng, ngươi không muốn làm tới cửa. Thầm thầm, niệm tổ đột nhiên đánh gây hà đào nói. Mặt đỏ lên thấp giọng nói một câu cái gì? Ngươi nói gì? Ta không nghe rõ. Hà đào quay đầu nhìn hắn. 12 tuổi niệm tổ chôn đầu nhỏ giọng hỏi một câu. Ta nếu là không làm tới cửa con rể nói, còn có thể cưới đến tức phụ sao? Cái này làm cho nàng như thế nào trả lời? Hà đào trầm mặc sau một lúc hỏi lại niệm tổ. Ngươi vì sao sẽ hỏi cái này? Là có người cùng ngươi đã nói gì sao? Niệm tổ gật gật đầu. Vật tắc mạch cùng ta nói. Hắn nói ta như vậy, trong nhà không có trưởng bối, chính mình cũng không có gia sản, là sẽ không có người đem khuê nữ gả cho ta, trừ bỏ làm ở rể không có lối ra khác. Thầm thầm, ta cha mẹ trước kia thường nói, ta là trong nhà trưởng tôn, về sau là phải cho chúng ta đào ra nối dõi tông đường. Nếu là không có người nguyện ý nói, nếu là không có người nguyện ý đem khuê nữ gả cho ta nói, ta sao nối dõi tông đường a Câu nói kế tiếp niệm tổ nhu chiếp không có nói ra, tuy rằng tuổi còn nhỏ hắn cũng biết gì lời nói có thể nói, gì nói ra tới là không đúng, hắn mặt đỏ lên nhìn Hà Đào, hy vọng Hà Đào có thể cho hắn một đáp án. Hà Đào vừa nghe đến vật tắc mạch cùng ta nói liền quyết đoán tích âm nhu luận. Khẳng định là dung đại mãi mãi thấy liền gặm không dưới liền bắt đầu xử ám chiêu, lợi dụng vật tắc mạch trước đánh sập niệm tổ lòng tự tin, sau đó thuận lợi mà hái thành quả thắng lợi. Thật quá đáng. không mang theo như vậy khi dễ tiểu hải tử. Hà Đào hơi hơi mỉm cười lời nói dối há mồm liền tới, niệm tổ ngươi không nên như vậy tưởng, ta cùng ngươi nói Nga, ngươi đại thúc trước kia cũng cùng ngươi giống nhau, hắn là cô nhi không có dụng tốt, cũng không có đại phòng. Sau lại hắn đi theo sư phụ, cũng chính là tần đại cứu, khổ luyện võ nghệ, san thú, sau lại tòng quân vì nước hiệu lực, tiến bộ đội ăn no chờ chết, lập hạ công lao hắn mã, Thế người khác chiếu cố tiểu lão bà còn nuốt tiểu lao bà di sản, công thành lui thân, giúp người khác dưỡng nhi tử thu hoạch phong phú phí dịch vụ. Về đến quê nhà sau hắn dựa vào chính mình nỗ lực, tiền tài bất nghĩa, mua đất, kiến căn phòng lớn, cũng cưới tới rồi tức phụ. Hà đào lộn xộn tránh nặng tìm nhẹ mà nói phó thạch trải qua, thành công mà đem hắn đắp nặn thành một cái chịu khổ nhọc, kiên định chịu làm, hướng tới mục tiêu bất khuất mà phấn đấu hơn nữa cuối cùng thành công hữu trí thanh niên. Nguyên lai đại thúc lợi hại như vậy à, nghiệm tổ hai con mắt chớp chớp, trên mặt tràn đầy đối phó thạch sùng bái. Nghiệm tổ, ngươi đại thúc có thể làm được, ngươi cũng đúng. Ngươi phải tin tưởng chính mình, hà đào lớn tiếng tổng kết nói. Bị phó thạch sự tích khích lệ đến nhiệt huyết mênh mông Niệm tổ lập tức thẳng thắn sống lưng nói, Ân, ta cũng đúng, ta tin tưởng chính mình, có thể tin. Ta nhất định sẽ hướng đại thúc học tập. Vì thế... Không biết gì phó thạch từ đây liền thành niệm tổ cảm nhận trung đệ nhất đại thần tượng, cả đợi bị này nhìn lên tồn tại. Hà liên ở niệm tổ nhìn không tới phương vị hướng hà đảo trộm giơ ngón tay cái lên, đại tỷ, ngươi cũng thật sẽ hướng người. Phó thạch sự tình người khác không biết, hà ra người chính là rõ ràng đâu. Hắn nhìn qua là không có phòng ốc không có dụng tốt, kỳ thật phong ốc bị hắn bán cho nhị thúc đồng ruộng cũng có nhị thúc hỗ trợ xử lý. Tóm lại. Phó thạch cùng nghiệm tổ trừ bỏ cùng là cô nhi điểm này bên ngoài, kỳ thật là một chút cũng không có cộng đồng tính. Bị hà liên như vậy vùng hà đảo trên mặt tươi cười xuất hiện một tia vết rách, nàng chiều hà liên thử nhai răng, làm nàng đem chân tướng chôn ở trong bụng. Lừa tiểu hài tử gì đó quá có tội ác cảm, cho dù là vì hắn nói thiện ý nói dối cũng giống nhau. Nàng ở trong lòng an ủi chính mình nói, vô luận là ai, bất cứ lúc nào. Đều hẳn là bảo trì một viên tích cực hướng về phía trước tâm, như vậy mới sẽ không bị trong hiện thực khó khăn đà đảo, mới có thể đón khó khăn biết khó mà thượng. Nàng lừa gạt nghiệm tổ là bởi vì nàng thật sự thích hắn, thích cái này cần lao kiên định hải tử. Hắn về sau nhật tử không nên như người khác dự đoán như vậy thất vọng, chỉ có chính hắn trước thành lập tự tin, mới có thể thông dong mà đối diện người khác nghi ngờ, cho dù là hắn hiện giai đoạn tốt nhất bằng hưu nghi ngờ. Ta sẽ không đi làm tới cửa con rể. Ta không thể làm cha mẹ đã chết còn bị người khác chê cười. Ta về sau muốn cưới vợ. Sinh nhi tử. Nối roi tông đường. Niệm tổ lời thể son sắt mà nói. Hà đào cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt sau đó yên lặng mà tiếp tục bao bánh trưng. Nguyện liền nguyện sao. Nói cái gì sinh nhi tử a? Liền không thể không đề cập tới này cha sao. Nàng mỗi lần nghe thấy cái này đều áp lực thật lớn a. Bất quá niệm tổ nếu đã quyết định. Nàng cũng liền hảo đi theo thành lao thái đáp lời. Chỉ hy vọng không cần bởi vì cái này làm hai nhà người nổi lên hiềm khích, dù sao cũng là cách vách hàng xóm, ngẩng đầu không thấy túi lâu thấy, trong lòng cất dâu hoan khi nói thật đúng là làm người buồn dầu đâu. Bốn người bận việc một buổi trưa, bao suốt hai mươi xuyến bánh trưng. Hà đào làm nghiệm tổ cấp lý chính ra đưa đi hai xuyến, nghiệm tổ hai anh em về sau lạc hộ an gia còn muốn dựa vào lý chính. Nhiệm tông tắc đi cấp thái thúc công ra đưa đi hai xuyến coi như đoan ngọ hiếu kính, hà liên tắc bị phái ra đi cấp phó gia nhị phòng cùng thành lao thái các đưa đi hai xuyến. Tam tiểu sau khi trở về, hà đào chính mình tắt sách theo tam xuyến bánh trưng thượng hà bờ bên kia dung lao tam gia. Lần trước đại nãi nãi tặng chúc tuyết muội muội nhưỡng rượu mơ cùng ô mai, hôm nay nhà của chúng ta bao bánh trưng, ta cũng mang điểm lại đây cho ngài nếm thử. Khách khí như vậy làm gì nha, cũng không phải gì thứ tốt. Ngươi còn ba ba mà tới đáp lệ A. Cũng không phải đáp lệ gì, chính là làm ngài đếm thử trong nhà kia mấy cái hài tử tay nghề, này đó bánh trưng nhưng đều ra sao liên cùng niệm tổ, niệm tông bọn họ ba cái bao. Niệm tổ còn sẽ bao bánh trưng A, đứa nhỏ này thật có thể làm, quả nhiên nhắc tới đến niệm tổ dung láo thái liền cười đến không khép miệng được. Hà Đào cũng liền theo thành lão thái nói nói lên niệm tổ sự tình, niệm tổ kia hải tử ăn qua khổ, sắc thật là có khả năng. lại còn có hiểu chuyện hắn còn nhớ cha mẹ di mệnh đâu nói là về sau phải vì đào ra nối roi tông đường vừa rồi bao bánh trưng thời điểm còn hỏi ta tới đại thẩm ta gì thời điểm có thể cưới vợ a đào nha đầu dung láo thái ruôi tay đắp thượng hà đào tay ngừng nàng sắp sửa nói ra lời nói ta biết mấy ngày nay tới giờ ngươi cũng thấy rõ ràng ta tính toán hà đào nhìn nàng không có chen vào nói chờ nàng tiếp tục đi xuống nói dung láo thái thở dài nói Ngươi là thiệt tình vì niệm tổ suy xét, ta cũng nhìn ra được tới. Ngươi không đem hắn coi như người ngoài, mà là trở thành thân cháu trai giống nhau đối đãi. Hà Đào gật gật đầu, ta cùng nhà ta phó thạch đều là thiệt tình đem bọn họ huynh đệ hai cái trở thành thân cháu trai giống nhau đối đãi. Bọn họ gặp gỡ các ngươi hai vợ chồng là bọn họ vật khí. Dung Lão Thái cười nói, nếu chúng ta lời nói đã làm rõ, lão là bà tử ta liền nói thẳng, ta xác thật là coi trọng nhà các ngươi niệm tổ. Muốn hắn cấp tam nha đầu làm tới cửa con rể. Bất quá, việc này ta liền trước đừng nhắc lại. Hà Đào khó hiểu mà nhìn về phía Dung Lao Thái. Dung Lão Thái chỉ là cười cười nói, bọn nhỏ đều còn nhỏ, còn sớm đâu? Còn sớm đâu? Đây là nói qua mấy năm lại nói. Hà Đào mang theo một đầu nghi hoặc đi trở về. Bất quá nàng đã đem tưởng nói chuyện ý tứ biểu lộ. Loại chuyện này vốn dĩ phải đôi bên tình nguyện. Tổng không thể bọn họ cường ấn như uống nước đi. hà đào quyết định giống như dung lão thái giống nhau trước đem việc này phóng tới một bên dù sao chỉ cần niệm tổ không lớn liền tính lại chờ 20 năm cũng không có a chương 79 hồng mã não 9. gặt lúa mạch sau khi kết thúc liêu gia phụ tử tới một chuyến đại hoang địa. nay một quý lúa mạch thu hoạch không tồi mỗi mẫu đều có gần hai thạch thu hoạch đương nhiên này chỉ là đối với khai hoang mà mà nói giao lương thuế thanh toán tiền thuê sau Đại hoang địa tịnh đến 1.700 nhiều cân lúa mạch, liêu gia phụ tử lại đây chính là dò hỏi này lúa mạch có phải hay không muốn trực tiếp bán đi. Hà đào khoản đãi bọn hắn ăn một đốn cơm trưa, nói cho bọn họ chờ phó thạch trở về về sau qua đi vận lương. Liêu gia phụ tử tới sau ngày thứ ba, phó thạch cùng phó tuyển phong trần mệt mỏi mà đã trở lại. Mặc dù là đầy mặt trần xương cũng che giấu không được bọn họ trên mặt vui mừng. phó tuyền vào phòng ngồi xuống hạ liền bắt đầu giảng lần này trải qua ta ngay từ đầu đi tỉnh thành mấy đại cửa hàng nhìn một vòng còn bỏ tiền mua bọn họ tương ớt quý nhất là tống nhớ tương ớt nói là gì trăm năm truyền thừa độc nhất vô nhị bí phương một vại hai cân cũng liền mới sáu trăm văn mà thôi ta lúc ấy trong lòng liền không đế chúng ta đồ vật sắc thật là hảo đến không lời gì để nói chính là ngại không được nó cũng cũng chỉ là cái tương ớt ta, ta lúc ấy còn nghĩ tính Thật sự không được nói, chúng ta cũng chính là bán 600 văn được, dù sao phí tổn cũng liền mới 100 văn không đến, cũng là kiếm lớn. Không nghĩ tới à, tới rồi trên quan đạo quán trà, chúng ta vừa lúc liền gặp buôn bán hương liệu thương đội, ta đem đồ vật một lấy ra tới, lao bản vừa thấy liền không rời mắt được nột. Ta xem hắn thật sự là thích khiến cho chính hắn khai cái giới, đương nhiên, ta cũng nói với hắn thứ này hiếm lạ, quanh năm suốt tháng đến cũng không nhiều lắm. phỏng trừng đi khắp trời nam đất bắc cũng cũng chỉ có chúng ta có lão bản một mở miệng chính là năm lượng bạc một vại ai ra lúc ấy ta tâm đều phải cấp dọa ngừng liền phải trực tiếp đáp ứng xuống dưới năm lượng bạc một vại a ta một chuyến là có thể kiếm 230 nhiều lượng bạc không nghĩ tới chính là thạch ca nhi tâm còn muốn đại làm người lại hảo hảo ngẫm lại nói gì qua này thôn nhi không này cửa hàng bọn họ giới thấp ta lúc ấy liền tưởng che lại hắn miệng a năm lượng bạc nào còn thấp a bất quá may mắn ta không xúc động kia lão bản vừa nghe thạch ca nhi nói cư nhiên liền trực tiếp thêm tới rồi 8 lượng một vại ta khi đó mới cảm thấy chúng ta xác thật là nhặt được bảo a lại cùng kia lão bản ma một trận định ra cái số nguyên 10 lượng một vại cuối cùng còn trực tiếp liền cho ta 500 trăm lượng ngân phiếu nói là có hóa làm ta cho hắn lưu trữ năm nào đế lại đến có bao nhiêu muốn nhiều ít từ phó tuyền nói đến năm lượng thời điểm hà đào cầm liền rơi xuống đất đi lại nghe được tám lượng mười lượng nàng cầm liền vẫn luôn ở bạch bạch mà gõ mà lợi nhuận kết xù hai chữ đều không đủ để hình dung này bút mua bán a hà đào đột nhiên có một đêm phất nhanh cảm giác phó thạch ngươi hành a phó tuyền nói xong về sau hà đào gõ phó thạch một quyền không thấy ra tới a ngươi còn có bổn sự này thật là đủ tâm đại a phó thạch hắc hắc mà cười tiếp nhận rồi hà đào khen ngợi nghiêm khắc nói đến Bọn họ ba người bên trong, Phó Thạch mới là duy nhất gặp qua đại việc đời, đương nhiên này cũng toàn lấy Hạ Viễn chính Phúc. Hạ Viễn Trình tuy rằng vẫn luôn nói chính mình chỉ là thế gia không được sủng ái con vợ lẽ, nhưng cái này không được sủng ái giới hạn trong vô pháp tiến vào gia tộc quyền lực trung tâm, sinh hoạt thượng hắn là chưa từng có chịu quá bạc đái. Cho dù là tới rồi vật tư thiếu thốn biên thành, hắn ở ăn, mặc, ở, đi lại thượng cũng là không có bất luận cái gì thua thiệt chính mình địa phương. luôn luôn đều là hết sức xa hoa. Phó Thạch cùng hắn lăn lộ năm, 6 năm, thứ tốt tự nhiên thấy được không ít, tầm mắt tự nhiên liền so phó tuyển cùng hà đảo trống trải rất nhiều. Lại nói tiếp, ta cảm thấy rất xin lỗi Kim Lão Ca, chúng ta nhưng thật ra kiếm lời đồng tiền lớn, phó tuyển thở dài. Tuy rằng phía trước bọn họ liền thương lượng quá, vì bảo mật còn cố ý đến tỉnh thành bên kia làm buôn bán, chính là đương ít lợi quá lớn thời điểm. Phó Tuyền lại có chút không dám khẳng định chính mình làm như vậy rốt cuộc được chưa? Đều là giống nhau trộm đồ vật, trộm một cây châm cùng trộm một khối kim, tội ác cảm khác nhau như trời với đất ta. Tuy rằng có chút chó chê mèo lắm lông ý vị, chính là hắn xác xác thật thật là như vậy tưởng. Phó Tuyền thình lình một câu làm hà đào ngần ra. Tuy nói cách làm cũng là thanh sơn người chính mình dạy bọn họ, là chính đại quang minh địa học tới, chính là bọn họ hiện tại hành vi cũng cùng bản lậu vô gì đâu. Hà Đào nhớ tới kiếp trước thực chứ danh một cọc sao chép án. Một tiểu trong suốt cáo mô đại thần sao chép, chứng cứ sung túc, tòa án cũng phán định tiểu trong suốt tháng. Cuối cùng đại thần xuất tiền tối bồi, tuy rằng cái kia thái độ thực làm người nén lín giận, nói cái gì tiền ta phó, nhưng là không sao chép một chuyện ta không thừa nhận. Đại thần phan não tàn nhóm là nói như vậy, sao chép? Làm ơn người giúp đỡ Nga. Người đại thần viết liền hồng thấu nửa ngày. Ngươi viết muốn không cái này kiện tụng nói, căn bản là không ai nghe qua. Này thuyết minh cái gì không cần nói cũng biết ta. Hà đào ở 500 lượng ngân phiếu trước liền lâm vào cái này thần lo dịp. Nàng vô sỉ mà an ủi chính mình, thanh sơn người đều làm mấy trăm năm cũng không gặp bọn họ bán đi. Này quả thực chính là làm mình châu phủ đuổi trần, khinh nhờn thiên nhân tạo. Nháy mắt liền đem lương tâm, ấy nay vứt tới rồi thiên ngoại thiên. Bất quá! Nhìn phó tuyển tựa hồ rất buồn rầu bộ dáng, Hà Đào quyết định giúp hắn rơi chậm lại một ít ấy náy cảm, vì thế nói, nếu không, chúng ta mua vải nhiều cho bọn hắn một chút tiền. Ai biết phó tuyển nghe xong lại xua xua tay nói, cái này vẫn là không cần, lập tức tăng giá, ngược lại sẽ đưa tới bọn họ suy nghĩ nhiều, vẫn là dựa theo giá gốc đi. Hào đi, xem ra nhị thuốc ấy náy cũng là không thế nào đáng giá. Hà Đào yên lặng tích một giọt mồ hôi, Sau đó bắt đầu rồi vui sướng chia của 500 lượng bạc, một nhà một cái 250, đầu ngốc, nhị thúc xùy ngân phiếu hừ tiểu khúc đi trở về, hà đào cười đến vẻ mặt gian trá mà dùng giấy dầu đem ngân phiếu cẩn thận mà bao lên, nhét vào bọn họ kim khố, sau đó tại gia đình sổ sách thượng nặng nghề mà nhớ kỹ như vậy một bút. Phó tuyển trở về về sau ngày hôm sau liền bắt đầu mã bất đình để mà vội nổi lên thu lương sự, phó gia nhị phòng xưa nay chưa từng có náo nhiệt. Năm nay gặp được được mùa năm, đại đa số các thôn dân đều nguyện ý dùng dư thừa lương thực đổi điểm tiền mặt hoa hoa, vừa nghe nói pho gia muốn thu lương tin tức, không cần chính mình khổ ha ha mà kháng đến chấn trên đi, giá cả lại cùng chấn trên tiệm gạo giống nhau, lửa lớn tự nhiên là nguyện ý ở cửa nhà làm buôn bán lạc. Hà gia cũng ở bán lương hàng ngũ trong vòng, này liền có chút làm người kinh ngạc. Hà gia người nhiều ít đất, mọi người đều là có mắt. Tuy tiện tính tính toán liền biết liền tính là được mùa năm nhà bọn họ lương thực cũng là căng thẳng. Có chuyện tốt người, hà ra cách vách hàng xóm tạ thị liền hỏi đại chu thị. Thím, nhà các ngươi cũng bán lương A. Bán về sau đủ ăn sao, nôn ngữ gian mang theo nồng đậm trào phúng cùng với trắng da dò hỏi, tạ thị cười hỏi. Đại chu thị nhìn tạ thị liếc mắt một cái, cố ý điều cao âm lượng nói, nhà của chúng ta có điền hiện tại ở Hoàng Đại Hộ gia cấp Hoàng Tiểu gia làm bồi đọc tiên sinh. Lệ tiền cao không nói, mỗi tháng còn có lương thực lấy, trong nhà lương thực phóng cũng là phóng cũng là chiếm địa phương. Trên thực tế sao, là đại chu thị vì thấu đủ 10 lượng bạc hỏi người mượn hai lượng, vẫn là mang lợi tức, nàng vội vàng bán còn tiền. Gì có điền lệ tiền cao, có lương lấy tự nhiên cũng là thật sự, bằng không, đại chu thị từ đâu ra tự tin một chút liền bán đi này một quý một phần ba thu hoạch. Nàng nguyên bản cũng có thể chờ thượng hai tháng. chờ gì có điền lãnh tiền công trả lại tiền chính là nàng mượn chính là vay nặng lãi lợi lăn lợi tự nhiên là sớm một chút còn sớm một chút an lòng nàng lời nói giống như thủy nhập lan du làm cùng đi bán lương người đều dịu rít mà lại nói tiếp điền ca nhi có tiền đồ a lao tẩu tử ngài về sau hưởng phúc lạc đại chu thị nguyên bản liền đĩnh đến thẳng tắp eo càng thêm giống cọc tiêu giống nhau trên mặt tươi cười bí mật mang theo che giấu không được kiêu ngạo cùng rụt rè mà nói hưởng gì phúc đâu còn có nhọc lòng đâu là nha ta nhưng nghe nói hỉ bà đều không muốn cho ngươi ra lương ca nhi giới thiệu đối tượng đâu tạ thị cấp khó dằn nổi mà chen vào nói thím ngài xác thật còn có có đến nhọc lòng đại chu thị vừa nghe lập tức hoành tạ thị liếc mắt một cái này có gì nhọc lòng có điền kiếm lợi bạc về sau còn có thể đã quên huynh đệ lời nói không cần phải nói đến quá bạch mọi người liền minh bạch nàng ý tứ có tiền còn sợ cưới không đến tức phụ a Tạ thị mặt lập tức liền đen, đây là đang nói trong nhà nàng hai cái nhi từ đâu. Liền tính thanh danh không xấu, chính là không có bạc làm theo vẫn là đánh quan côn. Nàng hung hăng mà ở trong lòng nguyền rủa di có điền ngày mai liền sẽ bị hoàng đại hộ khai rớt. trạng vạng trước phó lôi đánh chia sẻ bát quái danh hảo tới rồi đại hoang địa, đem ban ngày phát sinh sự tình cùng hà đảo bọn họ nói. Hà đào chỉ có thể mắng một câu hoàng đại hộ thức người không rõ, bất quá, nàng nghĩ gì có điền có tiền mới hào đâu, dù sao hắn kiếm tiền cũng là phải cho cả nhà hoa, hà ra người ăn no mặc cấm phòng chừng cũng sẽ thiếu một ít tưởng chiếm tiện nghi tâm tư đi. Bất quá nhà các ngươi cái kia cách vách hàng xóm, tạ lao miệng cũng thật đủ miệng tiện, nơi nơi cùng người ta nói hỉ bà tử phong nói sẽ không cấp lương ca nhi giới thiệu đối tượng, lương ca nhi khẳng định cưới không đến tức phụ. Nàng cùng nhà các ngươi có gì thâm cửu đại hận oa phó lôi hỏi đứng ở một bên Hà Liên. Hà Liên hừ hừ hai tiếng nói, ngươi cũng nói, miệng nàng tiện bái. Cũng là, người tiện miệng tiện, nhận không ra người hảo, phó lôi vốt đầu hắc hắc cười hai tiếng. Nói đến cái này, lôi ca nhi, ngươi cùng tiểu đệ chơi đến hảo, gần nhất hắn có hay không gì không thích hợp địa phương. Hà Đào nhớ tới phía trước cái loại này dự cảm bất tường, sợ hà hưu lương chính mình sẽ làm việc đốc. Phó lôi lắc đầu nói, không à, bất quá gần nhất hắn cũng không sao theo chúng ta đi cùng nhau, ta nghe lâm tám cân nói có rất nhiều lần nhìn đến hắn một người vào núi săn thú đi đâu. Phó lôi nói đến lâm tám cân thời điểm, có chút trột dạ mà nhìn hà liên liếc mắt một cái, hà liên hung hăng mà trở về cái xem thường. Không có Liên hảo, ngươi nếu là nhìn đến hắn có gì không thích hợp, nhớ rõ tới cùng ta nói một tiếng a. hà đào nói lại nghĩ đến phó lôi năm nay cũng ở tương xem. Liền treo kẹo nói, lôi ca nhi, ngươi tức phụ xem đến như thế nào làm. Nhìn nhiều như vậy còn không có định ra tới a, Ngươi là muốn tìm cái thiên tiên sao. Phó gia điều kiện hảo, thật nhiều nhân ra đều nguyện ý đem khuê nữ gả qua đi. Liền thành lao thái đều động quá đem tiểu cháu gái giới thiệu cho ngô thị ý niệm. Đáng tiếc phó lôi xem một lần không một lần. Nửa năm qua dung thụ thôn cùng phụ cận thôn vừa độ tuổi cô nương ra cơ hồ đều làm hắn tương xem biến cũng không định ra tới. Nhị phòng người suốt ruột không nói, bên ngoài người kỳ thật cũng có cách nói, nói phó lôi ánh mắt quá cao, trứng mắt ở nông thôn nha đầu, đây là muốn ăn thịt thiên nga cưới gia đình giàu có tiểu thư đâu. Phó lỗi lại một lần trột dạ mà nhìn hà liên liếc mắt một cái, một chút cũng không có ngày thường lanh lẹ bộ dáng, lẩm bẩm nói, tẩu tử ngươi nói gì đâu. Nói còn chưa dứt lời liền hoảng không chọn lộ mà hướng ra ngoài chạy tới, một hơi chạy vội tới cửa thôn mới dừng lại tới. Không biết sao xui xẻo mà liền thấy hắn vừa mới nhắc tới quá lâm tám cân đứng ở đằng trước hướng hắn dùng sức vỗ tay. Thạch đôi, thạch đôi. Phó lội nhân sinh 15 năm lần đầu tiên có tâm tình thập phần trầm trọng cảm giác, hắn thở dài một hơi lặp lại mặc niệm huynh đệ thê không thể khinh, một bên bước trầm trọng bước chân chiều lâm tám cân đi đến. tám 80 hồng mã não, 10. gặt lúa mạch sau khi kết thúc nửa tháng. Kim lão bá lãnh một đội hai mươi mấy người thành sơn thôn dân mạo bóng đêm tới rồi phó gia nhị phòng. Kim lão ca, ngồi, ngồi, Phó Tuyền nắm lấy Kim lão tay kéo hắn ngồi xuống, "Tới, thể lực sống liền giao cho bọn họ người trẻ tuổi, hai ta hảo hảo uống một chén." "Hành, dù sao ta này đem lão xương cốt cũng không động đậy, ta lão ca hai uống uống." Kim lão bá cũng không khách khí. Rượu quá nửa tuần, Phó Tuyền đang muốn để tương ớt sự khi, Kim lão bá dẫn đầu mở miệng, phó lao đệ thu hoạch vụ thu thời điểm còn phải lại phiền toái ngươi một lần giúp ta chủ thượng một đám gạo không thành vấn đề nói gì hỗ trợ không hỗ trợ ta mua các ngươi hàng ra cũng là kiếm lời điểm tiền trinh loại sự tình này hẳn là hẳn là phó tuyền nói lại vội vàng lên tiếng nói lần trước không phải ở các ngươi thôn mua một đống tương ớt sao nhớ rõ nói là ngươi kia chất nhi tức phụ thích mua mấy chục vải sao kia hải tử không gì khác yêu thích chính là thích ăn Lúc này mới bao lâu, kia phê tương ớt khiến cho nàng chính mình đều cấp ăn mau tăng thành. Kim lao bá nghe xong cười ha ha lên, hắn chính là còn nhớ rõ hà đào lúc trước một hơi liền ăn luôn ba cái bánh nhân thịt sự tình, vốt dâu nói, kia khuê nữ kỳ thật tính tình khá tốt, ta nhìn cũng thích. Đừng nói nàng thích, kỳ thật ta cũng rất ái cái kia vị, lần trước ta ra cửa chạy hóa thời điểm còn tùy thân mang theo một vại đi đâu, phó tuyển dần dần đem đề tài dẫn tới lại lần nữa mua sắm mặt trên. càng xảo chính là, này tương ớt còn để cho người khác cũng coi trọng, làm ta giúp hắn mua một đám, không nói gạt ngươi, hắn cho ta khai giới là cái này số. phó tuyền so cái bảy, bảy mươi văn một vại, cho nên a, kim lão ca, ta liền tưởng ra mặt giày kiếm cái vất vả tiền, cùng ngươi nói chuyện tương ớt sinh ý. kim lão ba kinh ngạc, lúc trước năm mươi văn một vại bán cho phó tuyền hắn liền cảm thấy thật sự quá quý xin lỗi bằng hữu. Không nghĩ tới phó tuyển qua tay còn có thể bán ra càng cao giới. Thứ này ở bọn họ thôn lại không hiếm lạ, nếu có thể bán tiền nói hắn tự nhiên là nguyện ý, vội vàng gật đầu nói, hảo. Ngươi nói, bất quá thứ này hiện tại trong thôn nhà ai cũng không dư thừa, đến chờ đến cuối thu chín về sau mới có thể làm. Ngươi muốn nhiều ít. Không thành vấn đề, dù sao này lại không phải chờ mẹ ăn với cơm, cuối thu liền cuối thu. Đồ vật sao? Một vại có thể kiếm hai mươi văn, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Phó Tuyền vui tươi hớn hở mà cho chính mình cùng Kim Lão Bá từng người mãn thượng một chén rượu, tiếp tục nói: Dù sao cái kia người mua cũng là người bên ngoài, một năm liền tới hai tranh. liền tính ta ngày mai đem hóa bị tề, cũng đến chờ đến năm nào đế tới mới có thể giao hàng. Cuối thu vừa lúc à, vừa lúc đuổi kịp thu hoạch vụ thu xong rồi, đến lúc đó ngươi xuống núi tới vận lương. nhân tiện liền đem tương ớt vận xuống dưới ta còn tỉnh không ít sức lực ngươi cũng không biết nói à lần trước vào núi chính là thật muốn ta nửa cái mạng các ngươi bá người trên vào núi đều như vậy trở về nằm mấy ngày đi sinh ý nói hảo lương thực trở đi hàng ra xếp thành một đám trong nhà hiện tại cũng không gì sự nhọc lòng phó tuyển tính toán sắp tới lại đi một chuyến tỉnh thành liền cùng Ngô Thị nói Ngô Thị tự nhiên sẽ không phản đối Nguyên bản chính là lấy phu vi thiên nàng, lần trước bắt được phó tuyển mang về tới 252 ngân phiếu sau, đều mau đem phó tuyển coi như thiên thần cung đi lên. Bất quá, nàng hiện tại trong lòng còn khác phiền lòng sự, phó lỗi việc hôn nhân. Cha hắn, người ra cửa phía trước đến cùng lao tứ hảo hảo nói nói, ta đã không có cách. Bởi vì bọn họ hai vợ chồng thanh danh hảo, cấp phía trước ba cái nhi tử cưới vợ thời điểm liền có rất nhiều nhân gia nguyện ý đem khuê nữ gả lại đây. hiện tại trong nhà lại khai cửa hàng, từ từ giàu có, tưởng theo chân bọn họ kết thân người liền càng nhiều. Tư nàng thả ra tiếng gió phải cho phó lôi tương xem sau. bổn thôn, ngoại thôn bà mối đều mau đem nhà bọn họ ngạch cửa cấp săn bằng, tương nhìn mười mấy cái cô nương, đều là trong nhà tình huống bản thân liền không tồi coi như là phú nông, hơn nữa các cô nương chính mình lớn lên cũng đều là chu chu chính chính, trong đó còn có một cái là bọn họ thôn thôn hoa, Chính là phó lôi lăng là một cái cũng không thấy thượng. Nô thị chỉ đương chính mình nhi tử bắt bẻ, cũng không nghĩ nhiều, gần nhất lại nghe đến trong thôn có người nói nhàn thoại, nói phó lôi tưởng cưới nhà có tiền tiểu thư. Lời này tuy rằng những cái đó không có chuyện gì người truyền toan lời nói, chính là ta nghe xong về sau trong lòng cũng không yên ổn. Người nói có thể hay không là lao Tứ hắn biết nhà ta hiện tại có tiền. Tuy rằng ngươi nói tương ớt bạc sự tình tạm thời không cần nói cho bọn nhỏ. Chính là lúc trước các ngươi vào núi chính là lao tứ đi theo đi. Hắn có thể hay không là đã biết, cho nên mới như vậy chọn, thật muốn về sau cưới gia đình giàu có tiểu thư A, nô thị nói thở dài. nay có tiền cũng có có tiền phiền não A. Hắn nếu là thật như vậy tưởng nói, là nên hảo hảo nói nói hắn, bất quá, ta cảm thấy không phải cái này vấn đề. Phó tuyền nghe xong về sau lâm vào trầm tư. Hắn sở dĩ không nói cho mấy đứa con trai trong nhà có tiếng nhanh hạ. Chính là sợ bọn họ một có tiền tâm tư liền nhiều Đừng nói này giúp mới vừa lớn lên hài tử Chính là chính hắn lúc trước cũng là nổi lên rất nhiều không mặt ra tâm tư Một sớm phất nhanh không hảo hảo xử lý nói Nói không chừng liền sẽ hủy hoại mấy cái nguyên bản lương thiện hài tử Đối với tương xem tức phụ chuyện này Phó lôi ngay từ đầu là đặc biệt tích cực Biến hóa cũng không phải xuất hiện ở tương ớt sinh ý bắt đầu lúc sau Kỳ thật ở phía trước hai tháng liền có điểm cái này manh mối Nhưng là đến tuột cùng là bởi vì gì, hắn liền nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ. Nô Thị đột nhiên nói, chẳng lẽ đứa nhỏ này chính mình trong lòng có người? Ai, ta suy nghĩ gì đâu, này sao khả năng? Lời nói mới ra khẩu nàng lại chính mình cấp phủ định. Bọn họ hai vợ chồng tuy rằng ở quản giáo hài tử phương diện này sắc thật so người khác muốn nghiêm khắc một ít, chính là bọn họ cũng không phải một mặt chuyên quyền độc đoán. Quan hệ đến hài tử sự tình khi bọn họ đều sẽ dò hỏi hài tử chính mình ý kiến, đặc biệt là hài tử cả đời đại sự, bọn họ vẫn luôn là lấy phó lô ý nguyện cầm đầu muốn nguyên tắc, nói cách khác cũng sẽ không đẩy rất như vậy nhiều ở bọn họ xem ra thực thích hợp nhân ra, cũng liền sẽ không có bọn họ hôm nay này từng nói. Chuyện Phó Tuyền đột nhiên nhíu mày nói, "Trừ phi?" "Trừ phi gì?" Nô thị vội vàng hỏi. Trừ phi kia tiểu tử cảm thấy hắn coi trọng chúng ta sẽ không đáp ứng. Không thành, chúng ta cần thiết đến cùng hắn đem nói rõ ràng, nhà chúng ta nhưng dung không dưới cái loại này không đứng đắn người, nô thị vừa nghe liền nóng nảy. Sợ bọn họ không đáp ứng. Bọn họ vì sao không đáp ứng? Còn không phải là thuyết minh kia cô nương có vấn đề sao? Hai vợ chồng ra tức khắc bị chính mình suy đoán cấp chọc giận, cấp hỏa hỏa mà muốn đi tìm phó lôi. đẩy khai hắn môn phát hiện hắn cư nhiên không ở nhà nay đại buổi tối có thể thượng đi đâu vậy chẳng lẽ nói phó tuyền cùng ngô thị đối nhìn thoáng qua đều minh bạch đối phương suy nghĩ tức khắc có loại trời đất quay cuồng cảm giác ngô thị tức khắc oán trách nói nếu là lúc trước giữ cửa cấp phong lên nói hắn có thể liền như vậy vô thanh vô tức mà liền ra sao phó gia nhị phòng hiện tại tòa nhà là từ hai bộ phận tạo thành phó tuyền cùng lão đại một nhà trụ chính là phó tuyền kiến sân Mặt khác ba cái nhi tử còn lại là ở tại nguyên lai đại phòng sân. Hai cái sân nguyên bản chính là xài chung một đạo tường viện, phó tuyển từ phó thạch trong tay mua sau, nghĩ về sau dù sao cũng là muốn phân ra, cũng liền không có đem chung gian tường đẩy ngã, ở mặt trên khai một đạo cửa nhỏ, nguyên lai đại phòng đại môn cũng không có phong lên. Ăn cơm chiều thời điểm phó lôi còn ở, sau khi ăn xong bọn họ hai vợ chồng liền vẫn luôn ở trong sân hóng mát, Phó lôi là không có khả năng ở bọn họ mí mắt phía dưới chuồn ra đi, khẳng định chính là từ nguyên lai đại phòng đại môn đi ra ngoài. Này hôn tiểu tử, xem ta nay cái không hảo hảo thu thập hắn, phó tuyển nặng nề mà hừ một tiếng, nâng băng ghế hướng phó lôi trước cửa ngồi xuống, rất có chờ hắn trở về liền ngoan tấu một đốn ý tứ. Sắp thật đến thu thập, nô thị cũng bưng cái băng ghế hướng phó tuyển bên cạnh ngồi xuống. Hai người hỏa khí vừa lên tới nói chuyện thanh em liền lớn. Lão nhị phó siêu cùng lao tam phó điền nghe được tiếng vang liền đều ra chính mình phòng. Sau đó liền nhìn đến chính mình cha mẹ liền cùng môn thần giống nhau ngồi ở phó lỗi trước cửa, không khỏi mắt tròn váng. Cha, nương, hai người các ngươi đây là làm gì đâu, phó siêu tiến lên hỏi. Lao tứ lại chọc gì sự, phó điền không thấy được phó lỗi lại hỏi. Gây chuyện. Chọc gì sự, hắn này vừa nói phó tuyền liền thổi dâu trừng mắt mà hỏi lại. Càng nói càng hòa đại. hắn giận chó đánh mèo nói các ngươi tam huynh đệ ở tại một cái sân biết do hắn ái gây chuyện sao cũng không xem trọng hắn liền như vậy làm hắn chuồn ra đi liên bởi vì cái này a phó điền ai một tiếng nói việc này ta biết nói là cùng niệm tổ bắt rết xanh đi bắt rết xanh hắn nói gì ngươi đều tin a muốn thật là đi bắt ghét xanh nói hắn không thể cùng chúng ta nói một tiếng chẳng lẽ chúng ta còn có thể không cho hắn đi a nô thị lắc đầu Lao Tam chính là quá thành thật. Phó Điền bị ngô thị cấp nói được không biết nói gì hảo. Phó Siêu ở bên cạnh nhưng thật ra suy nghĩ cẩn thận. Lao Tứ không nói một tiếng liền chạy ra đi sự lại không phải lần đầu tiên. Trước kia cũng không gặp cha mẹ bởi vì cái này nói qua lời nói nặng. Cho nên cái này khẳng định không phải cha mẹ tức giận nguyên nhân. Lao Tứ chuẩn là lại gặp rắc rối. Nếu không, ta hiện tại đi đem hắn tìm trở về. Phó Siêu thử thăm dò nói. Tìm gì tìm? Một hai phải làm cho láng giềng đều biết ta. phó tuyền một phách chân, các ngươi trở về ngủ của các ngươi, ta cùng ngươi nương chờ hắn. Trở về lại hảo hảo thu thập hắn. Hắn là nói như vậy, chính là phó siêu cùng phó điền nào hảo liền thật sự về phòng tiếp tục ngủ a. không chỉ có như thế, liền nguyên bản trốn ở trong phòng trình rượu cùng tiết nha cũng đều ra tới. Hai đối tiểu phu thê lẳng lặng mà đứng ở hai vợ chồng ra phía sau, bồi bọn họ cùng nhau chờ phó lỗi trở về. sáu cá nhân uy no rồi một vụ lại một vụ nuôi sau, phó lôi rốt cuộc đã trở lại. vừa thấy cái này trận trưởng lập tức mắt choáng váng. ai có thể nói cho hắn rốt cuộc ra gì sự a? quỳ xuống, phó tuyển giống lên một tiếng. phó lôi không nói hai lời chạy nhanh liền quỳ, ngửa đầu hỏi, cha, vì sao a? vì sao? người còn dám hỏi vì sao? phó tuyển khí cái ngã ngửa, đang muốn mở miệng hỏi hắn rốt cuộc là thấy cái nào không biết xấu hổ đi khi? Nô thị kéo lại hắn hướng phó lôi nói, đi, cùng ta về phòng, ta cùng cha ngươi có việc muốn hỏi ngươi. Nói xong liền lôi kéo phó tuyển hướng chính mình phòng đi, vừa đi một bên nhỏ giọng nói, cho hắn chừa chút thể diện, chúng ta trước trong lén lút hảo hảo nói nói hắn. Phó lôi thừa dịp bọn họ không chú ý hướng ca ca tẩu tẩu nhóm đầu đi cầu cứu ánh mắt, rốt cuộc là vì sao nha. Phó siêu bọn họ đều lắc đầu tỏ vẻ không biết, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn ngàn vạn đừng nói nói bậy. Miễn cho làm mạc danh tức giận cha mẹ càng thêm tức giận. Phó lôi đành phải rũ đầu đi theo phó tuyển vợ chồng phía sau, một đầu hồ nháo mà tới rồi nhà chính. Người thành thật cùng ta nói, người trong lòng có phải hay không có người, phó tuyển đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lao cha đây là có thần thông vẫn là sao, liền cái này đều đã biết. Phó lôi vừa nghe thiếu chút nữa không dọa bê khí, trận mắt há hốc mồm mà nhìn phó tuyển, lắp bắp mà phủ nhận nói, cha, ngài, ngài gì đâu. Ta, ta nào có gì? Hắn biểu hiện đầy đủ khẳng định hai vợ chồng già phòng đoán, Nô Thị tức giận đến tâm hoa tử đều đau, một tay che lại ngực một tay chỉ vào phó lôi, tức giận đến đều nói không ra lời. Ngươi là tưởng tức chết hai chúng ta à, phó Tuyền một tay đỡ lấy Ngô Thị, một tay thuận cái chén trả chiều phó lôi ném qua đi, nghiệt tử. Phó lôi thấy Ngô Thị bộ dáng, sợ tới mức liền trốn đều không né, cũng không màng trên đầu bị tạp ra tới bao. Tiến lên một bước quỷ gối ngô thị trước mặt, nương, đừng nóng giận, ta sai rồi, ta nói thực ra, ngài ngàn vạn đừng đem chính mình cấp khí chứ. Vậy ngươi nói, ngươi rốt cuộc là coi trọng ai, ngô thị thuận thuận khí sau hỏi. Phó lôi cắn chặt răng nói, Hà Liên. chương 81 Hồng Mã Náo, 11. Hà Liên, phó tuyển cùng ngô thị trăm miệng một lời mà nói. Tiết âm lịch sau phó Lỗi liền hướng đại hoang địa chạy trốn cần, đặc biệt là gần nhất hai tháng. Ba ngày hai đầu liền sẽ đi chuyển một vòng. Bọn họ chỉ nghĩ phó thạch vợ chồng son cũng không sao vào thôn, phó lôi thường thường qua đi trò chuyện làm cho bọn họ biết biết trong thôn có gì mới mẻ sự cũng là tốt, không nghĩ tới bên trong cư nhiên còn có nguyên nhân này. Ngươi nói thật, nô thị có chút không tin hỏi. Ở phó lôi nói ra hà liên tên trước kia, nô thị chưa từng có đem nàng nạp vào con dâu người được chọn phạm vi, đảo không phải nói chướng mắt nàng. Chủ yếu là bởi vì bọn họ hiện tại ở tương xem cô nương đều là 14, năm tuổi cùng phó lôi cùng tuổi, mà Hà Liên mới 13 mà thôi. Công bằng mà nói, nô thị cảm thấy Hà Liên đứa nhỏ này kỳ thật là thực không tuổi, lớn lên thanh thanh tú tú không nói, lại hiểu chuyện, làm việc cần mẫn, tay chân cũng nhanh nhẹn, liền tính tuổi còn nhỏ điểm cũng không cái gọi là, cũng liền cùng phó lôi kém 2 tuổi mà thôi, định ra tới về sau quá 2 năm thành thân cũng là có thể. Nếu một hai phải chọn khuyết điểm nói, chính là hà gia trưởng bối, đại Chu thị quá mức không phong khoáng. Đại Chu thị thanh danh tuy rằng so hỉ bà tử, tạ thị đám người muốn hảo, sao vừa thấy là chưa làm qua gì đặc biệt nhận người ghét sự tình, chính là tinh tế nhớ tới nói lại không phải làm người có thể thích được với tới loại hình. Nàng ở hà gia nói một không hai đương gia bà chủ, trước kia nói, nô thị còn sẽ lo lắng hà gia khuê nữ. Thì như cái kia gả sau khi rời khỏi đây thường xuyên về nhà mẹ để khóc nháo hoa sen, đều là bị đại chu thị ảnh hưởng. Chính là từ hà đào gả đến phó gia về sau, nô thị liền cái này băn khoăn cũng đã không có, đồng dạng là hà gia khuê nữ, hà đào tính cách chính là thoải mái hào phóng, tuy rằng ngày thường là lười một ít, tay cũng lỏng một ít, nhưng là đại trên mặt trước nay không ra quá vấn đề. Có thể thấy được một loại gạo dưỡng trăm loại người. Liên tính là huyết mạch tương thông lớn lên ở cùng dưới mái hiên người cũng là phẩm tính không đồng nhất. Huống hồ cùng đại hoang địa không giống nhau, bọn họ nhị phòng là có cha mẹ ở, đại chu thị bản tính đánh đến lại hảo không có bọn họ hai vợ chồng già đồng ý hà gia cũng đừng nghĩ chiếm được một tia tiện nghi. Nghĩ như vậy xuống dưới vừa thấy, nếu phó lôi thật thích nói, bọn họ khẳng định sẽ đồng ý, dùng đến dấu đến gắt gao sao. Phó lôi đỏ mặt gật gật đầu nói, đúng vậy, chính là Hà Liên. Thật là Hà Liên, Phó Tuyền lại lặp lại hỏi một lần, hắn cũng cùng Nô Thị Nghị đến một khối đi, nếu ra sao Liên nói, dùng đến gạt bọn họ sao? Hắn hỏi Phó Lôi, ngươi muốn thật coi trọng nàng, vì sao không cùng chúng ta nói? Vì sao không nói? Bởi vì việc này lại nói tiếp liền có điểm phức tạp. Phó Lôi rũ đầu, trong lúc nhất thời không biết từ đâu mà nói lên. Đúng rồi, hẳn là từ Đại Niên 15 Tiết Thượng Nguyên Hoa đang Hội ngày đó bắt đầu nói. Hà Liên, Lâm Xuân Y, Lâm Xuân Nha ba cái tiểu cô nương ước hảo muốn đi xem hoa đăng hội. Hà Đào không yên tâm bọn họ mấy nữ hải tử đơn độc ra cửa, đã kêu Hà Hữu Lương cùng phó lội bồi bọn họ cùng đi. Phó Lỗi nghĩ người nhiều náo nhiệt, liền lại kêu lên mặt khác mấy cái cùng thôn Nam Hải, trong đó tự nhiên không thể thiếu hắn từ nhỏ chơi đến đại thiết anh em Lâm Tám Cân. Ngày đó Lâm Tám Cân vừa thấy đến liền Hà Liên liền không rời mắt được. Phó lôi còn nhớ rõ ngày đó Hà Liên xuyên kiện lượng màu đỏ áo đông, cổ áo cùng cổ tay áo phùng màu trắng mau biên, búi tóc thượng cũng vòng một vòng lông thỏ, hắn nhìn còn chê cười nàng nói, ngươi sao sao ăn mặc cùng con thỏ trắng dường như a? Hà Liên rậm chân nói, ngươi mới là con thỏ đâu? Hắn cười quay đầu muốn cho lâm tám cân cũng chê cười chê cười Hà Liên, lại phát hiện lâm tám cân ngơ ngác mà nhìn Hà Liên, cả người đều ngây người, hắn đẩy hắn rất nhiều lần mới đem hắn gọi lấy lại tinh thần. Ngươi làm gì đâu? Nguyên lai like Hà Liên như vậy đẹp à? Lâm tám cân lại như vậy trả lời. Kia buổi tối mọi người đều đang xem hoa đăng. Lâm tám cân đôi mắt liền không từ đâu liền trên người rời đi quá. Sau lại Hà Liên cũng phát giác, trực tiếp hỏi hắn. Lâm tám cân, ngươi lão nhìn ta làm gì? Lâm tám cân xấu hổ đến liền cổ đều đỏ lên. Xem xong hội đèn lồng về sau, Lâm tám cân liền thường xuyên đem Hà Liên treo ở bên miệng, nói nàng đẹp, cười rộ lên rất đẹp. liền tức giận bộ dáng đều đẹp. Ngươi có phải hay không coi trọng Hà Liên A? Hắn hỏi Lâm Tám Cân. Đúng vậy, ta chính là thích Hà Liên, thạch đôi, ngươi nhưng đến giúp ta, nàng không phải ở tại ngươi đường ca ra sao, ngươi ước nàng ra tới cùng nhau chơi đi. Hắn ngay từ đầu không đáp ứng, Lâm Tám Cân vẫn luôn nói vẫn luôn nói, hắn phiền không thắng phiền Sau lại, với lúc Xuân Nha ước hắn lên núi đào giao dại, hắn nghĩ dứt khoát nhân cơ hội giúp huynh đệ một lần. Liền đi tìm Hà Liên cùng nhau. Vì cấp lâm tám cân sáng tạo cơ hội, hắn còn đề nghị đoàn người chia làm mấy tổ hành động, làm lâm tám cân đi theo Hà Liên một tổ đào giao dại, hắn mang theo những người khác đi bắt được thỏ hoang, cách khá xa xa. Ai biết biến khéo thành vụng, lâm tám cân ngày thường còn tính cơ linh, chính là vừa thấy đến Hà Liên cũng chỉ biết ngây ngô cười hoặc là phát ngốc, chọc đến Hà Liên đối hắn hoàn toàn không có sắc mặt tốt. sau lại mặc kệ phó lỗi lại như thế nào ước? Chỉ cần vừa nghe nói lâm tám cân ở Hà Liên liền chết sống không muốn ra tới. Lâm tám cân cả ngày thở ngắn than dài. Ngươi rốt cuộc thích nàng gì a Nàng gì đều hảo, thấy không thích thượng nàng chính là có mắt như mù. Vậy ngươi không phải mù mười mấy năm. Trước kia sao không nghe ngươi nói nàng hảo đâu? Không giống nhau à? Trước kia, trước kia Hà Liên không như vậy đẹp à? Ngươi không biết ngày đó ta nhìn đến nàng thời điểm cũng chưa nhận ra được. Ngươi muốn thật thích Hà Liên nói. Làm ngươi nương đi giúp ngươi cầu hôn không phải hảo. Ngươi lại không phải không biết nhà ta tình huống, nếu là tới cửa cầu hôn hữu dụng nói, ta có thể tới hiện tại còn không có tìm tức phụ sao, lâm tám cân giàu dĩ mà nói. Phó lôi không nói chuyện, lâm tám cân trong nhà tình huống thật đúng là không phải người ngoài hảo xen vào nói. Nói nữa, Hà Liên hiện tại không thích ta, liền tính các trưởng bối đồng ý đôi ta việc hôn nhân, về sau cũng sẽ không vui vẻ. Nàng cũng thích ta mới được. Thách đôi, ngươi cùng nàng đi được gần, giúp ta lại thăm thăm, hỏi một chút nàng thích gì dạng người, chỉ cần nàng thích ta là có thể làm được, ta cảm thấy chỉ cần nàng nhìn đến ta hảo, khẳng định cũng liền sẽ không để ý ta cha mẹ những cái đó phá sự. Hắn ngại với huynh đệ tình cảm, lại đáp ứng rồi. Ngươi thích gì dạng người vấn đề này một lần cũng không hỏi ra khẩu không nói, dần dần hắn từ bị lâm Tám cân thúc giục đi thành chính mình chủ động liền sẽ nghĩ đi, thời gian lâu rồi về sau. Hắn phát hiện một cái làm hắn hổ thẹn khó làm sự thật, hắn cũng thích thượng Hà Liên. Hắn cũng cảm thấy Hà Liên đẹp. Lan ra bạch bạch, đôi mắt tuy rằng không lớn, cười rộ lên lại là con cong đặc biệt đáng yêu, tức giận khi phồng lên quay hàm bộ dáng cũng đặc biệt đáng yêu, lại thẹn lại cấp khi dẫm chân mắng chửi người bộ dáng cũng giống nhau đặc biệt đáng yêu. Hà Liên còn thực cần mẫn, làm đồ ăn cũng ăn ngon, tẩy quần áo cũng sạch sẽ, tiểu hài tử đều thích nàng. Chính như lâm tám cân nói thấy không thích chỉ có có mắt như mù. Không thể như vậy không nghĩa khí. Huynh đệ thê không thể khinh. Hắn đôi chính mình nói như vậy, cưỡng bách chính mình không thích Hà Liên, chính là hắn phát hiện chính mình làm không được. Ba mối nhóm cho hắn giới thiệu cô nương lại đẹp lại ôn nhu hắn lại một cái cũng chứng mắt, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình tương lai tức phụ. Hắn liền nghĩ đến Hà Liên cười đến hai mắt cong thành trăng non bộ dáng Hắn bắt đầu đoán trách lâm tám cân. Vì sao muốn cùng nàng nói như vậy nhiều Hà Liên lời hay, tại đây phía trước hắn cũng thường xuyên nhìn đến Hà Liên, chính là hắn trước kia trước nay liền không có quá loại này tâm tư. Chính là, mặc kệ là bởi vì gì, hắn đã thích, làm sao? Hắn nghĩ tới dứt khoát nói cho Lâm Tám Cần, chính là mỗi lần đối với hắn đôi mắt, hắn liền xấu hổ đến muốn chết, hắn cũng nghĩ tới dứt khoát hỏi Hà Liên có thích hay không hắn, nếu là không thích nói, hắn liền sẽ hết hy vọng. chính là tưởng tượng đến hà liên về sau sẽ gả cho người khác hắn lại khó chịu đến muốn chết hắn thật không biết nên làm sao ngươi nhưng thật ra nói a phó tuyền tức muốn hộp máu mà đạp phó lỗi một chân bởi vì lâm tám cân chức thích phó lỗi tỉnh quá thần tới đối cha mẹ nói lời nói thật phó tuyền cùng ngô thị nhìn nhau liếc mắt một cái này liền giải thích đến thông cha nương các ngươi nói ta nên làm sao a phó lỗi rũ đầu hỏi cha Nương đi kiểu so với hắn đi lộ còn nhiều, khẳng định có thể cho hắn ra cái ý kiến hay. Gì làm sao? ngươi không học giỏi, đi học này đó không biết xấu hổ, hiện tại còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta làm sao, phó Tuyền lại đạp hắn một chân, bất quá này một chân rõ ràng so thượng một chân nhẹ nhiều. Loại sự tình này liền tính hắn là thân cha cũng không nghĩ ra chủ ý, dù sao cũng là quan hệ đến cả đời sự tình, vẫn là đến hài tử suy nghĩ cẩn thận chính mình quyết định mới được. Bất quá, cũng muốn dự phòng phó lỗi không hiểu quy củ làm ra gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp sự tình, hắn ngự khí nghiêm khắc mà nói, từ xưa hôn nhân chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ngươi nhưng đừng chỉnh ra gì hỏng rồi người khuê nữ thanh danh sự tình. Hồi ngươi phòng ngủ đi. Ai, phó lỗi ngẩng đầu nhìn phó tuyển, bị hắn trừng lại đắp đầu lên tiếng, ai, đã biết. Phó lỗi đi rồi về sau ngô thị hỏi phó tuyển, cha hắn, việc này liền như vậy tính a? Ta lo lắng Lao Tứ hắn. Còn có thể sao? Việc này nghe xong liền tính, Lao tư tính tình ngươi còn không biết, ta muốn thật nói điểm gì, hắn nhất định cùng ngươi đối nghịch. Ai, nói cũng là, cũng chỉ có thể chờ chính hắn nghi thông suốt. Người trẻ tuổi sao? Gần nhất ngươi cũng đừng cho hắn tương nhìn, nhìn cũng là bạch bạch đắc tội với người. Hành, ta đã biết. Kỳ thật lâm tám cân tính gì à? Ta nếu là có khuê nữ cũng sẽ không gả đến nhà bọn họ đi, Lão tứ liền không suy nghĩ cẩn thận điểm này. Hán tranh không tranh lâm tám cân cùng Hà Liên cũng chưa khả năng. Điều này cũng đúng, tám cân chính là bị hai người bọn họ liên lụy, bằng không cũng không đến mức đến bây giờ cũng không đính hôn. Lão tứ nếu là cuối cùng thật cùng Hà Liên hảo kỳ thật cũng không tồi. Nô Thị trong lúc nhất thời không nói chuyện, nàng phía trước cũng cho rằng Hà Liên không tồi, chính là hiện tại liền không giống nhau. Lúc này mới bao lớn liền dẫn tới hai cái nam va vì nàng không có hồn, loại này tức phụ nên về nhà tới sao làm người yên tâm nột. Bất quá, nàng tuy rằng lo lắng, lại không có nói ra, rốt cuộc còn muốn xem lao tứ về sau sẽ làm ra gì dạng quyết định, nếu cuối cùng vì anh em từ bỏ, nàng cũng chính là bạch lo lắng một hồi mà thôi. Nếu, thật là liền tốt nhất anh em cũng không để ý, một lòng tưởng cùng Hà Liên ở bên nhau nói, phòng trừng nàng cũng là sao khuyên cũng chưa dùng. Nô thị trở mình nói, ta cả đời này liền vì mấy cái hài tử sống, đến chết đều là nhọc lòng mệnh a. Phó Tuyền Nhưng thật ra cười, nhà ai không giống nhau, nhật tử không đều là như vậy quá sao. Chương 82 giữa hè, một ngày nghiêng, giờ thân mạng. Niệm tổ nắm lao ngưu về đến nhà, Hà Liên đang ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, nhà chính, Hà Đào cùng Phó Thạch ngồi xếp bằng ngồi, Đông Chi, Đông Diệp phân biệt bị bọn họ ôm ngồi ở chính mình trên đùi. Mà đứng ở bọn họ trước mặt còn lại là đại hoang địa cuối cùng một người thành viên, đào niệm tông tiểu bằng hữu. Chỉ thấy tay ngắn đoản chân niệm tông tiểu bằng hữu banh bánh bao mặt, một tay bối ở sau người, một tay nắm một quyển tam tự kinh, hoàng đầu nhỏ từng câu từng chữ mà niệm, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn, cầu không giáo, tính mãi rời, giáo chi đạo, quý lấy chuyên, tích mạnh mẫu, chọn lân chố, thử không học, dừng máy chữ. Đầu Yến Sơn, có Nghĩa Phương, giáo ngũ tử, danh Đều Dương. Học đường giảng bài dùng chính là tiếng phổ thông. Niệm Tông đi học hai tháng tiếng phổ thông đã nói không sai. Nếu xem nhẹ hắn bởi vì thay răng nói chuyện có chút lọt do nói, đảo thật là câu chữ rõ ràng, đầy nhịp điệu. Từ Niệm Tông đi học tới nay, mỗi ngày về đến nhà đều phải đem hắn ở học đường sở học dạy cho Hà Đảo. Phó Thạch ra cửa sau khi trở về biết chuyện này về sau. Liền chủ động yêu cầu chính mình cũng muốn tham gia đến học tập tới, hắn lý do so hà đảo lại nhiều ra một cái, tức phụ như vậy lợi hại, ta sao có thể chữ to không biết một cái đâu. Mà song bảo thai sao, còn lại là tương đương với tiếp thu sớm giáo. Vì thế đại hoang địa liền mỗi ngày đều sẽ trình diễn như vậy một màn ấu tử dạy học hình ảnh. Hôm nay chúng ta muốn giảng chính là đệ tam câu trước nửa đoạn, tích mạnh mẫu, chọn lân chỗ, niệm tông hoàn toàn dập khuôn học đường dạy học hình thức. Mỗi ngày bắt đầu bài giảng phía trước đều sẽ đem chỉnh thiên tam tử kinh nghiệm một lần, sau đó lại đến kỹ càng tỉ mỉ giải thích cùng ngày muốn học trường. Phía trước một câu chính là mạnh mẫu tam rời điện cố. Mạnh mẫu chính là mạnh tử mẫu thân, có người biết mạnh tử là ai sao? Ta biết, đạo khổng mạnh cái kia mạnh, hà đào nhấc tay trả lời. Ngồi ở nàng trên đùi đông diệp cũng dơ lên tay tới đi theo nói thanh mạnh, đông chi nghe xong cũng đi theo hô một tiếng mạnh. Nói thánh nhân như thế nào có thể sử dụng cái này cái kia đâu. Đây là đối thánh nhân không tôn trọng. Niệm tông bánh bao mặt một cổ, khí tràng toàn bộ khai hỏa, làm hà đào mơ hồ thấy được thái thúc công lao phu từ mặt, lập tức liền tước vũ khí đầu hàng, ân, đã biết, là đạo khổng mạnh mạnh. Phó Thạch bảo trì trầm mặc. Ngày hôm qua hắn đem cậu không giáo tưởng thành cậu không gọi, náo loạn cái chê cười, hắn liền hạ quyết tâm tuyệt đối không hề không hiểu trang hiểu. Nghiêm túc nghe giảng mới là lẽ phải. Mạnh tử phụ thân ở hắn 3 tuổi khi qua đời, hắn tử mẫu thân một người dưỡng dục lớn lên. Mạnh tử khi còn nhỏ, nhà bọn họ ở tại mộ phụ cận. Hắn xem nhiều người khác khóc bái cùng tu phần mộ sự tình, liền đem này đó trở thành trò chơi. Mạnh mẫu cảm thấy như vậy không tốt, liền quản gia dọn tới rồi chợ. Mạnh tử lại bắt chước người khác làm buồn bán cùng giết heo. Mạnh mẫu cũng cảm thấy như vậy không tốt, lại lại lần nữa chuyển nhà. dọn tới rồi học đường phụ cận mạnh tử liền đi theo bọn học sinh học tập lễ tiết cùng tri thức mạnh mẫu cảm thấy đây mới là hải tử nên học trong lòng thật cao hứng liền không hề chuyển nhà hảo những lời này ý tứ ta đã nói xong các ngươi có hay không nổ ra cái gì đạo lý hoàn cảnh đối hải tử trưởng thành rất quan trọng hà đào lại nhấc tay nói niệm tông hổ khuôn mặt nhỏ gật gật đầu đối còn có hay không nổ ra khác đại thúc ngươi nói xem Phó thạch minh tư khổ tưởng chung, học người khóc bái là rất không đúng, nhưng là cũng không cần phải bởi vì cái này liền chuyển nhà A. Hảo hảo giáo dục hắn không phải được rồi. Làm buôn bán cùng giết heo vì sao không tốt. Đều là đứng đắn nghề nghiệp. Thằng đến mạnh tử cùng người đọc sách mạnh mẫu mới cao hứng, đã nói lên gì đều so ra kém đọc sách. Đọc sách hảo, phó thạch chém đinh chặt sắt mà nói. Hà đào cùng nghiệm tông đồng thời khỏe miệng vừa kéo. Trên cơ bản sở học mỗi câu nói cuối cùng phó thạch đều có thể dùng đọc sách hảo ba chữ tới tổng kết. Câu chuyện này trừ bỏ nói hoàn cảnh đối hài tử trưởng thành tầm quan trọng bên ngoài, còn biểu hiện tình thương của mẹ, mạnh mâu vì chính mình hài tử không ngại cơ khổ, tam đổi chỗ ở, tiểu bằng hưu bắt đầu phát tán giáo dục. từng câu từng chữ mà đem lớp học thượng nghe tới thuật lại ra tới, chính như kinh thi lời nói, phụ hề sinh ta, mẫu hề cúc ta, vô ta, xúc ta, trường ta. Dục ta, cố ta, phục ta. Không ngừng là phó thạch, liền hà đào đôi mắt đều thành nhang mũi trạng, ý gì a Niệm tông lại đem trích dẫn nói giải thích, cuối cùng tổng kết nói, cha mẹ ân tình giống như thiên địa giống nhau quảng đại vô cùng, chúng ta hẳn là vâng theo hiếu đạo, hiếu kính cha mẹ, không thể biết không hiếu không để việc. Hà đào từ nhang mũi trạng thái khôi phục đến bình thường giá trị, thái thúc công giáo trình cuối cùng luôn là có thể cùng hiếu đạo treo lên quan hệ. bất quá thời đại này đại lưu chính là như thế hoàng đế lao tử cũng thường xuyên đem lấy hiếu trị thiên hạ treo ở bên miệng hiếu đạo chính là viết vào luật pháp đại tề danh lệ có ngôn gọi cáo ngôn chớ mắng tổ phụ mẫu cha mẹ tổ phụ mẫu cha mẹ ở đường tịch dị tài cung cấp nuôi dưỡng có thiếu cư cha mẹ tang thân tự gà cưới nếu mua vui thích phục tùng cát nghe tổ phụ mẫu cha mẹ tang nặc không khóc tang trá xưng tổ phụ mẫu cha mẹ chết Trong đó tổ phụ mẫu cha mẹ ở đường tịch dị tài này một cái chính là đem cha mẹ ở không phân ra không tàng tư tiền thuê nhà cấp pháp luật hóa. Nếu như bị cáo sau điều tra rõ không có lầm nói, sẽ bị trượng trách 100, thả giao trách nhiệm sửa đổi. Hảo, hôm nay liền giảng đến nơi đây. Ngày mai các người muốn giảng phía trước sở giảng đều học thuộc lòng, mỗi người còn muốn viết 10 chương đại tự, ta trở về kiểm tra. Niệm tông bố trí xong việc học về sau. Rối tay dùng sức xoa chính mình bánh bao mặt, hổ mặt nói nửa canh giờ nói, mặt hào toan nga. Ăn cơm lạc, Hà Liên cũng đúng lúc mà kêu một tiếng. Tiểu lớp học chính thức tan học, Hà Đào cùng Phó Thạch đem xong bảo thai an trí ở bàn ăn biên bảo bảo ghế. Sau đó một người đưa cho bọn họ một cái bình sữa, thượng xong sớm giao khóa sau thể sắc và tinh thần đều mệnh tiểu ra hỏa nhóm ôm bình sữa vui sướng vô cùng mà uống lên lên. Hà Đào bọn họ lúc này mới ngồi xuống chính mình ăn cơm. Một bên ăn còn muốn một bên nhớ kỹ thưởng thường mà huy tiểu gia hỏa nhóm một ngụm canh trứng hoặc là cháo bột hồ. Đêm nay thượng ăn thịt kho tàu gà, ngửi được mùi hương bánh bao cuộn cùng màn thầu. Lúc trước Hà hữu lương đưa hai chỉ chó con, từ đại hậu viện chạy ra tới vẫn luôn ở cái bàn phía dưới đảo quanh, chờ chủ nhân thưởng mấy khẩu. Trước mắt chính trực hẹ nóng bức, liền tính là tới rồi buổi tối cực nóng cũng còn chưa rút đi, một bữa cơm ăn xong tới, mỗi người đều ra một thân hãn. Niệm tổ cùng hà liên rửa chén thu thập, nho nhỏ tiên sinh niệm tông tắc muốn vội vàng đi hoàn thành chính hắn việc học. Hà đào cùng phó thạch hai cái đại đồ lười cũng có chính mình sự tình làm, cấp xong bảo thai 88 tám, Nhập hạ về sau song bảo thai thích nhất chính là pháo thủy, mỗi lần đều ở đại buồn gỗ chơi đến vui vẻ vô cùng. Hơn nữa, bọn họ hiện tại thích nhất chính là ném đồ vật. Mặc kệ cái gì bắt được trong tay lập tức liền đi ném văng ra. sau đó cười đến vẻ mặt nước miếng mà đối với cha mẹ, làm cho bọn họ lại nhặt về tới, không cho nhặt nói các nàng liền một cái kính mà chụp thủy đấm chậu, làm ra các loại tiếng vang, đương nhiên trung cực vũ khí chính là, lên tiếng khóc lớn. Kỳ thật đây là trẻ con phát dục trong lúc thực bình thường biểu hiện, không kinh nghiệm hà đảo quyết đoán mà cảm thấy nhà mình khuê nữ lanh diễm cao quý phạm nhi, còn vì thế thật sâu tích phiền não rồi một phen. Cục đá, đêm nay thượng, ta cho ngươi cái kinh hỉ. Hà Đào trực tiếp đem Phó Thạch cấp xong bảo thai làm một sọt rối gỗ dọn ra tới đặt ở bên cạnh, song bảo thai ném nàng cũng không đi nhặt, ngồi trực tiếp từ trong khung lấy một cái bổ đi lên. Di kinh hỉ, Phó Thạch thỉnh thoảng lại đỡ một phen trong buồn hài tử, để tránh bọn họ trực tiếp nằm xuống đi đem chính mình yểm chứ. Nói ra liền không phải kinh hỉ nha. Ngươi liền cho xem, Hà Đào ngưỡng đầu vẻ mặt cao thâm mà nói. Phó Thạch suy nghĩ sau một lúc nói. ta đoán phòng trừng cùng sun phát na chi ngậm nước có quan hệ phía trước hà đào đột nhiên không thể hiểu được mà làm hắn đi tiệm thuốc mua đại lượng sun phát na chi ngậm nước còn cố ý dặn dò hắn không cần ở một chỗ mua phân tán mở ra không thể làm người biết là ai mua kỳ thật nàng không dặn dò hắn cũng không có khả năng ở một chỗ mua được mấy chục cân nguyên bản liền không phải hàng ngày đại lượng sẽ dùng đến dược phẩm mỗi nhà tiệm thuốc đều chỉ tồn như vậy mấy cân hắn chính là chạy biến bảy tám cái chấn mới thật vất và gom đủ 50 cân trừ này bên ngoài gần nhất hà đào không có bất luận cái gì dị động cho nên hắn một đoán liền đoán được liền tính ngươi đoán được cùng sun phát na chi ngậm nước có quan hệ ngươi cũng đoán không ra tới rốt cuộc là vì sao hà đào thực tự tin mà nói tới rồi đi ngủ trước hà đào đem xong bảo thai đưa đến hà liên trong phòng liền phó thạch cũng bị nàng dùng đang ở chuẩn bị kinh hỉ danh nghĩa tạm thời nốt ở ngoài cửa Nàng vào nhà sau trước đem cửa sổ đều quan tề, lại đem đèn dầu bắc đèn hướng du đẻ đẻ, chỉ chứa ra đậu đại ánh lửa. Sau đó nhanh chóng cởi ra quần áo, quang lưu lưu hướng trên ghế nằm một bò, mà ở giường chân cẳng trên mặt đất bãi một đại bồn khối băng. Khối băng, không sai, Hà Đào lăn lộn hơn một tháng rốt cuộc thành công mà đem khối băng chuyển ra tới. Cục đá, ngươi vào đi, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau. Hà Đào hướng cửa hô một tiếng. Phó Thạch tiến phòng liền nói một câu, trong phòng sao cùng quát âm phong dường như, rét cam cam A. Có thể không lạnh sao? Hà đào đem chế ra tới khối băng phóng đầy trong phòng bốn phương tám hướng, nương tối tăm ánh đèn còn có thể nhìn đến khí lạnh vèo vèo mà toát ra tới. Phó Thạch nhìn đến chân bóng Hà đào sau liền không hề tưởng gì, hai bước đi đến giường trước, cười đến tặc hề hề mà nói, tức phụ, đây là ngươi chuẩn bị kinh hỉ A. Là nha, ngươi cảm thấy như thế nào? hà đào trong tay cầm khối băng ở chính mình trước ngực họa á họa còn hướng hắn bay cái đại mị nhãn hảo phó thạch nói liền bắt đầu thoát chính mình quần áo hắn tức phụ càng ngày càng xinh đẹp cũng càng ngày càng kia gì càng ngày càng câu nhân vui sướng tràn trề mà chơi một hồi băng hỏa lưỡng trọng thiên tình thú đờ lay hai vợ chồng đều mệt đến nằm sắp xuống phó thạch lúc này mới nhớ tới hỏi tức phụ ngươi đây là gì thời điểm mua trở về băng a Ta sao một chút cũng không biết ta. Đây là cùng ngươi nói kinh hỷ lạc, Hà Đào chở mình ghé vào phó thạch ngược thượng tuyên bố, này đó băng không phải mua tới, là ta chính mình làm. Lợi hại không làm. Tức phụ chẳng lẽ là yêu quái? Phó thạch đốc. Không đúng, không đúng, tức phụ sao có thể là yêu quái? Chỉ nghe nói qua yêu quái hút nhân tinh huyết, nào có yêu quái cùng nhân sinh hải tử quá tiểu nhật tử A. Tức phụ khẳng định là có gì kỳ ngộ. Tức phụ sẽ làm trăm phúc, sẽ chuyển kỳ kỳ quái quái bút bê vài hoa, còn hiểu đến làm buôn bán, này đó cái nào giống nhau nông thôn nữ hoa sẽ a. Khẳng định không sai, tức phụ chính là học quá pháp thuật. Ai, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Ta có phải hay không rất lợi hại, hà đào thuốc dục nói. Phó thạch thật cẩn thận hỏi, tức phụ, ngươi có phải hay không học quá pháp thuật a? Pháp thuật, hà đào té xỉu, đây là chỗ nào cùng chỗ nào a? là nha, chính là pháp thuật A Phó Thạch dùng không cần giải thích, ta đều biết ánh mắt nhìn Hà Đào, nghiêm trang mà nói, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng nói ra làm sợ ta, ta, ta có thể lý giải. Hà Đào cười đến bụng đều đau, vô lực mà đấm hắn vài cái mới cùng hắn giải thích băng là từ đâu mà đến. Phó Thạch chết sống không tin, Hà Đào đành phải hiện trường làm một chậu. Chương 83 giữa hè nhị đại trong buồn mặt phóng tiểu buồn. Hai cái chậu đều phóng mãn thủy. Vì nhanh hơn thành băng tốc độ, tiểu trong bùn mặt phóng chính là nước đá hỗn hợp, dùng hậu khăn lông đem tiểu bùn khẩu che lại giữ ấm. Đại trong bùn là trực tiếp đánh nước giếng, sau đó dựa theo tỷ lệ ở đại trong bùn để vào đủ lượng sun phát na chi ngầm nước, cuối cùng dùng gậy gỗ quấy đại trong bùn thủy, xử sun phát na chi ngầm nước màu trắng hòa tan. Quá trình nhìn như đơn giản. Lại là Hà Đảo tự cấp thành công tìm vô số mẫu thân sau mới ra tới tối ưu phương án. Chờ đợi một đoạn thời điểm sau, vạch chân tiểu bồn thượng khăn lông, tiểu trong buồn thủy đã hoàn thành ngưng kết thành khối băng, mạo nhẹ nhẹ hàn khí. Thấy rõ ràng, này cũng không phải là pháp thuật, đây là khoa học lực lượng, khoa học vạn thuế. Hà Đảo ở trong lòng hoan hô một tiếng. Phó thạch thử thăm dò đi sờ soạn một phen, băng, sau đó lại sử lực dùng ngón tay dùng sức chọc vài cái. Thật là khối băng. Tức phụ, ngươi thật là quá lợi hại. Ngươi sao liền nghĩ đến dùng cái này làm băng đâu? Phó thạch hoàn toàn bái phục, liền kém không ngũ thể đầu địa biểu đạt chính mình sùng bái chi tình. Lúc trước hà đào làm ra đậu hủ thời điểm, hắn liền không hỏi qua hà đào là sao biết như vậy là có thể đem sữa đậu nành biến thành đậu hủ. Chính là băng không giống nhau à, ở phó thạch trong ấn tượng băng cũng chỉ có mùa đông mới có, mùa hè băng cũng là mùa đông tổn xung dưới. Chính là trơ mắt mà nhìn Hà Đào cho hắn thay đổi một khối băng ra tới, này chấn động quá mức mãnh liệt, thật sự là vượt qua hắn lý giải phạm vi, hắn lúc này mới hỏi ra vấn đề này. Hà Đào đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Ngươi còn nhớ rõ thành mãi mãi cho ta gói thuốc không? Bên trong chính là sun phát na chi ngầm nước, thành mãi mãi nói là có thể lặp lại dùng, rửa rửa là được, ta tẩy thời điểm phát hiện bỏ thêm sun phát na chi ngầm nước thủy sẽ lạnh một ít. Ta tưởng thêm một chút sẽ lạnh nói, nhiều hơn một ít có phải hay không là có thể biến thành băng lạp. Sau đó ta liền vẫn luôn ở thí, thử rất nhiều lần về sau, nặng, chính là bộ dáng này. Tức phụ ngươi thật là quá lợi hại. Có thể cưới được ngươi thật sự ta đời này lớn nhất phúc khí, phó thạch ôm lấy hà đảo chính là một trận gặm. Gả cho ngươi cũng là ta đời này lớn nhất phúc khí. Hà đào ngạo kiều một chút chưa nói ra tới, hừ hừ hai tiếng tỏ vẻ, ngươi biết liền hảo. Ngay hôm sau, khó được ngạo kiểu một hồi hà đảo cùng nhau giường liền đầu nào phát vượng, nước muối trường lưu, bị cảm. Đối với cảm mạo, hà đào tin tưởng khoa học, cho dù thật sự thế kỷ 21 cũng không có dược có thể trị càng cảm mạo bản thân, huống chi chữa bệnh điều kiện lạc hậu đại tề, hay là mất trắng bạc lại ăn được mấy ngày khổ, nàng quyết định dựa vào thân thể miễn dịch lực, chính mình chịu đựng đi. Khối băng làm ra tới, hà đào tưởng lộng điểm nước đá bảo linh tinh ha ha. Đáng tiếc trong nhà không có có sắn trái cây, bất quá sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, không bằng đi ra ngoài đi một chút, đến trong thôn nhân ra đổi điểm mùa trái cây đi. Thích xem náo nhiệt hà liên cũng xảo muốn cùng đi, vì thế hai chị em từng người trang một rổ trứng gà ra cửa, đi trước thôn đầu Thành Lao Thái Gia. Thành Lao Thái Gia biết được bọn họ ý đồ đến, cũng không cần trứng gà, trực tiếp đem bọn họ lánh đến hậu viện hai cây cây sơn trà hạ. hà liên vèo vèo mà liền bò tới rồi trên cây một tay trích trái cây một tay hợp lại góc váy tiếp một lát liền hái được tiểu hai cân trích xong trái cây sau ba người ngồi xuống nói chuyện hiếm, hà đào hướng lao thái thái thỉnh giáo một phen dục nhi kinh cường điệu nói xong bảo thai gần nhất ái ném đồ vật biểu hiện thành lao thái nói đây là bình thường mỗi cái hài tử khi còn nhỏ đều như vậy nàng mới yên tâm Rời đi thời điểm thành lao thái đột nhiên nói đứng rồi Hà nha đầu, cách vách Lâm Hạ nha đầu gần nhất ở nhà đâu. Nàng lần này trở về liền không ra quá môn, phỏng chừng là ra dị sự, ngươi nếu là không nói liền đi tìm nàng trò chuyện đi. Lâm Hạ, Hà Đào vừa nhớ tới cái kia lô mạng nha đầu liền đau đầu, chỗ nào khả năng chủ động tìm nàng đi, nàng gật đầu tỏ vẻ lần sau không nói liền đi tìm nàng. Phó Thu Nguyệt nói qua nhà bọn họ có vài cây trứng gà lý, vẫn là nàng công công trên đời khi loại. mỗi năm đều sẽ kết không ít trái cây hà đào bọn họ ly thành lao thái ra liền chiều dung ra đi đến trung gian đi ngang qua lâm xuân nha ra khi hà liên chạy đi vào cùng tiểu tỷ muội nói nói mấy câu ra tới liền mang theo một đại phủng giã cây mơ nói là xuân nha cùng xuân nhi buổi sáng mới từ trên núi trích dung đại tráng lại xuất ngoại làm làm công nhật đi phó thu nguyệt cùng bà bà ngồi ở trong viện theo thùa may và sống dung mong nhi chính rán vách tường lay động nhoáng lên mà đi tới đi lui thím thu nguyệt tỷ ta tới cùng các ngươi đổi điểm quả mận hà đào nói đem chứa đầy trứng gà rổ hướng phó thu nguyệt trong lòng ngực đưa ta gần nhất thèm trái cây ăn đâu ngươi nói ngươi liền tới yếu điểm quả mận còn lấy gì đồ vật đổi a phó thu nguyệt nói liền phải cự tuyệt sao có thể lấy không a hà đào tự nhiên là ngăn trở không thu trở về la thị vừa nghe nói nàng thèm trái cây liền hỏi đào nha đầu ngươi đây là lại có mang nói thở dài nhìn về phía con dâu bụng Đại A đầu đều mau hai tuổi còn vẫn luôn không tin tức, cũng không biết nàng đời này còn có thể hay không bế lên tôn tử. Không phải, không phải, chính là thèm ăn, sao có thể nhanh như vậy lại hoài đâu. Nhà ta đông chi còn một tuổi không đến đâu, hà đào chạy nhanh xua xua tay. Các ngươi người trẻ tuổi chính là miệng lưỡi rục trọng, ngươi chờ, hôm qua mới hái được không ít, ta cho ngươi lấy điểm đi. La thị nói buông xuống kim chỉ liền xoay người đi vào đi. A liên! Ngươi đi nhà chính giúp ta đem trứng gà đằng ra tới biết không. Phó Thu Nguyệt đem rổ đặt ở Hà Liên trong tay nói. Hảo Nha, Hà Liên gật gật đầu đi. Trong viện liền dư lại Phó Thu Nguyệt cùng Hà Đào sau. Phó Thu Nguyệt giữ chặt Hà Đào tay đem nàng kéo đến trong một góc. Lại nhìn nhìn tả hữu mới nhỏ giọng nói. Ngươi tới vừa lúc, ta nguyên bản còn tưởng hôm nay thượng nhà các ngươi đi. Có chuyện ta phải cùng ngươi nói một chút. gì sự a? Mấy ngày hôm trước, ta đi thôn đông đầu thời điểm. nhìn đến nhà ngươi lương ca nhi hà đào nhìn nàng tỏ vẻ chính mình không rõ đều ở một cái thôn nhìn đến hà hữu lương có cái gì đáng giá nói a phó thu nguyệt thấy nàng không rõ liền lặng lẽ nói một câu thôn đông đầu rừng trúc biên trụ chính là ai người tổng biết đi thôn đông đầu rừng trúc biên cao dày rách ra hà đào lập tức mở to mắt hà hữu lương đi chỗ nào làm gì chẳng lẽ là đi tục ngữ nói đến hảo quả phụ trước cửa thị phi nhiều họ cao lại là cái loại này không biết xấu hổ ngươi nhưng đến hảo hảo cùng lương ca nhi nói nói chúng ta thôn địa giới lớn như vậy nào không thể đi đi bộ a loại địa phương kia có thể tránh đi liền ngàn vạn đường đi phó thu nguyệt nói được mịt mờ nhưng là hà Đào chỗ nào sẽ không rõ phỏng chừng nàng nhìn đến nhưng không ngừng ra sao có lương ở bên kia đi bộ hà đào nắm lấy tay nàng gật gật đầu thu nguyệt tỷ ta đã biết ít nhiều ngươi cùng ta nói việc này. Ngươi yên tâm, Phó Thu Nguyệt hiểu rõ gật đầu bảo đảm, ngươi yên tâm, việc này ta không cùng người khác nói qua, về sau cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Hà Đào vô cùng cao hứng mà tới, ra dung ra môn thời điểm trên mặt lại là một bộ hắc đến có thể tích thủy bộ dáng, nàng đem Hà Liên trong tay đồ vật đều nhận lấy phân phó nói, ta về trước ra chờ ngươi, ngươi đi đem ngươi tiểu ca kêu lên tới. Đại tỷ, ra gì sự à? Hà Liên vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Hà Đào bộ dáng này, không khỏi trong lòng có chút sợ. Hà Đào xả ra một cái tươi cười nói, không gì, chính là có việc cùng ngươi tiểu ca nói. Hà Đào trở lại đại hoang địa không bao lâu, Hà Liên liền mang theo Hà Hữu Lương tới. Hà Đào mang theo Hà Hữu Lương tới rồi đại hậu viện mới hỏi nói, tiểu đệ, ngươi có phải hay không cùng cái tiêu cao dày rách có một chân? Tha thứ nàng dùng từ thô tục. Nàng nghe xong việc này về sau có thể chịu đựng tránh đi mọi người cũng đã là nhẫn nại cực hạn. Là một cái phi sinh trưởng ở địa phương đại tế nhân, xem nhiều hiện tại xã hội cả trai lẫn gái gian phân phân cùng cùng, quả phụ tái giá gì đó ở nàng mà nói là hết sức bình thường sự tình. Nếu Hà Hữu Lương coi trọng chính là bình thường quả phụ, cho dù chung quanh người phản đối, nàng cũng sẽ duy trì hắn theo đuổi chân ái, chính là cái kia cao mẫn là người nào. Treo thủ tiết quả phụ tên tuổi kỳ thật thượng lại là cái gái giang hồ. Đại tỷ, ngươi nói gì đâu? Hà Hữu Lương vừa nghe liền ngạnh khởi cổ hỏi lại, cái gì kêu ta cùng cao dày rách có một chân? Ta đầu góc có bệnh A ta. Thấy Hà Hữu Lương hắn phản bác đến như vậy đúng lý hợp tình. Hà đào nghi ngờ hoặc, ngươi nhưng đừng gạt ta à, có người cùng ta nói, tận mắt nhìn thấy đến ngươi đi rừng trúc biên. Là thu nguyệt tẩu tự đi, Hà Hữu Lương hỏi. Hà đào nhìn hắn không nói chuyện. Ta ngày đó nhìn đến nàng, Hà hữu lương thở dài nói, ta sao khả năng làm loại chuyện này, chỉ có ta kia không đầu vóc đại ca mới có thể. Ai? Ý gì? Việc này còn phải từ hơn một tháng trước nói lên. Trương đại hoa nương gia cha, nương bệnh từ năm trước trương đại đã chết về sau liền không hào quá, miễn cương chỉ có thể duy trì sinh hoạt hàng ngày, việc nặng việc nặng cũng vô pháp làm. gặt lúa mạch trước trương cao thị liền tìm người mang theo lời nói làm trương đại hoa cùng gì có đống ngày mùa thời tiết nhất định phải đi trương gia hỗ trợ đại chu thị nguyên bản là không đồng ý trương đại hoa cầu lại cầu tài đồng ý các nàng hai trước tiên đi đuổi ở hà ra cắt lúa mạch trước nhất định phải trở về ai biết hai ngày sau gì có đống đã trở lại trương đại hoa tắt chơi cái tiền trảm hậu tấu người lưu tại trương gia nói là muốn phiên xong mà cấy mạ về sau lại trở về tự nhiên Đại Chu Thị nghe xong không thể thiếu lại suốt ngày mà mắng vài lần muốn hưu rất Trương Đại Hoa. Khi đó Hà Hữu Lương mới vừa đi theo phó thạch bọn họ từ Đại Thanh Sơn trở về, nghỉ ngơi hai ngày lại đi theo người trong nhà vội vàng cắt mạch, thu mạch. Hắn tuy rằng tuổi trẻ cũng mệt mỏi đến không được, mỗi ngày đều là mệt đến trở về nhà liền ăn cơm cũng chưa gì sức lực. Cắt mạch ngày hôm sau buổi tối, hắn eo chân nhức mỏi đến lợi hại, ngủ đến nửa đêm chính là cấp tỉnh. Hắn nghĩ nhà chính thả bình rượu thuốc, liền rời giường tính toán đi tìm ra sát một sát. Ai biết mới vừa đẩy cửa ra liền nhìn đến một bóng người tử từ đại môn chui tiến vào hắn ngay từ đầu cho rằng trong nhà gặp tặc, đang muốn kêu thời điểm lại thấy rõ ràng, cái kia lén lút cùng tặc giống nhau từ bên ngoài lưu tiến vào cư nhiên ra sao có đống Ta lúc ấy liền buồn bực đâu, hắn này đại buổi tối bên ngoài liền quỷ đều không có một cái, hắn đây là đi đâu. Vương Quỳnh Hoa gả lại đây về sau chính là nàng cùng Trương Đại Hoa hai người phụ trách thay phiên tẩy trong nhà mọi người quần áo, sau lại gì có điền ở chấn trên tìm được rồi sự làm, mang theo Vương Quỳnh Hoa cùng đi chấn trên, nàng sống liền từ bà bà Tiểu Chu Thị Đỉnh. Trương Đại Hoa không ở thời điểm, nàng sống tự nhiên liền rơi xuống Tiểu Trần Thị trên người. Có thiên vừa lúc đến phiên Tiểu Trần Thị giặt quần áo, gì có đống không ở. nàng liền thuận miệng làm hà hữu lương hỗ trợ đi hắn phòng đem dơ quần áo đều lấy ra tới kết quả hà hữu lương một vứt khởi gì có đống dơ quần áo liền nghe được đồng tiền lăn mà thanh âm hắn một sở phát hiện gì có đống quần áo túi cư nhiên còn có mười mấy tiền Người cũng biết nhà chúng ta từ trước đến nay là không chuẩn tàng tư tiền thuê nhà hắn cũng không có việc từ đâu ra tiền đâu ta nghĩ đến hắn phía trước nửa đêm đi ra ngoài sự tình ta liền tưởng hỏng rồi nên không phải hắn nghèo điên rồi Nửa đêm đi ra ngoài làm tập đi. Dị có đống suy nghĩ sau một lúc, vẫn là không đem việc này nói cho người trong nhà, liền sợ chính mình đa tâm trách lầm gì có đống. Bất quá, từ ngày đó bắt đầu, hắn liền nhìn chằm chằm khẩn dị có đống. Chương 84 giữa hè, tam. Ngay mua thời điểm gì có Điền mang theo Vương Quỳnh Hoa trở về một lần dung thụ thôn, cùng trong nhà nói hắn bị hoàng đại hộ coi trọng làm hoàng tiểu gia bồi đọc tiên sinh sự. Lần trước cầm trong nhà 10 lượng bạc đi bái sư, vừa vặn nghe người ta nói khởi chuyện này. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, so học làm phòng thu chi có tiền đồ nhiều. Cho nên ta liền dùng bái sư tiền thỉnh người nọ ăn bữa cơm, lại tặng hắn 8 lượng bạc đi thông chiêu số, hắn lúc này mới đem ta giới thiệu cho Hoàng Đại Hộ. Sao liền yêu cầu như vậy nhiều bạc ca? Người nọ tâm cũng quá đen, đại chu thị vừa nghe liền đau lòng đến nhà đều đau. Hắc ta cũng nhận. Ta hiện tại một tháng một lượng bạc tử lệ tiền, còn có 100 cân lương thực, 8 lượng bạc một năm liền đã trở lại, gì có điền không chút nào để ý mà nói, mãi mãi, ngài liền chờ hưởng phúc đi. Đương nhiên đại chu thị còn nhớ rõ kia 10 lượng bạc là sao tới, nhà ca một trận về sau đối hả hữu lương nói, em út, cái này ngươi nhưng yên tâm đi. Kia 8 lượng bạc thực mau trở về tới, ngươi nhị ca có tiền đồ, nhà ta về sau có tiền, mãi mãi nhất định cho người tương cái tốt. Nhị đệ, tiểu đệ đều có tốt, theo ta đang thương nột, gì có đống ở bên cạnh toàn ti đi mà nói. Đại Chu thị lúc ấy liền nói, ngươi cũng đừng tới ngại ta mắt, nhìn đến ngươi liền hòa đại, đại nam nhân quản không được chính mình tức phụ. Nào có gả đi ra ngoài khuê nữ ba ngày hai đầu hướng nhà mẹ để chạy, thật nên liền hưu nàng. Vậy hưu a, gì có đống thập phần cao hứng mà nói. Đại Chu thị không để ý đến hắn, quay đầu cùng gì có điền nói chuyện đi. Hà hưu lương nhớ lại lúc trước tình hình, mãi mãi nàng nói hưu rất trương đại hoa cũng không phải một lần hai lần, nhưng nào thứ đại ca không phải giúp đỡ khuyên, liền lần này hắn không chỉ có không khuyên, ta xem hắn là thật sự tưởng mãi mãi làm chủ đem trương đại hoa hưu. Hà Hữu lương sảng nửa ngày còn chưa nói đến đúng giờ thượng, hà đào đều không kiên nhẫn, thúc giục nói, ngươi xả nhiều như vậy làm gì? Liền nói thẳng ngươi làm gì đi dừng chúc bên kia là được. Đại tỷ, Ngươi chậm rãi nghe ta nói à, Hà hữu lương bả vai một tùng kéo, thập phần bất đắc dĩ mà nói, ta này không phải tưởng đem tiền căn hậu quả cùng ngươi nói rõ ràng sao. Tính, tóm lại, ta phát hiện đại ca hắn không ngừng một lần đại buổi tối chuồn ra đi lại trộm trở về, hơn nữa trên người hắn có không ít tiền đồng, còn có chính là hắn đặc biệt tưởng hưu rất đại tẩu. Đệ nhất cùng đệ nhị đặt ở cùng nhau ta nghĩ đến minh bạch, hắn ở bên ngoài có người. chính là hỗn điểm thứ hai ta liền không nghĩ ra hà đào cũng cảm thấy rất kỳ quái sau lại trương đại hoa đã trở lại tự kia sau đại ca buổi tối liền không lại đi ra ngoài qua chính là ban ngày liền cả ngày mà không về nhà cho nên ngày đó nga chính là thu nguyệt tẩu tử nhìn đến ta ngày đó ta trộm đi theo hắn một đường liền đi theo rừng trúc biên nhìn hắn vào cao giày rách ra hà hữu lương lúc này mới giải khai đáp án ngươi là theo dõi gì có đống đi hà đào lúc này mới minh bạch vì sao hắn làm như vậy nhiều trải tràn hà hữu lương gật gật đầu thực khẳng định mà nói bởi vậy ta liền suy nghĩ cẩn thận hắn buổi tối chuồn ra đi chính là đi cao giày rách kia ta chính là nghe người ta nói cao giày rách rất có tiền đại ca tiền phòng trừng chính là cao giày rách cấp ngươi tưởng hắn như vậy thích tiền có thể vì tiền qua ta nhất định là có thể vì tiền hưu trương đại hoa cùng kia giày rách ở bên nhau ai nha thật đúng là Hà Đào đột nhiên có chút đồng tình Trương Đại Hoa, nhà mẹ đẻ người không đáng tin cậy liền tính, còn gả cho cái như vậy đòi tiền không biết xấu hổ nam nhân. Nàng muốn thật bị gì có đống hưu rất nói, trở lại Trương gia phòng chừng cũng không gì ngày lành quá. Bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng, nay lại cùng nàng có quan hệ gì đâu, dù sao Trương Đại Hoa chính mình cũng không phải cái gì người tốt. Ừ, xứng đáng. Tốt nhất khiến cho trên thế giới người xấu đều chính mình tương ái tương sát đi. Đông tha bọn họ này đó người bình thường mới trầm trổ khen ngợi đâu. Chỉ cần không phải ngươi cùng cao giày rách có một chân liền hảo. Ta gần nhất chính là xem qua Hà Thị Tộc Quy, bên trong viết đến dành mạch, thông dâm giả sử cha mẹ hổ thẹn, thuộc đại bất hiếu, một khi phát hiện là thật giả giống nhau trục xuất khỏi gia môn. Có như vậy một cái sao, Hà Hữu Lương như suy tư gì? Có, gần nhất ngươi tỷ phu ở học biết chữ, nghĩ phải cho phó gia cũng lộng cái gia quy. khiến cho niệm tông hỏi thái thúc công mượn đại tề luật pháp cùng hà thị ra quy trở về xem đâu tỷ phu lúc này mới học bao lâu a liền làm cái này a hà hữu lương có chút dở khóc dở cười hà đào nhún nhún may hắn hiện tại cũng liền mới vừa học được viết chính mình tên mà thôi bất quá sao tương lai còn dài ta xem hắn cái này nghiêm túc kính nói không chừng hắn về sau còn có thể khảo cái tú tài đâu hà hữu lương một đầu hát tuyến ngươi cho rằng tú tài là ngươi trong đất loại cải trắng muốn liền lấy nha hơn 20 tuổi mới bắt đầu học biết chữ còn tưởng khảo tú tài kia không phải ai có thể khảo tráng nguyên hà đào hay còn tức giận bất bình mà nói ta nếu là ngươi nói nói không chừng liền đi mật báo giống gì có đống cái loại này người lưu tại trong nhà chính là thai họa trực tiếp làm hắn bị trục xuất ra môn mới kêu thông khoái đâu ngươi cũng không cần lo lắng về sau phân gia còn bị hắn kéo cẳng hà hữu lương cười cười Không có đi theo hà đảo nói cha Đại ca bị trục xuất ra môn hắn có gì chỗ tốt đâu Còn không phải đến tiếp tục đi theo nhị phong quá Thẳng đến ra ra mãi mãi đều đã chết Trừ phi, trừ phi là hắn bị trục xuất ra môn Cùng hà ra hoàn toàn chặt đứt quan hệ Bất quá, tỷ đệ hai cuối cùng là giải khai hiểu lầm Nói nói cười cười mà về tới trong tiểu viện Hai người vừa vào cửa đã bị hà liên nhìn chằm chằm xem Sáng long lanh trong ánh mắt rõ ràng mà viết Ra gì sự, ta muốn biết ta. Mau nói cho ta biết, mau nói cho ta biết. Hà Đào nhúng mày, chỉ đương không có nhìn đến, nói giỡn, chỗ nào có thể sử dụng loại này xấu xa sự tới ô nhiễm tổ quốc tiểu hoa a. Buổi tối, Hà Đào đem việc này trở thành chê cười cùng phó thạch nói. ngươi nói kia gì có đống có phải hay không thực không biết xấu hổ, này không phải tiểu bạch kiểm sao, hơn nữa vẫn là bị gái giang hồ bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Thật là tổ tông 18 đại mặt đều làm hắn mất hết. Phó Thạch mặt đen. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính hắn lúc trước cũng là cầm từng kiểu nương di sản, chứ bỏ hắn không có bồi ngủ bên ngoài, hắn cùng gì có đống tình huống thật là có điểm tương tự đâu. Đọc qua sách Thánh Hiền về sau, Phó Thạch đột nhiên cảm thấy chính mình thị phi quan niệm bạo trướng, có mua dây buộc mình cảm giác. Hà Đào thấy hắn sắc mặt thay đổi, lại không nói lời nào, liền ôm lấy hắn cánh tay hỏi, Người sao? Phó Thạch đỏ mặt nói, ta cảm thấy ta liền so gì có đống hảo như vậy một chút. Tật xấu A, làm gì lấy chính mình cùng hắn so A. Ngươi so với hắn hảo đến chân trời đi. Hắn chính là lại tám đời đều không đuổi kịp ngươi. Hà Đào vừa nghe liền tạc mao, sau đó ôm Phó Thạch đầu bẹp một tiếng hôn một cái. Cục đá, ngươi tốt nhất, tốt nhất. Phó Thạch cười gượng hai tiếng, trở tay ôm lấy Hà Đào cũng hôn nàng một ngụm. Cục đá. Ta có kiện quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ yêu cầu người đi hoàn thành, hà đào ho nhẹ một tiếng nói. Nam nhân lòng tự trọng vẫn là yêu cầu tận tâm che chở nha. Phó thạch nhìn nàng. Ta tưởng mau chóng đem chế băng bí phương bán đi. Như vậy cấp, phó thạch có chút khó hiểu hỏi, người cái kia trăm phúc phương thuốc đều thả một năm, cũng không gặp ngươi cấp qua a Không giống nhau à, cái kia đồ vật bốn mùa đều có, chính là băng chỉ có mùa hè mới bán phải đi ra ngoài A Phó Thạch nhìn nàng không nói lời nào. Hơn nữa sao, ta cảm thấy chế băng phương thuốc so trăm phúc đáng giá nhiều đi, đặt ở trong nhà luôn là không an tâm đâu. Phó Thạch vẫn như cũ không nói lời nào. Hà đào biên không nổi nữa, Tiết Ký, an ngay nói thật nói, cho ngươi một cơ hội làm ngươi chứng minh ngươi so gì có đống linh tinh người mạnh hơn nhiều. Ngươi đi đem phương thuốc bán đi, kiếm cái 10 vạn, 8 vạn 2 trở về. Tương cửu nương 100 lượng chính là cái cha. Hạ viễn trình kia một trăm lượng chính là thí. Ngươi nếu là còn cảm thấy trong lòng không thoải mái nói, ta đến lúc đó liền mua một trăm lượng bạc minh tệ thiêu cấp. Hà đào nói còn chưa dứt lời đã bị phó thạch một phen kéo vào trong lòng ngực gắt gao mà giam cầm. Nàng nghe được trên đỉnh đầu truyền đến phó thạch dầu dĩ thanh âm, tức phụ, ngươi thật tốt. Ngươi cũng thật tốt, hà đào cùng cùng đầu nói. nay tính cái gì? Ngươi hảo, ta hảo, đại gia được chứ? Tức phụ. Ta ngày mai liền xuất phát người bán tử đi. Như vậy cấp. Giá trị 10 vạn 8 vạn hai phương thuốc đặt ở trong nhà ta không yên ổn a. Này vừa ra đi nói không chừng liền phải 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về. Ngươi này vừa nói ta lại luyến tiếp ngươi ra cửa. Ta cũng luyến tiếp ngươi. Cục đá. Tức phụ, đêm nay làm ta ăn cái no đi. Đêm nay thượng vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến hà đảo mang bệnh lên sân khấu. Hai vợ chồng lại ôn lại một phen tối hôm qua thượng băng hỏa nhị trọng tiên cờ vẫn luôn lăn lộn tới rồi nửa đêm mới ngừng lại. Túng dục quá độ kết quả chính là, nguyên bản chỉ là cảm mạo hà đào, sáng sớm hôm sau phát sốt thiếu đến cả người đều hồ đồ. Phó thạch gấp đến độ muốn chết, thua xe bò đem nàng đưa đến y ghề quán. Đại phu vọng, van vấn, thiết một phen sau không khỏi rất tò mò hỏi hà đào. Loại này thời tiết ngươi là sao đem chính mình làm bị hàn lại nóng lên A. Chơi bờ lê chơi qua đầu, có thể nói mới là lạ đâu. Hà đào đỏ mặt hừ hừ một câu, tham lệnh, khối băng dùng nhiều. Đại phu lược hiện nghi hoặc mà nhìn hà đào, cũng không phải gia đình giàu có nữ quyến A, còn có thể tại đại trời nóng dùng được với khối băng, còn dùng nhiều. Bất quá, này đó đều không phải hắn quan tâm sự tình, để bút viết một chương rồng bay phượng múa phương thuốc. đương trường khiến cho tiểu dược đồng chiên liều thuốc làm nàng an bảo sau đó mới làm phó thạch đem nàng mang về ra bởi vì hà đào thình lình xảy ra trận này bệnh phó thạch đi ra ngoài kế hoạch buộc lòng phải sau lùi lại mấy ngày thẳng đến nàng hoàn toàn hảo phó thạch mới yên lòng chuẩn bị ra cửa bất quá dưỡng bệnh mấy ngày nay hai người bọn họ cũng không xem như nhàn rỗi hà đào nhìn phó thạch thân thủ làm vài lần băng lại đem nước đá bảo trái cây băng côn cách làm thêm tới rồi bí phương thượng cấp bí phương lại gia tăng rồi một thành bán ra giá cao cất lượng phó thạch ra cửa ngày đó từ niệm tổ giá xe bò đem hắn đưa đến huyện thành hắn ở huyện nha làm lộ dẫn ở châu ngựa thị hoa 20 lượng bạc mua một con không tồi tuấn mã lại hiện trường xứng yên ngựa bàn đạp sau đó mới cưỡi ngựa một đường chiều liêu đông phương hướng đi cha cha song bảo thai không thấy suốt ngày vây quanh bọn họ chuyển cha một cái kính mặc ê hà đào dỗi tay khoanh lại hai người bọn họ nhỏ giọng nói cha kiếm tiền đi lạc trở về cho các ngươi mua quần áo mới xuyên nga hiện tại liền từ nương bồi các ngươi được không a ha ha song bào thai bị nàng vòng ở trong ngực lắc qua lắc lại cho rằng nàng ở theo chân bọn họ làm trò chơi vô tay nhỏ a a a mà nở nụ cười thì phu rốt cuộc là làm gì đi a hà liên khó hiểu hỏi xem hắn một cái lão bằng hữu đi nay cũng không xem như lời nói dối Phó Thạch chính là đi biên thành tìm hạ viện trình người bán tử đi. Lúc này Hà Đào còn không biết, bởi vì nàng đột nhiên nhượng khởi, trong tương lai 2 tháng nàng không có lớn nhất dựa vào, lại muốn đối mặt nàng đi vào thế giới này sau lúc ban đầu nên muốn giải quyết vấn đề lớn. chương 85 giữa hẻ, 4. Bên này Hà Đào tiến đi Phó Thạch đồng thời, Vương Quỳnh Hoa cũng tiến đi thỏa thuê mãn nguyện gì có điển. Gì có điển đi chỗ nào đâu. Tỉnh thành. Đi tỉnh thành làm gì đâu? Bán bí phương. Nói đến cái này bí phương, chúng ta liền phải đem thời gian điều đến một tháng rưỡi trước. Gì có điền ở hiệu sách làm sống khi kết bạn Hoàng Đại Hộ ra phòng thu chi là phòng thu chi. La phòng thu chi hơn 60 tuổi, 20 xuất đầu liền ở Hoàng gia phòng thu chi làm sống, xem như Hoàng Đại Hộ thủ hạ nguyên lão cấp nhân vật. Đầu năm khi La phòng thu chi sinh trang bệnh nặng, lành bệnh về sau thân thể đại không bằng từ trước. Hắn liền nổi lên phải về hương vinh dưỡng tâm tư. Hoàng đại hộ tuy rằng keo kiệt, nhưng là đối cái này làm bạn nhiều năm ông bạn già cũng còn tính không có trở ngại, la phòng thu chi liền tính toán ở chính mình đi phía trước giúp chủ nhân bồi dưỡng một cái tân phòng thu chi nhận ca. Nhận thức gì có điền lúc sau, hắn liền cảm thấy người thanh niên này không tồi, cử chỉ tiến thối có độ, nhất ngôn nhất ngữ cũng là lời nói thực tế, vừa thấy chính là rất có thiên phú, hơn nữa lại là học quá 10 năm sách thánh hiển. Nếu bồi dưỡng gì có điền tới đón ban nói, hắn cũng có thể tỉnh khi bất lo chút. Dị có điển vừa nghe nói la phòng thu chi lệ bạc cư nhiên đạt tới hai lượng bạc một tháng, so với hắn mỗi tháng ở hiệu sách từ sớm thủ đến vãn cũng chỉ có 600 văn quả thực là cách biệt một trời. Hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau. Tự nhiên, la phòng thu chi cũng không thể làm sống nguồn phí, bái sư lệ vẫn là muốn thu, cũng không nhiều lắm, chỉ lấy 5 lượng là được. dì có điển nghĩ bái sư về sau phải đi hoàng gia đi theo sư phụ học tập hiệu sách tiền tiêu vặt không có không nói đương học đồ khi ở hoàng gia cũng là lấy không được một văn tiền lại còn có gặp thời thỉnh thoảng lại hiếu kính hiếu kính sư phụ nếu chỉ lo trong nhà muốn năm lượng nói hắn chính là thu không đủ chi vì thế liền tính toán hỏi trong nhà muốn 10 lượng bạc để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào vừa lúc dung ra dọn nhà nhà mới khai tịch mở tiệc chiêu đãi thân thích quê nhà Dung gia lão Tam Vinh Khánh Huy đại nhi tử Dung Thất Lang, Dung Trúc Sơn ra sao có điền ở tư thục thời kỳ cùng trường bạn tốt, bởi vậy gì có điền liền mang theo Vương Quỳnh Hoa về tới Dung Thụ thôn. Thứ nhất là ăn mừng bạn tốt ra dọn nhà chi hỉ, nhị sao chính là hỏi trong nhà muốn bạc. Muốn thuyết phục đại chu thị đối gì có điền mà nói là thực chuyện dễ dàng, tuy rằng Hà Hữu Lương bởi vì cái này náo loạn một hồi, cuối cùng gì có điền vẫn là được như ước nguyện. Cùng đại chu thị nói định rồi về sau, Hắn liền mang theo vương Quỳnh Hoa đi dung ra ăn tiệc, ở nơi đó dì có điền lại một lần thấy được hà đào, sống sờ sờ hà đào. Nàng vì cái gì liền không thể dứt khoát điểm bị phó thạch khắc đã chết đâu, dì có điền vẫn luôn suy nghĩ. Hắn cũng không tin tưởng quỷ thần chi đạo, từ bất ngữ quái lực loạn thần, ngôi sao trổi linh tinh căn bản chính là lời nói vô căn cứ, cho nên hắn trên thực tế cũng không cho rằng hắn sẽ ra chuyện là bị hà đào làm hại. Làm hại hắn chặt đức chân chính là ai? Hắn vẫn luôn nhớ rõ rành mạch. Một ngày nào đó, hắn sẽ báo thù, hắn sẽ làm người kia cầu mỗi ngày không ứng, cầu mà mà không linh, luôn có một cái thiên hắn sẽ làm người kia ghé vào hắn dưới chân sám hối chính mình tội ác, cầu xin hắn tha thứ. Chính là hà đào tình huống lại cùng người kia không giống nhau. Tuy rằng hắn chiếm hà đào tiện nghi, dung nàng bán mình tiền cưới tức phụ, chính là mỗi lần nhìn đến hà đào hắn đều có loại thẹn quá thành giận cảm giác, phảng phất thiếu nhân tình không phải hắn. Mà là bị hắn lợi dụng cái hoàn toàn hà đào. Hà đào tồn tại thời khắc đều ở nhắc nhở hắn nghèo túng cùng ti tiện, làm hắn thống khổ bất ham. Cho nên, hà đào ngươi vì cái gì chính là bất từ đâu. Bởi vì hà đào một câu đợi lát nữa lại liêu à, vương quỳnh hoa ở tiệc rượu lúc sau nói muốn đi đại hoang địa tòa nhà. Có điền, ngươi liền cùng ta cùng đi đi. Tuy rằng trước kia đã xảy ra chút sự tình, chính là A đào nàng trong thân thể rốt cuộc cũng là chạy chúng ta hà ra huyết. đánh gãy xương cốt còn dính gần đâu. Người một nhà có gì không qua được khảm đâu, Vương Quỳnh Hoa ôn tồn mềm giọng làm hắn từ bỏ kiên trì, một đường trầm mặc mà đi theo nàng đi đại hoang địa tòa nhà. Với vặn Hà Đào cùng Phó Thạch bị dung lao thái lưu lại, trong nhà chỉ có Hà Liên cùng nhiệm tổ, nhiệm tông huynh đệ cùng với song Bảo thai. Nhị ca, Hà Liên nhìn đến gì có điền thời điểm kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ tới cửa. bất quá nàng chỉ là hơi chút sừng sốt một chút liền đem gì có điển cùng vương quỳnh hoa thỉnh tới rồi đông phòng ngồi xuống nhị ca nhị tẩu các ngươi ngồi ngồi a đại tỷ đại tỷ phu còn không có trở về đâu hà liên ra cửa liền chính mình phạm nói thầm thật là kỳ quái nhị ca sao cũng tới nàng cảm thấy không yên tâm khiến cho niệm tông đi dung ra tìm hà đảo cùng phó thạch nhị ca các ngươi tìm ta đại tỷ bọn họ có việc sao Hà Liên một bên cấp hai vị khách nhân đổ nước một bên hỏi. Vương Quỳnh Hoa cười nói, không có việc gì, chính là thuận tiện lại đây ngồi ngồi. Nga, vậy các ngươi ngồi đi. Bọn họ khẳng định mau trở lại lạp Hà Liên nói một tiếng liền chuyển đi nhà chính xem Đông Chi, Đông Diệp đi. Đông Chi, Đông Diệp, kêu gì, gì. Vương Quỳnh Hoa chờ không có việc gì để làm liền ra đông phòng đi theo Hà Liên cùng nhau đậu xong bào thai. Mới vừa thành thân nàng đúng là thích hải tử thời điểm, song bào thai lại lớn lên xác thật khả quan, nàng tự nhiên là nhìn liền không rời mắt được, một cái kính hỏi hà liên về bọn họ sự tình. Bọn họ có thể nói sao? Gì thời điểm học được nha? Còn sẽ không đâu. Bất quá thành mãi mãi nói, học được nói chuyện liền trong khoảng thời gian này sự, cho nên ta mỗi ngày đều ở dạy bọn họ kêu ta đâu. Nếu là đảo thời điểm bọn họ sẽ nói câu đầu tiên lời nói là gì nói? Đại tỷ mặt đã có thể hào chơi, ha ha! Ngươi này tiểu bỡn cật quỷ. Nhà chính vương Quỳnh Hoa cùng Hà Liên liêu đến chính hoan, gì có điền lại bị một chồng thư hấp dẫn tâm thần. Hắn nhìn đến trên bàn trà bày biện chỉnh tề tam tự kinh, thanh luật vỡ lòng chờ vỡ lòng thư, không khỏi nhớ tới chính mình mới vừa tiến tư thục thời điểm. Hắn cười cầm lấy trong đó tam tự kinh phiên lên, sau đó một trường tờ giấy tử thư trung rơi xuống. hắn lúc này mới ý thức được chính mình là ở nhà người khác làm khách mà chủ nhân ra hiện tại còn không ở hắn có chút nổi giận mà không lưng nhặt lên kia tờ giấy đôi mắt thoáng nhìn phát hiện mặt trên viết bốn cái chữ to trăm phúc phối phương trăm phúc không phải trước kia hà đào đưa quá đến hà ra cái kia thức ăn sao thứ này nhưng thật ra trước nay không ở nơi khác gặp qua lúc trước đưa đi thời điểm đại chu thị còn ghét bỏ nói mắt trông mong đưa tới đồ vật cũng không biết đưa điểm ăn thì tới chính là thượng bản ăn cơm thời điểm nàng lại ăn đến rất hoan liền từ trước đến nay không thích nói chuyện hà trí cao cũng tán một câu thứ tốt thứ tốt chỉ có hà đào sẽ làm thứ tốt di có điền quét một chút cửa phát hiện hà liên đang cùng vương quỳnh hoa liêu đến hoan căn bản không chú ý đông trong phòng sự tình hắn chạy nhanh đối với bí phương ngâm nga lên bước đầu tiên đậu nành dùng thủy phát phao bước thứ hai dùng thạch ma ma sữa đậu nành một bên ma một bên thêm thủy Bước thứ ba, nấu sữa đậu nành. Biên nấu biên lướt qua trên mặt bọc biển. Bước thứ tư, điểm đậu hủ. Tỷ lệ vì 10 cân đậu nành sáu lượng lỗ muối. Sữa đậu nành ngưng kết sau tức vì trăm phút. Diễn sinh phẩm. Một, đem trăm phút hoa thịnh nhập phô bao có bố một thác buồn hoặc là cái khác vật chứa. Đựng đây sử dụng sau này bố đắp lên, đắp lên tấm ván gỗ, áp chế 15 phút tức vì trăm phút. Nhị, đem trăm phút hoa thịnh nhập một thác trong buồn, dùng bố bao hảo, đắp lên tấm ván gỗ. Bản thượng đắp lên cục đá, áp tịnh hơi nước, tức thành trăm phúc làm. Bản thân chính là bạch thoại văn, nội dung cũng không phức tạp, gì có điền nhìn một lần liền chặt chẽ nhớ kỹ, hán cường điệu nhìn một lần lỗ mối cùng đậu nành tỷ lệ sau đem giấy thả lại chỗ cũ. Phó nhị thúc, phó nhị thẩm, các ngươi tới rồi. Ta đại tỷ cùng đại tỷ phu còn không có trở về đâu. Biết, chúng ta vừa vặn gặp được Niệm Tông, hai người bọn họ bị ngươi dung đại nãi nãi tìm đi. Phỏng chừng một hồi liền đã trở lại. Phó Tuyền cùng Nô Thị khi nói chuyện liền đến Đông Phòng. Di có Điền làm bộ dường như không có việc gì mà theo chân bọn họ chào hỏi. Sau đó kêu lên Vương Quỳnh Hoa liền phải rời đi. Nhị ca, nhị tẩu, không bằng chờ một chút ta. Bọn họ liền mau trở lại. Hà Liên muốn lưu lại bọn họ. Kỳ kỳ quái quái mà tới. Sao lại kỳ kỳ quái quái mà liền đi rồi a? Di có Điền cười cười nói, không được. chúng ta còn phải về trấn trên đi liền không ngồi ở trở lại trấn trên trên đường gì có điền liền ý thức được hắn trong lúc vô ý nhìn đến bí phương giá trị ý thức được chính mình trong tay méo một đêm phất nhanh cơ hội hà đào kia nha đầu sao sẽ lưu trữ tốt như vậy đồ vật không cần đâu chẳng lẽ nàng trướng mắt điểm này tiên trinh không có khả năng phó gia cũng không phải đại phú đại quý nhiều nhất cũng chính là xem như phú nông mà thôi liền nhà giàu đều không tính là Hắn nhớ tới nhìn đến kia tờ giấy tự tựa hồ viết liền thời gian không đồng nhất, làm thủy trăm phúc hẳn là trước hết viết xuống, nhan sắc gần ẩn có chút phai màu, mặt sau viết làm trăm phúc cùng trăm phúc chữa viết muốn ly hiện tại gần một ít. Nói cách khác, rất có thể Hà Đào không phải không nghi bán, mà là đang chờ hoàn thiện bí phương về sau cùng nhau bán. Hắn cả đêm trăn trọc, tự hỏi muốn như thế nào lợi dụng cái này bí phương phát tài, hắn nhớ tới chính mình lập tức sẽ có 10 lượng bạc. Nếu dùng để thuê cái cửa hàng khai cửa hàng nói cũng là dư giả. Chính là bởi vậy, hắn tham khảo bí phương sự tình thực mau liền sẽ bại lộ. Việc này cũng không phải vô khống, trong thôn vài hộ nhân ra đều ăn đến quá hà đảo đưa trăm phúc, thái thúc công liền ở trước mặt hắn khen quá nói hà đảo có hiếu tâm, biết hắn tuổi tác lớn răng không tốt, mỗi lần làm trăm phúc liền sẽ đưa một phần qua đi. Những người khác nói gì không sao cả, thái thúc công đức cao vọng trọng, Nếu là hắn đến lúc đó nói một câu gì có điền bí phương là trộm tới, căn cứ Hà thị gia quy, kẻ trộm một khi phát hiện thuộc, giống nhau trục xuất khỏi gia môn. Không có gia tộc làm dựa vào, hắn cái này tứ chi không được đầy đủ người có thể có ngày lành quá. Gì có điền tưởng A tưởng cuối cùng quyết định đem bí phương bán đi. Có bạc về sau nhất định phải phân ra. Đại ba vụng về ngu hiếu, đại thẩm mềm yếu vô tri đại ca đại tẩu sao còn lại là tiên liêm quả Sĩ. Lão nhị tuy rằng còn tính đáng tin tuệ chính là cũng là cái kẻ ngu dốt, liền thảo trưởng bối niềm vui đều không biết, hơn nữa, Mấu chốt là hắn cùng hà liên hai cái cùng hà đào nhất muốn hảo, thường xuyên sẽ ở nhà nói về đại hoang địa sự tình, mỗi một lần đều như là ở hướng về phía hắn nói ngươi hao hết tâm tư đem đại tỷ bán, chính là nàng lại quá đến so người khá hơn nhiều. Hắn đã sớm chịu đủ rồi cùng đại phòng người cùng ở ở dưới một mái hiên, có bạc nhất định phải phân ra. Chờ hắn đa bái sư học nghệ, làm hoàng gia phòng thu trì, mỗi tháng cầm cao lệ tiền, lấy tiền ra tới dùng cũng không chọc người hoài nghi. Ở gì có điền lòng tràn đầy tính kế chung, ngày hôm sau buổi chiều đại chu thị tặng bạc tới, hắn cầm năm lượng đi hoàng gia bái sư, ai biết thế nhưng bị hoàng đại hộ coi trọng. Hoàng đại hộ làm hắn bồi chính mình tiểu nhi tử đọc sách, mỗi tháng lệ tiền cung cấp cũng đủ. Tương đối với đi theo là phòng thu chi học nghệ năm thứ nhất tiền công mảy may không hưởng công càng là có lợi cho kế hoạch của hắn. Di có điển tự nhiên là đồng ý, hơn nữa ở gặt lúa mạch khi về nhà báo cho trong nhà tin tức tốt này, bái sư bạc hắn tự nhiên không có còn trở về, Kia mười lượng bạc hắn đều có tác dụng, xả dối nói là dùng để đả thông quan hệ đi cửa sau liền viên đi qua. chương 86 giữa hẻ, Nam. Hoàng đại hộ cấp gì có điển phân cái đơn độc tiểu viên tử. Để hắn có thể mang theo thê tử tiền nhiệm, cũng vừa lúc phương tiện kế hoạch của hắn. Gì có điền giống như hà đào lúc trước giống nhau, mua thạch ma, đậu nành, lô mối công cụ, tài liệu, ở tiểu viện chính mình bắt đầu làm đậu hủ. Hắn hành động tự nhiên là không có dấu giếm được ngày đêm cùng hắn ở Trung Vương Quỳnh Hoa đôi mắt, đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới muốn gặt nàng, hơn nữa còn đem phương thuốc nơi phát ra cũng cùng nhau công đạo. Có điền, chúng ta như vậy trộm a đào bí phương. Nếu là làm nàng đã biết, chúng ta nhưng làm sao à? Vương Quỳnh Hoa một bên giúp đỡ ma sữa đậu nành một bên lo lắng sốt ruột mà nói. Ngươi không cần lo lắng cái này. Chờ làm thành về sau ta lập tức liền đi tỉnh thành bán đi phương thuốc, cách 100 hơn dặm lộ nàng có thể biết được. Quỳnh Hoa, ngươi liền chờ quá ngày lành đi. Ta trước kia liền nói quá tuyệt đối sẽ không làm ngươi đi theo ta gặp cảnh khôn cùng, gì có điền cảm thấy kế hoạch của chính mình thập phần hoàn mỹ. Hoàn toàn không có lo lắng tất yếu, hắn khỏe miệng một xả hơi mang châm chọc mà nói, liền tính về sau nàng biết tỉnh thành có người ở làm trăm phúc lại có thể như thế nào, chẳng lẽ hứng thú nàng hà đảo có thể nghĩ ra cái này điểm tử, người khác liền đều không nghĩ ra được a? Tự nhiên có thể. Giọng nữ đột ngột mà vang lên, tiểu viện môn đột nhiên bị người đẩy ra, một cái ăn mặc quyến rũ tuổi trẻ nữ tử xuất hiện ở gì có điển cùng Vương Quỳnh Hoa trước mắt. Nhưng là, biểu ca. Ngươi đến trước làm ta câm miệng mới được. Dì có điền đôi mắt đột nhiên trợn mắt, đứng ở trước mặt hắn cư nhiên là Hoa Sen đại nữ nhi, cái kia bị bán đã hơn một năm Chu Khả Nhân. Nhị biểu ca, ngươi không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ta đi? Chu Khả Nhân lắc mông đi tới hai người trước người, cười như không cười mà nhìn Vương Quỳnh Hoa. Vương Quỳnh Hoa có chút nhút nhát mà kéo lại Dì có điền tay háo, nhỏ giọng hỏi, nàng là ai? Không chờ gì có điền mở miệng. Chu Khả Nhân lại cười hỏi, ngươi chính là nhị biểu tàu đi. Quả nhiên xinh đẹp, trách không được ta nhị biểu ca niệm lâu như vậy. Ngươi là có điền biểu muội, Vương Quỳnh Hoa tuy rằng là đang hỏi Chu Khả Nhân, đôi mắt lại nhìn dì có điền. Dì có điền gật gật đầu phản nắm lấy Vương Quỳnh Hoa tay nói, nàng là ta cô cô nhị nữ nhi, ta cùng ngươi rằng quá, Chu Khả Nhân. Vương Quỳnh Hoa nga một tiếng, sau đó lại như là nhớ tới cái gì dường như, kia khăn tay bưng kín miệng. Chu Khả Nhân không phải bị bán sao? Xem ra, biểu tẩu là biết chuyện của ta. Chu Khả Nhân một tay che lại hơi hơi nô lên bụng, chậm rãi ngồi trên nguyên bản Vương Quỳnh Hoa ngồi tiểu băng ghế. Chậm gì gì mà nói, biểu tẩu cũng là biết ta bị người trong nhà bán. Kỳ quái ta vì sao lại ở chỗ này đi? Chu Khả Nhân cùng Vương Quỳnh Hoa giống nhau, thiên thân lệ chất, từ nhỏ đã bị trong nhà trưởng bồi rán lên cây dụng tiền nhãn. Liền chờ bọn họ một sớm trưởng thành sau là có thể đổi lấy một tuyệt bút lễ hỏi tiền. Bất đồng với Vương Quỳnh Hoa nhẫn nhục chịu đựng, ở nhà Từ phu, nàng vẫn luôn ở dùng chính mình phương thức phản kháng đã định vận mệnh. Chỉ là, nàng vận khí không tốt lắm, cuối cùng rơi vào một cái bị người trong nhà bán đi kết cục. Bất quá, đây là nàng bất hạnh, cũng là may mắn. Nếu không có bị bán nói, nàng liền không khả năng bị Hoàng Diệu tổ mua, sẽ không quá thượng hiện giờ mặc vàng đeo bạc ngày lành. Làm hoàng diệu tổ tiểu thiếp, kỳ thật gì có điển tiến hoàng gia môn nàng sẽ biết. Ngay từ đầu nàng là lo lắng, bởi vì nàng cũng không hy vọng chu gia người biết tình huống của nàng. Nếu làm chu gia người biết nàng hiện tại là hoàng đại gia sùng ái nhất tiểu thiếp, sinh hoàng gia đời thứ ba đại tiểu thư, nhất định là sẽ như cậu người được xương cốt hương giống nhau mà tìm tới muôn tới. Vừa nhớ tới chu gia những người đó sắc mặt, vô sỉ tham lam đức hạnh, nàng liền nhịn không được phạm ghê thởm. Nếu ra Chu Gia Môn, bị bọn họ luận cân bán, nàng liền không nghĩ tới lại theo chân bọn họ nhấc lên quan hệ. Phía trước Hoàng Diệu Tổ nói lên quá muốn dịu dắt nàng người nhà, nàng lúc ấy liền nói cho hắn nói quê của nàng cũng không ở Nam Sơn Huyện, hơn nữa người trong nhà đã sớm chết xong rồi. Nếu ra sao có điền bóc trần thân phận của nàng, tuy rằng Hoàng Diệu Tổ xem ở nàng có thể sinh phân thượng không đến mức quá mức trách cứ, chính là trong lòng nhiều ít cũng sẽ lưu lại hoài nghi hẳn giống. Là một cái tiểu tiếp, nhất không cần chính là chủ gia hoài nghi. Mấy ngày này tới nay nàng vẫn luôn đang âm thầm quan sát gì có điền bọn họ hai vợ chồng, dù sao cũng là cùng tồn tại một cái trong đại viện, vẫn luôn trốn tránh cũng không phải cái biện pháp, cùng với tương lai bị đánh vỡ còn không bằng nàng chính mình đứng ra nói rõ ràng. Nàng biết gì có điền đọc quá sách thánh hiền, Ở không bị hoàng đại gia chuộc thân phía trước nàng cũng ở trong hoa lâu đãi quá một đoạn thời gian. Thấy nhiều người đọc sách dối trá cùng giả đứng đắn, nàng cho rằng chính mình muốn thuyết phục gì có điền giúp nàng bảo thủ bí mật sẽ phải tốn một phen tâm tư, không nghĩ tới cư nhiên làm nàng đánh vỡ gì có điền bí mật. Trộm đồ vật. Ha, lại là một cái không biết xấu hổ người đọc sách, cư nhiên trộm được chính mình muội tử trong nhà đi. Chu khả nhân nghĩ đôi mắt liền mị lên, trao phúng mà nhìn gì có điền. Gì có điền đứng lên, cảnh giác mà nhìn chu khả nhân. Nhị biểu muội. ngươi muốn hỏi ta vì sao ở chỗ này chu khả nhân một tay vuốt hơi hơi nô lên bụng một tay làm bộ làm tịch quạt quạt tròn thông thả ung dung mà nói ta hiện giờ đâu là hoàng đại gia người cũng coi như là ngươi chủ nhân đi hoàng đại gia người di có điền nhìn nàng bụng nhớ tới phía trước hoàng diệu tổ tân đến nữ nhi tự nhiên cũng liền minh bạch chu khả nhân hiện giờ thân phận còn không phải là làm hoàng gia di nô sao ngoạn vật giống nhau đồ vật chủ nhân thật là chê cười dị có điền nhìn chu khả nhân không nói gì hắn tin tưởng nàng như vậy tùy tiện mà tìm tới muôn tới khẳng định không chỉ là vì tìm hắn phiền thoái liền tính là hắn hiện tại cũng không để bụng huống hồ hắn mơ hồ thấy được chu khả nhân trong mắt chột dạng nói không chừng nàng còn có cầu với chính mình đâu quả nhiên chu khả nhân thấy gì có điền không dao động trong lòng liền có chút luống cuống xả ra một tia cười nói tuy rằng là chủ nhân Nhưng là chúng ta dù sao cũng là thân thích, ngươi nói có phải hay không? Là, xác thật là thân thích, dì có điền cười cười, nếu là thân thích, biểu mội không ngại có chuyện nói thẳng. Ta tới tìm biểu ca ngươi cũng có hay không chuyện khác, chỉ là hy vọng ngươi không cần cùng ta tương nhận, trở về về sau cũng đừng nói cho người khác chuyện của ta. Nàng vừa nói một bên quan sát dì có điền sắc mặt, ngươi bảo vệ cho bí mật của ta, ta cũng sẽ bảo vệ cho ngươi bí mật, như thế nào? Bí mật của ta, gì có điền trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt không đổi sắc mà nói, mặc kệ ngươi cho rằng biết ta cái gì bí mật, đối ta mà nói đều không phải vấn đề. Thật sự không là vấn đề sao. Ta chính là biết hiện giờ A đào biểu muội nhưng không bằng trước kia như vậy dễ nói chuyện, nàng chính là vì bạc không nhận người. Ngươi xác định nàng nếu là biết ngươi trộm nàng đồ vật sẽ như vậy tính. Gì có điền trong lòng căng thẳng, nữ nhân này quả nhiên là đều nghe được. Bất quá. nếu đại gia là đều có sở cầu cũng không cần thiết sẽ rách ra mặt tất yếu Di có điền trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi trầm trầm mà nói biểu muội yên tâm ta không phải nhiều chuyện người vậy là tốt rồi ta cũng không phải nhiều chuyện người Chu Khả Nhân vội vàng mà nói Di có điền cười nói bất quá việc này lại không phải cái gì đại bí mật ngươi tin tưởng chỉ cần ta không nói liền không ai biết cái này liền không cần biểu ca lo lắng Nàng một cái di nương cả ngày đều ở hậu viện, từ đâu ra cơ hội tiếp xúc bên ngoài người, sao khả năng bị người phát hiện? Chu Khả Nhân nếu đạt tới mục đích liền không muốn nhiều lời, phe phẩy quặn tròn lại quyến rũ mà đi rồi. Thấy nàng đi xa, Vương Quỳnh Hoa chạy nhanh đi quan trọng tiểu viên môn, vô vô ngực nói, "Đây là ngươi biểu muội. Sao như vậy dọa người đâu, ngươi không gặp nàng xem người ánh mắt đều là rét cam cam, nàng có thể tin tưởng sao? Có thể hay không đi mật báo a?" Nàng sẽ không, nàng nếu là nói ra việc này liền sẽ cùng trong nhà nàng người nhắc lên quan hệ, Dì có điền nắm lấy tay nàng an ủi nói, ngươi đừng lo lắng, ta cùng nàng trong tay đều có không nghĩ người khác biết đến sự tình, chỉ cần ta không nói chuyện của nàng, nàng liền sẽ bế khẩn miệng. Nàng vì sao không muốn cùng trong nhà nhất lên quan hệ, từ trước đến nay thừa hành thiên hạ đều bị sự cha mẹ cùng với người một nhà đánh gãy xương cốt còn dính gân vương Quỳnh Hoa thập phần không thể lý giải. Nàng hiện tại quá mặc vàng đeo bạc ngày lành, sao là có thể tàn nhẫn đến hạ tâm không đi quảng cha mẹ đâu. Nhẫn tâm. nay tính cái gì nhẫn tâm. Nàng chính là có thể đem thanh mai trúc mã người yêu đẩy xuống sườn núi nữ nhân, điểm này lại xem như cái gì. Việc này gì có điển cũng là trong lúc vô ý phát hiện. Khi đó hắn còn ở tư thuộc niệm thư khi, nghe nói Chu gia thôn kia có một mảnh cánh rừng nở khắp hoa nên xuân, liền ước thượng gì hưu trí cùng đi du xuân. vô xảo không thành thư vừa lúc liền gặp cùng tồn tại nơi đó chu khả nhân lúc ấy bọn họ cách đến rất xa hắn còn không có tới cập gọi nàng liền nhìn đến một cái tương đồng tuổi nam hải tử chạy tới chu khả nhân bên người hà ra mấy tiểu đối khi còn nhỏ vẫn là thường xuyên có cơ hội đi chu ra làm khách rốt cuộc nơi đó là đại chu thị nhà mẹ đẻ lại là cô cô hoa sen nhà chồng một năm đi cái vài lần tự nhiên không có khả năng không quen biết chu Gia cách vách hàng xóm Dì có điền liếc mắt một cái liền nhận ra tới cái kia nam hải gia sao hoa ra hàng xóm đại nhi tử từ Bảo Thành. Chu khả nhân cùng từ Bảo Thành kiến mặt liền thấu thật sự gần, thân mật mà nói chuyện, vừa thấy liền biết là xa xa vượt qua bình thường quê nhà quan hệ. Khi đó trong lòng cũng có người trong lòng dì có điền tự nhiên sẽ không đi quấy rời, ngược lại lôi kéo dì hữu trí đi cánh rừng bên kia, tránh đi một đôi tiểu huyền lương. Chính như dì có điền chính mình mối tình đầu giống nhau. chu khả nhân cùng từ bảo thành cuối cùng cũng không có hảo kết quả hắn bởi vì kia nữ nhân chặt đứt một chân thành người què mà từ bảo thành ở truyền gia đính hôn tin tức không bao lâu sau đã bị chu khả nhân đẩy hạ vách núi đương trường mất mạng chu khả nhân người này từ trước đến nay đều là tàn nhẫn độc ác ngươi về sau ngàn vạn không cần cùng nàng tiếp xúc gì có điển vô vô vương quỳnh hoa tay nói vương quỳnh hoa gật gật đầu ta đã biết Ngày mai ta liền đi sẽ đi cùng Hoàng Đại Hộ xin nghỉ đi tỉnh thành, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi đưa về ngươi nhà mẹ để ở tạm một đoạn thời gian, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở lại tiếp ngươi. Ta không thể cùng ngươi cùng đi sao? Vương Quỳnh Hoa khó hiểu hỏi. Lần này đi không phải một ngày hai ngày, ta lại không thể tùy thời đem ngươi mang theo trên người. nếu ngươi một người ở khách điếm ta như thế nào yên tâm, Vương Quỳnh Hoa lại sinh đến mạng Mỹ, mang đi ra ngoài không phải lang nhập hổ khẩu sao? Kỳ thật đưa đi nàng về nhà mẹ đẻ cũng ra sao có điền bất đắc dĩ lựa chọn, chính là hắn thật sự là không có địa phương khác có thể an trí nàng, cho nên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Dù sao nhạc phụ nhạc mẫu tham tài, đến lúc đó tùy tiện cấp mấy cái tiền bọn họ liền sẽ giữ kín như bưng. Hảo đi, ta sẽ hảo hảo đại ở nhà, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không đi tiếp ta, ta liền ra môn đều không ra đi, sẽ không hỏng rồi chuyện của ngươi. Vương Quỳnh Hoa dựa vào gì có điền bả vai nu nhu mà nói. Tuy rằng nàng cho rằng gì có điền làm sự tình là không đạo đức, nhưng là nàng trong lòng không tán thành cũng hảo, không thoải mái cũng hảo, đều là không thể kéo hắn chân sau. Rốt cuộc hắn điểm xuất phát lại là vì bọn họ hai cái tương lai. Vì thế, ngày hôm sau buổi chiều gì có điền liền lấy tổ mẫu bệnh nặng cần thiết trở về tận hiếu vì lý do hướng hoàng đại hộ thỉnh giả, ra hoàng gia liền mang theo Vương Quỳnh Hoa trực tiếp đi nhặt ra. Dùng một lượng bạc tử làm nhạc phụ, nhạc mẫu ngoan ngoãn nghe lời sau hắn liền thừa dịp bóng đêm xuất phát. chương 87 giữa hè, 6. Liêu thụ chấn phiên chợ, hà đào muốn đi chấn trên mua sắm, liền đem hà liên cùng song bảo thai đưa đến phó gia nhị phòng. Nhị thúc phó tuyển mang theo phó lôi ra cửa chạy hóa còn chưa trở về, phó điền cùng phó siêu hai người ở trấn trên xem cửa hàng, phó lôi sáng sớm liền vác săn cung vào núi đi, nhị phòng liền dư lại một đám nương tử quân. hà đào vào cửa thời điểm nhị phòng các nữ nhân mới vừa rời giường đang ở giếng nước biên rửa mặt trải đầu phó đình đình híp mắt tùy ý đường văn mội đem nàng khuôn mặt nhỏ xoa tới xoa đi phó liên thành đứng ở bên cạnh bài đội đầu nhỏ một chút một chút đều là một bộ còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng chính là hai cái tiểu gia hỏa vừa nghe đến hà đào thanh âm lập tức liền tinh thần ngẩng đầu nhìn về phía hà đào phương hướng hô đường thẩm hà đào chính mình là cái ăn ngon miệng Trong nhà luôn là chất đầy các loại đồ ăn vặt, hai tiểu gia hỏa đến qua tiện nghi sau vừa thấy đến hà đào liền nghĩ đến ăn ngon, mỗi lần nhìn đến nàng đều nháo vô cùng. Hà đào biết nghe lời phải mà móc ra một bao kẹo phân cho hai cái tiểu gia hỏa, đổi lấy một câu đường thẩm tốt nhất, cảm ơn đường thẩm. Ngươi chính là quá quán bọn họ, đường văn mội giận liếc mắt một cái. Tiểu hài từ sao, quán một chút cũng không cái gọi là lạp. Ta hôm nay muốn đi chấn trên. liền đem Đông Chi cùng Đông Diệp ôm lại đây, muốn phiền toái các ngươi hỗ trợ chăm sóc một cái buổi sáng. Có gì phiền toái không phiền toái, xem hài tử mà thôi, huống chi ngươi còn mang đến tiểu giúp đỡ đâu. Đường văn mội thấy nhiều không trách mà tiếp nhận Hà Liên trong tay đại tay mải, không cần xem cũng biết bên trong bên trong khẳng định là tã. Tắm rửa quần áo cùng rót mãn bình sữa, chút được gánh nặng sau lại khen Hà Liên một câu, tiểu liên nhi thật đúng là có khả năng. cũng không biết về sau nhà ai có phúc khí đem ngươi cưới trở về làm con dâu đâu. Văn muội tẩu, Hà liên nghe xong này trêu ghẹo xấu hổ đến rậm rậm chân. Tiểu liên nhi thẹn thùng. Xấu hổ gì đâu, ngươi đều 13 tuổi, cách này thiên không xa lạc. Sớm đâu, mới 13 tuổi, ta còn tưởng tiểu muội nhiều giúp ta mấy năm đâu. Hà đào tưởng tượng đến không có Hà liên nhật tử liền tâm hoảng hoảng. Đường văn muội nghe xong hơi có chút dở khóc dở cười. Ai ra? Ngươi cái này đổ lười biếng a, Chẳng lẽ ngươi còn tưởng lưu nàng 10 năm, 8 năm à, ngươi nhưng thật ra nhẹ nhàng, nàng về sau đã có thể xong rồi. Ta làm sao như vậy không tỉnh sự a? 10 năm 8 năm ta cũng không dám tưởng. Ngươi là có thể hưởng thụ một ngày là một ngày đúng không? Ai, ai làm chúng ta tiểu liên nhi quá chi kỷ đâu. Đang ở Ninh Khăn muốn giúp Phó Liên Thành rửa mặt ngô thị bọn họ đối thoại trong tay động tác chậm vài phần. Nghiêng đầu trộm hà liên biểu tình. Chỉ thấy nàng cũng chính là ngay từ đầu đỏ hạ mặt, sau lại nhưng vẫn thực đạm nhiên mà nghe hà đảo cùng đường văn Muội đàm luận nàng trung thân đại sự, thoạt nhìn tựa hồ gì ý tưởng cũng không có. Nô thị trong lòng thở dài, đứa nhỏ này hiện tại căn bản là không kia phương diện tâm tư đâu. Lao tứ sự tình xem ra có đến lao, An trí hảo song bảo thai về sau, hà đảo liền ngồi niệm tổ giá xe bỏ xuất phát đi chấn trên. Thẩm chất hai đi trước nông tập. Đem quán ven đường ở bán sở hữu mùa trái cây quét mua không còn, tiếp theo lại đi thịt phô mua thịt tươi, xương sườn. Hà đào làm niệm tổ đem đồ vật dọn về trên xe, nàng chính mình tắt đi tiệm vải tuyển vải dệt. A đào. Hồi lâu không thấy, giá trị quầy tú nương ra sao đào lão người quen lâm hương tú, nay cái nhà người kia khẩu tử sao không đổi người cùng nhau tới A. Hắn ra cửa A, đành phải ta chính mình tới lạc, hà đào cười đi vào tiệm vải. Nay cái lại muốn mua điểm gì? Tố xác tế vải đông tới sáu thất. Màu trắng tam thất, xanh đen hai thất, chư xác một con. Tiệm vải lựa chọn tuy rằng nhiều, chính là hà đào luôn luôn chỉ thích tế vải đông, quý cũng không phải mua không nổi. Nàng chính là cảm thấy những cái đó vải dệt quá kiều quý, động bất động liền kéo tơ, cắt qua, ăn mặc quá hao tâm tôn sức. Lâm Hương Tú dựa theo nàng nói đem vải vóc từ cẩn ken nơ thượng dọn xuống dưới, thở phi phò nói. Ta nói a đảo muội tử, nhà ngươi người mặc quần áo cũng quá phí đi, năm nay mới qua một nửa ngươi đều mua rất nhiều lần bày, mỗi lần đều là năm sáu thất mua. Ngươi nói ngươi ở trong thôn khai tiệm may tử ta đều tin. Có khoa trương như vậy sao? Nói nữa, nàng sở dĩ như vậy vẫn là bởi vì lâm hương tú trước kia cùng nàng nói, cấp tiểu hài tử làm quần áo nói dùng đại nhân áo trong sửa chế tốt nhất, ma mềm sẽ không sát đến trẻ con tiểu nộn làng ra. Bởi vậy đại hoang địa chẳng phân biệt lớn nhỏ mỗi người đều có 7 bộ áo trong, một ngày xuyên một bộ, một tháng đổi một vụ, sau đó liền toàn hủy đi làm xong bảo thai tiểu y đi phục hoặc là tã Đúng rồi, có hay không cái loại này nguyên liệu là thích hợp cấp lao nhân làm quần áo A. Muốn tốt một chút, Hà Đào nhớ tới 8 tháng 27 chính là khổng thánh nhân sinh nhật, cuộc sống này có điểm như là hiện đại giáo viên tiết, bất quá đâu không phải học sinh cấp tiên sinh tặng lễ. Mà là người đọc sách kết bạn đi tế bái khổng tử Thái thúc công giúp không ít vội Lại là niệm tông vỡ lòng lao sư Làm bộ quần áo đưa cho lão nhân ra cũng là hẳn là Loại này tốt nhất là Nguyên liệu cũng mềm lại hoạt Hơn nữa là ấn phúc tự lão nhân thích nhất như vậy Lâm hương tú ôm xuống dưới một con chư sắc nguyên liệu làm hà đào xem Còn rất là cảm khái mà nói Ngươi thật đúng là hiếu thuận đâu Ngươi mãi mãi bệnh hảo điểm không Ai hà đào nghi hoặc mà nhìn lâm hương tú hoàn toàn không lộng minh bạch lời này do đó tới không phải cho ngươi mãi mãi làm hà đào lắc đầu ai nha xin lỗi ta nghe nói ngươi mãi mãi bị bệnh còn tưởng rằng ngươi là muốn làm bộ đồ mới hống lao nhân vui vẻ đâu lâm hương tú đã đoán sai khách nhân tâm tư cười đến có chút xấu hổ nàng nghĩ thầm may mắn hà Đào là cái tính tính tốt bằng không phòng chừng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt nhìn không có việc gì ta mãi mãi không thích không thật ở đưa dược liệu thức ăn gì nàng thích nhất hà đào làm bộ không thèm để ý mà nói ngươi sao biết ta mãi mãi sinh bệnh a kia gì ngươi nhà mẹ đẻ nhị ca không phải ở hoàng đại hộ ra làm bạn đọc tiên sinh sao mấy ngày hôm trước ta đi cấp hoàng đại gia chu di nương đưa tân nguyên liệu vừa lúc nhìn đến hắn ở cùng hoàng đại gia xin nghỉ đâu nói là các ngươi mãi mãi sinh bệnh ngươi nhị ca thật đúng là hiếu thuận hoàng đại gia lúc ấy rất tức giận Nói là muốn khấu hắn một tháng tiền công đâu, hắn sát mặt cũng chưa biến một chút, nhất định phải trở về Tân hiếu. Liêu thụ trấn tuy rằng là tiểu địa phương, chính là cũng không đến mức mọi người đều lẫn nhau nhận thức. Hà Đào thực khẳng định chính mình không có cùng Lâm Hương Tú nhắc tới quá sự tình trong nhà, nàng lại là như thế nào biết gì có điển cùng nàng quan hệ đâu. Ai, nguyên lai like ngươi nhận thức ta nhị ca A. Nơi nào là nhận thức ngươi nhị ca A, ngươi nhị tẩu ta nhưng thật ra nhận thức. Ngươi lời này nếu là làm nhà ta vị kia nghe được nhất định lại muốn giấm, Lâm Hương Tú làm bộ thực lo lắng bộ dáng thở dài. Hà Đào đi theo cười cười hỏi tiếp, Nga, ngươi nhận thức ta nhị tẩu Vương Quỳnh Hoa. Là nha, ngươi nhị tẩu không ra cửa thời điểm cũng thường tới bán theo sống đâu. Khoảng thời gian trước nàng không phải đi theo ngươi nhị ca ở tại hiệu sách sao. Nàng một người ở chấn trên ai cũng không quên biết, nhàn rỗi cũng là nhảm chán, ngẫu nhiên liền sẽ tới cùng ta tới cho chuyện. sau lại nói a nói a liền nói đến ngươi ta thế mới biết nguyên lai like hai người các ngươi là chị dâu em chồng đâu ngươi nói này xảo bất xảo vừa vận ta và các ngươi hai đều liêu đến tới này không phải duyên phận sao là xác thật là duyên phận Hà Đào có chút thất thần mà phụ hòa nói nàng thực khẳng định Đại Chu thị không có sinh bệnh di có điển cùng Vương Quỳnh Hoa cũng không có hồi dung thụ thôn di có điển vì sao muốn nói dối đâu Hắn cùng Vương Quỳnh Hoa lại đi đâu nhi đâu. Chuyện này nói không nên lời quái gì, nàng vừa nghĩ sự một bên đi ra ngoài, như thế nào cũng tưởng không rõ. Phút cuối cùng lên xe phải đi về thời điểm, nàng đột nhiên có cái chủ ý, làm nghiệm tổ tạm thời trước đường đi, nàng quyết định đi cấp gì có điền tìm cái phiền thoái nhỏ. 15 phút sau Hà Đào đứng ở Hoàng Đại Hộ cửa nhà. Đại ca, phiền thoái ngài một chút, ta nhị ca là các ngươi tiểu thiếu gia thư đồng. Hắn nương tử cùng hắn đều ở tại trong phủ, có thể giúp ta kêu ta tẩu tử ra tới một chút sau. Ngươi là nói Hà tiên sinh A. Hắn mấy ngày trước liền về nhà đi A, người gác cổng khó hiểu mà nói. Ai? Sao khả năng A? Hắn rõ ràng liền không trở về A, ngài không phải hống ta đi. Ngươi này tiểu nương tử, ta hống ngươi làm gì nha, ngươi rốt cuộc có phải hay không Hà tiên sinh muội tử A, nhà ngươi nãi nãi sinh bệnh ngươi có thể không biết. Nói bậy gì đâu. ta mãi mãi mới không sinh bệnh đâu thật là đen đủi không nói chuyện với ngươi nữa hà đào sau khi nói xong liền làm bộ tức giận mà đi rồi vừa đi một bên dùng kia người gác cổng có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm thật là kỳ quái nhị ca rõ ràng không về nhà a mãi mãi cũng không sinh bệnh a làm gì a đây là đi rồi một đoạn đường sau nàng trộm quay đầu nhìn thoáng qua quả nhiên cái kia người gác cổng đã không còn nữa khẳng định là đi theo hoàng đại hộ mách lẻo đi Báo nửa mũi tên chi thù hà đảo thể sắc và tinh thần vui sướng mà về nhà đi, một đường y y gì có điển bị chủ nhân phát hiện nói dối sau bị mắng đến ngốc xoa tình hình, cười đến các loại sảng khoái, làm ngươi nha âm chắc chắc trang cao thâm. Xứng đáng bị khấu tiền công bị mắng chết. Cùng lúc đó, vào núi săn thú có chút thu hoạch sau trở về phó lôi mới vừa vào thôn, nhớ tới lâm tám cân nương phía trước nói với hắn quá tưởng mua một con thỏ hoàng đựa ăn ngon, vừa lúc hắn hôm nay đánh hai chỉ. vào thôn sau hắn không vội vã về nhà, trực tiếp quải đi lâm ra. Lâm tám cân ra ở tại thôn đông đầu, cùng cao quả phụ ra liền cách một mảnh nhỏ rừng trúc, hơn nữa, lâm tám cân cha từng ban ngày ban mặt lật qua cao quả phụ ra tường. Khi đó cao quả phụ mới từ nơi khác trở về không bao lâu, tuy rằng đã cùng cách vách thôn trường tam, Lý Tứ Chi Lưu có đầu đôi, chính là nàng thật đúng là không cùng buồn thôn người từng có liên quan, vì duy trì mặt ngoài hảo thanh danh. Lấy chính nàng trong sạch, lâm tám cân cha bị nàng dùng cây chổi đánh ra tới. Đến nỗi việc này người trong thôn sự như thế nào biết, phải nói nói tám cân nương cái này tự cho là thông minh nữ nhân. Xảy ra chuyện về sau, nàng không nghĩ giấu giếm không nói, ngược lại nơi nơi cùng người khác giảng. Nàng ở tại cao quả phụ ra không xa, người khác không thấy được sự nàng chính là rõ ràng, cái kia người bán hàng rong tới đi vào thảo nước uống. ra tới về sau hai chân nhũn ra sự liền nàng truyền ra tới. Nàng ngay từ đầu tính toán là tốt. Chính mình nam nhân là khẳng định không sai, đều là làm cao quả phụ cấp câu dẫn, nhất định phải làm người trong thôn đều biết cao quả phụ là cái như thế nào không giữ phụ đạo, không biết xấu hổ, tốt nhất có thể khơi dậy nhiều người tức giận đem cao quả phụ đuổi ra dung tụ thôn, lấy tuyệt hậu hoạn. Ai biết biến khéo thành vụn, lại đem tám cân cha háo sắc thanh danh truyền ra đi. Nàng chính mình cũng được bà ba hoa danh hiệu, từ đây hai vợ chồng đều bị người kính nhi viễn chi, cho dù sau lại cao quả phụ lang thang thanh danh bị bạo ra tới, cũng không thay đổi cái gì. Mà bọn họ con trai độc nhất lâm tám cân cũng bởi vậy bị thai bay vạ gió, người đều nói, tám cân cha như vậy háo sắc, ai yên tâm đem khuê nữ gả qua đi, nếu là nháo ra gì cha chồng cường con dâu suốt ruột sự lại hối hận kia đã có thể trưởng. Bởi vậy lâm tam cân đều 16 còn không có tìm được nguyện ý gả tiến nhà hắn tức phụ. Không biết xấu hổ nữ nhân, thật là cái thai họa, à. phó lôi nói thầm ở trong rừng trúc đi qua, đang muốn quay đầu hướng cao quả phụ ra phun một ngụm thời điểm. Hắn lại thấy được cười ở đầu tưởng thượng không biết là muốn ra tới vẫn là đang muốn đi vào Hà Hữu Lương. mươi 88 giữa hè 7. Sống núi. Phó lôi đem đồ vật một ném. ba bước hóa thành hai bước trong nháy mắt tới rồi chân tường hạ bắt lấy hà hữu lương một chân liền đem hắn từ trên tường tốn xuống dưới hai người theo tiếng ngã xuống đất phó lỗi vừa lật bỏ dậy liền cho hà hữu lương một quyền hắn liền nói đâu khoảng thời gian trước hà đảo không thể hiểu được hỏi hắn hà hữu lương gần nhất có hay không gì không thích hợp làm hắn ngày thường nhiều chú ý chú ý hắn khi đó không nghĩ nhiều nguyên lai like là có chuyện như vậy à người mẹ nó điên rồi sao ta tính, theo ta đi. Phó lôi suy nghĩ cẩn thận về sau liền huy quyền lại đánh hà hữu lương vài cái. Thách đôi, hà hữu lương giá khởi tay chắn đầy mặt đỏ bừng một bộ tưởng nói chuyện lại không biết từ đâu mà nói lên bộ dáng. Người cơm miệng, ta liền nói đâu, Ngươi gần nhất vẫn luôn không thích hợp, tiêu ngươi vào núi cũng không đi, suốt ngày mà ở trong thôn hạt lắc lư. Nguyên lai là vội cái này tới, chắc không được đường tẩu làm ta nhiều chú ý ngươi có không gì không thích hợp. Không phải, thạch đôi, người trước buông ra ta, ta trước trốn trốn. Trốn gì? Người hiện tại biết trốn rồi. Treo tương thời điểm sao liền không tưởng A? Không phải, ta đánh giá ta đại ca liền mau tới, Hà hữu lương mặt đỏ lên nói. Liền hắn một người bị nhìn đến còn không sao cả, dù sao hắn nguyên bản chính là như vậy tính toán, chính là phó lỗi là liên lụy tiến vào, không thể làm hắn cũng hỏng rồi thanh danh. Phó Lôi vừa nghe nói gì có đống cũng muốn tới lập tức liền tập mao. gì? Đại ca ngươi cũng tới. Ngoa tào, các ngươi huynh đệ còn có thể lại không biết xấu hổ một ít sao. Ta trước kia sao liền không thấy tới ngươi là loại người này nột. Không phải ngươi tưởng như vậy, tóm lại, ta đi trước đi, hà hữu lương giữ chặt phó lôi hướng trong rừng trúc kéo. Phó Lỗi lại rất ghét bỏ mà ném ra hắn tay nói, đi thì đi, đừng củ cưa lôi kéo. hai người mới vừa trốn vào rừng trúc thảo đôi không bao lâu di có đống liền lưu luyến mỗi bước đi mà tới tới rồi chân tường hạ khắp nơi nhìn một vòng sau động tác thuần thục mà một lay liền thượng tường phiên tiến vào sân liền không trở ra được rồi đại ca ngươi thuận lợi đi vào chuyện của ngươi ta đi đại hoang địa hảo hảo nói phó lôi từ thảo đôi chui ra tới phun ra một ngụm nước bọn rất là ghét bỏ mà phi một tiếng nam trộm nữ sướng không biết xấu hổ đi kia làm gì à Hà Hữu Lương vừa nghe nói đại hoang địa liền có chút không tình nguyện, việc này hắn là chính mình nghĩ ra được, đã sớm biết Hà Đào sẽ không đồng ý, cho nên mới gạn. Ngươi nói đi làm gì? Ta đường tẩu đã sớm cảm thấy ngươi không thích hợp, làm ta nhìn ngươi đâu? Nếu việc này ta đã biết, kia khẳng định là muốn cùng nàng nói, chính ngươi cũng hảo hảo ngẫm lại sao nói qua đi thôi, ngươi tỷ thế nào cũng phải tấu chết ngươi không thể, phó lỗi nhặt lên trên mặt đất dính đầy hôi thỏ hoang dẫn đầu đi rồi. xác thật là, sớm muộn gì đại tỷ đều sẽ biết đến, còn không bằng từ chính mình trong miệng nói ra hảo. Hà hữu lương nghĩ nghĩ cũng là, khập khiễng mà đi theo phó lôi hướng đại hoang địa đi. Tới rồi đại hoang địa mới biết được, hà đào bọn họ đều không ở, trong nhà liền nghiệm tông một người giữ nhà. Liên dị cùng bọn muội muội ở nhị ra ra ra, ca ca cùng thẩm thẩm đi chân trên, nói là cơm chưa trước liền trở về, nghiệm tông nói cho phó lỗi cùng hà hữu lương. Phó lỗi từ đối cha mẹ thẳng thắn tâm sự, bị phó tuyển mắng quá không chuẩn tùy ý làm bậy miễn cho hỏng rồi cô nương ra thanh danh sau, hắn liền vẫn luôn chịu đựng không có tới quá lớn đất hoang, đều mau nửa tháng chưa thấy qua Hà Liên, thật đúng là quái tưởng nàng. Vừa nghe nói Hà Liên đi nhà hắn, trong lòng vui vẻ, trên mặt lại trang không gì bộ dáng đối Hà hữu lương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói, ta đi về trước, ngươi lưu chữ cùng đường tẩu giải thích đi. Nói xong liền khiêng con ngồi nhanh như chớp mà chạy. Hà hữu lương than khẩu vào phòng ngồi xuống chờ hà đảo trở về thẳng thắn chính mình hành vi phạm tội. Lỗ thai là niệm tông độc thanh nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn, còn có biết tiếng kêu, hắn càng nghe càng bực bội, đứng lên ở trong phòng đi qua đi lại. Kế hoạch của hắn không phải như thế. Hắn nhớ tới gì có điền về nhà tới nói chính mình thành hoàng gia thư đồng tiên sinh ngày đó. Tuy rằng làm trò đại gia mặt gì có điền là một ngụm đáp ứng về sau mang theo đại gia quá ngày lành, ngầm lại trộm đối đại chu thị nói hẳn là phân gia. Một lượng bạc tử tuy rằng nhiều, chính là cũng chịu không nổi nhiều người như vậy cùng nhau hoa. Nhà chúng ta cũng nên phân gia, phân gia ngài đi theo ta, ta bạc ngài tùy tiện hoa, tổng hảo quá đại gia ở bên nhau quá nửa đói không no nhật tử. Hắn lúc ấy tuy rằng khổ sở với gì có điền vong lân phụ nghĩa, Lúc này mới vừa dựa vào hắn tránh bạc tìm được phân hảo việc, liền nghĩ muốn cùng đại phòng phân rõ sở quan hệ, chính là nghĩ lại tưởng tượng nếu thật có thể phân ra lời nói cũng không tồi, tuy rằng bị hố mười lượng bạc, chính là về sau mỗi một lượng bạc tử đều có thể chính mình làm chủ. Ai biết, luôn luôn bị hắn cho rằng tham tài keo kiệt đại chu thị lại một ngụm phủ quyết gì có điền đề nghị, còn lời nói thấm thía mà nói, kia mười lượng bạc đại bộ phận là có lương kiếm, hắn lúc trước là không đồng ý lấy ra tới. Ta lại kiên trì cho ngươi, ngươi nói là vì sao? Là bởi vì ta cưng ngươi sao? Tuy rằng mười cái đầu ngón tay co rảnh ngắn, ta xác thật là cưng ngươi một ít, chính là cũng không đến mức thiên đến không biên. Ta sở dĩ đem hắn đón dâu bạc cho ngươi đi bái sư chính là bởi vì ta tin tưởng ngươi có thể thành. Ngươi thành về sau có thể dịu dắt trong nhà, lão nhị muốn nói thân, lão đại cái kia xuẩn bà nương ta cũng vẫn luôn tưởng hưu lại cho hắn cưới cái tốt. hai người bọn họ không bản lĩnh về sau đều phải dựa vào ngươi còn có ngươi đại bá đại nương ta cùng ngươi ra ra hai cái lão đều sẽ chờ ngươi đến lính dưỡng đây mới là ngươi nên suy xét đến sự tình hắn lúc ấy đứng ở hậu viện cửa sổ hạ nghe lén nghe xong đại chu thị như vậy buổi nói chuyện sau trong lòng tràn đầy đều là nói không nên lời tư vị cho tới nay nghi vấn là giải khai chính là tùy theo mà đến lại không phải thanh minh mà là càng nhiều buồn khổ mãi mãi cũng không phải giống bọn họ vẫn luôn cho rằng như vậy bất công chỉ là nàng hành sự thượng có chính mình một bộ biện pháp tổng kết lên chính là ai hành ai là có thể chiếm lấy được càng nhiều tài nguyên nhưng là thành công về sau nhất định phải vì cả nhà làm châu làm ngựa nếu là ở hà hữu lương không lúc nhích quá thoát ly gia tộc tâm tư khi biết đại chu thị ý tưởng hắn có lẽ sẽ cảm thấy hay náy hay náy với chính mình thiền cận chính là này hết thệ là ở hắn động tâm tư về sau biết đến Hắn không những không có cảm thấy hay náy, ngược lại cực kỳ mà phân nộ. Di có đống nếu là chướng mắt chính mình bà nương liền chính mình kiếm tiền một lần nữa cưới một cái A. Di có điền nếu là có bản lĩnh nói cũng đừng dùng hắn hả hưu lương kiếm tiền A. Chỉ nghe nói phụng dưỡng cha mẹ, tổ phụ mẫu, chưa từng nghe qua có tiền đồ liền thúc bá ra trên dưới mấy thế hệ sự tình đều bao làm. Chẳng lẽ nhất định phải trộn lẫn ở bên nhau sao? Liền không thể buông ra tay làm cho bọn họ từng người quá thư thái điểm nhật tử sao. Tưởng tượng đến như vậy nhật tử còn muốn liên tục rất nhiều năm, có lẽ muốn tới đại chú thị, hà trí cao đều đã chết mới có thể kết thúc, hà hữu lương liền suốt ruột đến không được, cảm giác nhà này hắn là một khắc cũng không nghĩ lại đã đi xuống. vừa lúc hắn phát hiện gì có đống bí mật, lại biết hà thị tộc quy chúng có thông dâm giả trục xuất khỏi ra môn quy định, hắn đã đi xuống quyết tâm. cho dù là tự hủy thanh danh cũng muốn rời đi hà Gia, Đương nhiên hắn là không tính toán thật cùng cao quả phụ làm chuyện đó, hắn chỉ là tưởng bị người khác nhìn đến. Nếu chỉ là giống nhau thôn dân, gặp được không yêu quản sự sự nói không chừng nhìn đến liền tính, đại bộ phận có lẽ sẽ cùng quen biết người chi gian trộm nói thượng vài câu, trừ phi là trong thôn kia mấy cái có tiếng bà ba hoa, bằng không không một người có thể làm hắn đạt tới mong muốn mục đích. Chính là trong thôn nữ nhân đều hận không thể cao quả phụ ra căn bản là không tồn tại, đâu có thể nào như vậy xảo liền đi nơi đó chảo hắn gian đâu. Cân nhắc tới rồi cuối cùng, cái này người khác tốt nhất người được chọn chính là hắn hảo đại ca, cao quả phụ chân chính gian phu, gì có đống. Nếu ra sao có đống phải biết rằng hắn cùng cao quả phụ có một chân nói, lấy hắn hiện giờ phẩm tính khẳng định sẽ nhịn không được tới xảo trá một bút. Chỉ cần hắn dẫn đường, chọc dẫn đến thỏa đáng. cuối cùng khẳng định có thể thành công mà làm gì có đống đi tộc trường, thái thúc công nơi đó đem việc này nháo khai, đạt tới bị trục xuất ra môn mục đích. Kế hoạch là từ năm ngày trước bắt đầu, hắn đầu tiên là cố ý ở gì có đống trước mặt thở ngắn thăng dài, dẫn tới gì có đống hỏi đông hỏi tây nửa ngày, hắn mới làm bộ làm tịch mà phân vài lần đem phiền nao đều nói. Ta, coi trọng một cái cô nương, cũng không phải cô nương, tuổi cũng so với ta đại. Chính là ta thật sự cảm thấy nàng rất không tồi. Cha mẹ khẳng định sẽ không đồng ý, nàng từng gả cho người, gả quá hai lần. Tuy rằng có người nói nàng mệnh ngạnh khắc đã chết hai người nam nhân, trước kia không phải cũng có người nói đại tỷ là ngôi sao trổi, nàng hiện tại cùng tỷ phu không phải cũng là hảo hảo sao. Có lẽ ta cùng nàng cũng đúng. Nàng con không biết, nhưng là ta tưởng nói cho nàng, cũng hỏi một chút nàng đối ta sao xem. ở xác định gì có đống đoán được hắn cái gọi là người trong lòng là cao quả phụ về sau hắn mới ngay trước mặt hắn lén lút mà ra cửa yên tâm mà bò lên trên cao quả phụ ra thượng viện cười ở mặt trên chờ gì có đống tới về sau lại đi vào yêu đương vụn trộm thùng dâm ai biết như vậy xảo thế nhưng liền gặp phó lỗi ai hà hữu lương đỡ chán ai thán lại không cẩn thận đụng phải bị phó lỗi đả thương địa phương không khỏi chịu khẩu khí lạnh thạch đôi xuống tay cũng thật đủ trọng có lương thúc ngươi là cùng người đánh nhau sao niệm tông buông sách vợ hỏi hắn bị niệm tông thanh triệt đôi mắt nhìn chằm chằm hà hữu lương tức khắc có loại xấu hổ đến muốn chết cảm giác hắn giơ tay ngăn trở thương cho ớt đúng nói không đánh nhau là là không cẩn thận quăng ngã quăng ngã niệm tông cùng niệm tổ đương khất cái thời điểm thường xuyên bị tuổi đại người khi dễ đoạt bọn họ ăn không cho đã bị quyền cước tương thêm mà đánh một đốn mỗi lần niệm tổ trên mặt thương liền cùng hà hữu lương hiện tại giống nhau Ừ, hắn lại không phải ngốc tử, mới không tin đâu. Hắn nghiêng đầu nhìn Hà Hữu Lương, trên mặt mang theo rõ ràng không tin. Kia gì, ta đi trước. Hà Hữu Lương hoảng không chọn lộ mà chạy thoát. Cùng lúc đó, cao quả phụ ra. Hoan ra ai, ngươi sao ban ngày ban mặt mà liền tới rồi à, từ nương bán lão cao quả phụ treo ở gì có đống trên người nửa là oán trách nửa là kinh hỉ mà nói. Gì có đống lây rớt cuốn lấy hắn cổ tay, ngoài mạnh trong yếu hỏi. Ta tiểu đệ không có tới ngươi này. Nói gì đâu, cao quả phụ giận liếc mắt một cái nũng nịu mà làm nũng, hảo ca ca ai, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cùng ngươi cái kia hà hữu lương tiểu ca có gì? Ta liền lời nói cũng chưa nói với hắn quá một câu, từ cùng ngươi hảo về sau, ta chính là thành thành bạch bạch. Gì có đống rõ ràng không quá tin tưởng, thật không gì? Ta kia đệ đệ chính là bị ngươi cấp mê hoặc. Này có thể trách ta sao? Lại không phải ta bị hắn mê hoặc, nói nữa, hắn sẽ mê thượng ta bất chính là thuyết minh ngươi ánh mắt hảo sao, ngươi xem, ngươi còn không phải là thích ta như vậy sao, cao quả phụ nói giải khai quần áo của mình, sau đó lại giơ tay đi thoát gì có đống, ngươi tức phụ trở về về sau ngươi chính là vài thiên không có tới, ta nhớ ngươi muốn chết, hoan gia ai, hai ta gì thời điểm mới có thể chính đại quang minh mà ở bên nhau a? gì có đống vừa nghe liền cảm thấy không thích hợp, Hắn dám khẳng định mấy ngày nay Hà Hữu Lương nói với hắn chính là cao mẫn, nếu là hai người bọn họ thật là không gì quan hệ, hắn vì sao sẽ nói những cái đó? Chẳng lẽ? gì Ta phải đi trở về, dì có đống lập tức đứng lên liền đi ra ngoài. Ai? Sao nói đi là đi à? Ngươi người chết, cao quả phụ cuốn quýt sửa sang lại quần áo muốn đuổi theo đi lên, chờ nàng đi ra ngoài khi dì có đống đã sớm trèo tường đi rồi. mươi 89 giữa hè. Tám. Em út khẳng định là phát hiện hắn cùng cao mẫn chi gian sự tình Mấy ngày nay cùng hắn xả những cái đó kỳ thật là ở cảnh cao hắn Nói không chừng vừa rồi hắn ở cao mẫn ra thời điểm em út liền ở bên ngoài Hắn đến sớm một chút tìm được hắn Việc này cũng không thể để cho người khác đã biết Di có đống ly cao quả phụ ra liền vội vội vàng vàng mà nơi nơi tìm hà hữu lương Cuối cùng ở đại hoang địa phụ cận thấy được cả người quải thải hà hữu lương Chính là Hà Hữu Lương vừa thấy đến hắn quay đầu liền chạy, mặc cho hắn sao kêu đều kêu không được. Hà Hữu Lương nào hảo theo tiếng a, gặp mặt hắn này trên mặt thương sao nói, nói là cùng Phó Lôi đánh nhau đánh. Dựa theo đại chu thị cá tính nhưng không được nháo thượng phó ra đi a. Nói không phải Phó Lôi sai, nguyên nhân lại sao giải thích a? Cái gọi là một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt. hắn lúc này mới suy một lần liền nhấc không nổi sức mạnh kỳ thật này cũng thực bình thường một người tưởng sự tình thời điểm tưởng cái gì đều là dễ can thật đúng là tới rồi trước mắt đặc biệt là còn ở mấu chốt chỗ bị người đánh gãy quá một lần sau liền tưởng cái gì đều là ta làm như vậy thật là đối sao hà hữu lương hiện tại đã nghỉ ngơi tự ủy thanh danh tâm tư không chỉ như vậy hắn nhớ tới còn có chút nghi mà sợ đặc biệt là tới rồi đại hoang địa về sau Nhớ tới hà đào hai vợ chồng vì rửa sạch có lẽ có ngôi sao trổi, tăng môn tinh làm ra rất nhiều nỗ lực, hắn cảm thấy chính mình cách làm quả thực là đem đàn hương một đường tài thiêu, quá không biết tốt xấu. Hắn hiện tại chỉ nghĩ thượng cái nào người Hảo Hảo đợi, đúng rồi, tốt nhất là có thể rời đi mấy ngày, chờ trên mặt thương Hảo lại trở về. Đến nỗi muốn sao thoát ly Hà ra, cũng không vội với nhất thời, về sau tổng có thể nghĩ ra không như vậy tự tổn hại biện pháp. Hắn như vậy nghĩ liền chiều sơn đi rồi đi. Hắn đây là ý gì à, gì có đống phạm nói thầm, em út thoạt nhìn không thích hợp A sao cùng lão nhị giống nhau, quẹ chân dường như, chạy lên một loan một quảy à, ai, trên mặt giống như cũng là tím tím xanh xanh, buổi sáng ra cửa thời điểm còn hảo hảo nha. Ai ra, đây là mới vừa bị người cấp đánh. Dì có đống chắp tay sau lưng, trong miệng cắn cỏ đuôi chó, lắc qua lắc lại mà chiều trong nhà đi đến, miệng lẩm bẩm Hải, nếu là mới vừa bị người cấp đánh, kia khẳng định không ở cao mẫn ra chờ bắt răng gì. Đánh cùng ta có quan hệ gì đâu đâu, dù sao suốt ngày cũng là đối ta xa cách, xứng đáng. Ai, không đúng à, gì có đống trước mắt, xem như vậy, như là mới từ hà đảo kia nha đầu ra ra tôi à, chẳng lẽ là bị phó thạch đánh. Đến ra cái này kết luận gì có đống lập tức cùng uống lên máu gà giống nhau có tinh thần, đem trong miệng thảo căn vừa phun. hắc hắc nở nụ cười mãi mãi lúc này nhưng đến cao hứng rốt cuộc có cơ hội làm hà đảo kia nha đầu ra điểm huyết đại chu thị cùng dì phú quốc đều cho rằng chính mình vừa rồi nghe lầm chăm miệng một lời hỏi dì có lương bị phó thạch đánh dì có đống cả lơ phất phơ gật gật đầu nói là nha ta nhìn tiểu đệ từ đại hoang địa bên kia ra tới trên mặt tất cả đều là dấu vết đi đường cũng là khập khiễng, bị đánh đến nhưng thảm người xác định không nhìn lầm Di Phú Quốc hỏi, ngươi nhìn đến thật là có lương, đại Chu thị cũng là không tin. Di có đống thực khẳng định gật gật đầu, sao có thể nhìn lầm A, đó là ta thân đệ đệ A. Việc này quá nói không thông A. Phó thạch làm gì đánh Hà hữu lương A. Hà Gia liền hắn cùng Hà liên cùng phó thạch toàn gia nhất muốn hảo, không lý do A. Nói là bị người khác đánh lại đi đại hoang địa bọn họ còn dễ dàng tin tưởng chút. Ngươi nói bừa gì đâu, phó thạch đánh hắn làm gì A. Ngươi ít gây chuyện a? Di Phú quốc vô vô cái bàn nói, Di có đống cũng không để ý tới gì Phú quốc, chỉ là đối với Đại Chu thị giải thích. Nại nại ai? Ngài tường a, ta lúc ấy kêu hắn tới, hắn rõ ràng nghe được lại làm bộ không nghe thấy, còn một chuyến liền chạy, rõ ràng chính là ở trốn tránh ta đâu. Ngươi nói này bị đánh vì sao không dám làm người trong nhà biết ta? Hắn này không phải nói rõ là ở bao che đánh người của hắn sao? chứ bỏ nhà ta người một nhà ngoại ngài nói còn có ai đáng giá hắn bao che a không phải chỉ có hà đào bọn họ hai vợ chồng a đại ngội một nữ nhân có thể có cái kia sức lực a ta xem tiểu đệ như vậy nhất định là phó thạch cấp đánh này phó thạch đánh hắn làm gì đại chu thị vẫn là bán tín bán nghi lão đại cách nói nghe là rất có đạo lý chính là cẩn thận ngẫm lại vẫn là không quá thích hợp a ta nào biết a dù sao mặc kệ là vì sao cũng không thể đem cậu em vợ cấp đánh thành như vậy à, tiểu đệ còn che chở hắn, ngươi xem này đều mau cơm chưa thời điểm cũng không trở về, còn không phải là sợ ta nhìn đến trách tội hà đào bọn họ sao, ngươi nói tiểu đệ cũng thật là, đại muội kia có tiền, còn sợ bồi điểm chén thuốc phí sao, gì có đống bắt lấy đại chu thị điểm, nói đến chén thuốc tốn thời gian cố ý tăng thêm âm. Đại chu thị quả nhiên thượng câu, một phách cái bản đứng lên đối gì có đống nói, hôn trưởng hôn trưởng Quá hôn trướng. Cư nhiên dám đánh cậu em vợ, đây là không đem ta hà ra để vào mắt. Ta phải tới cửa thảo cái cách nói đi, chén thuốc phí cũng không thể làm ta chính mình ra. Chính là, ta xem tiểu đệ đi đường đều còn quẹ chân đâu, nếu là lưu lại gì chứng bệnh liền không hảo, gì có đống liền kém không minh nói muốn đại chu thị nhiều lừa bịp tống tiền điểm bạc. Nương, ngài cũng đừng nghe phong chính là vũ, gì phú quốc vội không ngừng mà đứng lên giữ chặt đại chu thị. Ngươi câm miệng cho ta, đào nha đầu là ngươi thân sinh, em út liền không phải làm. Ngươi liền tịnh sẽ che chở nàng. Đại chu thị trừng mắt dựng mắt đối với Dì Phú quốc một đốn giống, miệng nhấp nhấp nói, ngươi cho ta đái trong nhà, đừng đi theo kéo cảng. Có đống, ngươi cùng ta đi. Ai, hành, mãi mãi ngài yên tâm, ta chuẩn là hướng về ta người trong nhà. Dì có đống đi theo đại chu thị sau lưng không ngừng biểu quyết tâm. Hà đào mới từ trấn trên trở về. đang đứng ở cửa chỉ huy niệm tổ cùng niệm tông tá xe bỏ thượng đồ vật xa xa mà liền nhìn đến gì có đống rất là chân chó mà đỡ hùng hổ đại chu thị triều nơi này sắt đem lại đây nàng phản xạ có điều kiện mà liền cảm thấy có việc không tốt chạy nhanh hô một tiếng mau đem xe đuổi đi vào đóng cửa ai hảo lập tức liền đóng cửa niệm tổ bị nàng cấp bách ngự khí hoảng sợ tuy rằng không rõ ràng lắm là vì sao Chạy nhanh lên tiếng liền nhảy lên xe bò đem xe hướng trong viện đuổi, niệm tông cùng hà đào tắt một người đẩy một phiên môn, xe bò mới vừa một qua đi liền chạm vào mà một tiếng đóng cửa lại. Đại chu thị tới rồi nhìn đại môn ở trước mắt đóng lại, vượt vài bước đi đến trước cửa giơ tay liền phanh phanh phanh mà phá cửa, một bên tạp còn một bên tê, mở cửa. Trốn tránh làm gì? Không có làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, ban ngày ban mặt mà khóa môn, ngươi trột dạ gì? đứng ở môn sau lưng hà đào khỏe miệng vừa kéo ngọ tảo mẹ nó có như vậy nói bừa sao quả thực là cố ý bại hoại thanh danh sao nơi này trụ chính là ngươi thân cháu gái vẫn là kẻ thù giết cha cháu gái a đại muội ngươi mở cửa a có ngươi làm như vậy cháu gái sao a giám đảm đương trưởng đối mặt quăng ngã môn ngươi đây là bất hiếu gì có đống cũng đi theo chửi bậy lên hà đào không nói một lời hát mặt đứng ở môn sau lưng Nàng hiện tại đầu vẫn là ngốc đầu, đây là xảy ra chuyện gì, hà gia nhất không biết xấu hổ hai người cư nhiên cùng nhau tới. Thầm thầm, bên ngoài chính là ngoại tổ nãi nãi cùng đại cứu sao, niệm tổ hạ giọng hỏi, sao liền cùng thổ phỉ tới cửa dường như. Nhưng còn không phải là thổ phỉ tới cửa sao, hà đào trắng liếc mắt một cái. Nàng là chết sống không suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc là ra gì sự, cư nhiên làm đại chu thị cùng gì có đống đánh tới cửa tới. lại còn có cố tình đuổi ở Phó Thạch không ở thời điểm, thật muốn đánh lên tới nàng không phải rõ ràng luôn có hại sao? Thẩm Chất Hai tuy rằng đều là hạ giọng nói chuyện, nhưng rốt cuộc cũng chỉ cách một cánh cửa mà thôi, Đại Chu thị cùng gì có đống làm sao nghe không được? Đại Chu thị nguyên bản còn tồn một tia hoài nghi, lúc này đã toàn bộ tin gì có đống nói, em út chính là bị Phó Thạch cấp đánh, bằng không bọn họ sao không dám mở cửa? Đây là chỗ dạ Cứ nhiên dám đem nàng cái này đường mãi mãi cùng xin cơm ăn mày giống nhau nhốt ở ngoài cửa, thật sự là bất hiếu. Cái này quy cháu gái chính là thiếu giáo huấn. Đại chu thị một vớt tay háo, vỗ môn mắng to lên, ngươi này ngôi sao trổi, hà ra cung ngươi ăn cung ngươi uống, ngươi không nghĩ báo đáp liền tính, cư nhiên còn dám bị thương chính mình thân đệ đệ. Ngươi sở sờ lương tâm hỏi một chút chính mình, ngươi còn xem như người sao. đừng tưởng rằng ngươi tránh ở bên trong không ra ta liền bắt ngươi không có biện pháp ta nói cho ngươi liền tính hủy đi ngươi cái này mai rùa đèn ta cũng đem ngươi xả ra tới liền không ngươi như vậy đường đại tỷ thân đệ đệ không hộ không nói còn dám làm ngươi nam nhân đánh hắn ngươi đây là ở nhà thời điểm không khắc hắn ra cửa còn không buông tha a chúng ta láo hà ra tổng cộng liền như vậy tam dễ và mầm bị thương hắn ngươi bồi đến khởi sao nay chén thuốc phí ngươi nếu là không ra nói ngươi liền chờ ta thượng nha môn cáo ngươi bất hiếu đi